chương năm trăm bảy mươi tám ba từ ba m ư i hai chương năm trăm bảy mươi tám ba từ ba m ư i hai phong vương hai chữ này vừa ra toàn bộ đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động đương nhiên đây cũng không phải là là kinh ngạc bởi vì lúc này đang đứng tại đại điện bên trên tất cả mọi người trong lòng đều đã sớm có chuẩn bị lấy đoàn vũ bây giờ công tích phong vương cũng là thực c h í danh quy khai cương thác thổ liền không nói điểm này đoàn vũ cũng sớm đã làm được bây giờ toàn bộ tây vực đã tại đoàn vũ quân tiên phong phía dưới run lệ bảy thòng long chi công cái này mới là trọng yếu nhất nếu như không có đoàn vũ liền không có hiện tại ngồi tại ngự tọa bên trên thiên tử lưu biện cũng không có phía sau bức rèm c h e b u ô n g rèm chấp chính thái hậu hà linh tư càng không có đứng tại đại điện hạ tam công cựu khanh vô luận là lưu biện vẫn là hà linh tư lại hoặc là những này thu lợi tam công cựu khanh đều không có lý do phản đối đoàn vũ phong vương nhưng phong vương sự t ì n h tuyệt không phải việc nọ tam công cựu khanh có thể thay đổi xoành xoạch nhưng phong vương không phải cái này vương c h ố c l á t phong sẽ phải thế tập vong thế đại hán khác họ vương thần không dám đoàn vũ lập tức tay nâng hốt bài chối từ nói ra phong vương sự tỉnh không thể tự ý nghị xin mời thái hậu nghĩ lại phong vương đã thành kết cục đã định lý nho đã sớm nói những lời này nhưng ba t ử ba mời cũng là nhất định phải đoàn khanh gia chi lo lắng ai ra rõ ràng nhưng đoàn khanh gia công tích không gì đáng trách ai ra cũng mời đoàn khanh ra nghĩ lại phía sau bức rèm tre hà linh tư nói tiếp nói ra phong vương sự tỉnh có thể bàn lại nhưng đoàn khanh tài sản lấy đại tướng quân chức vụ lần này đoàn vũ không có chối tử đại tướng quân chức vụ lĩnh toàn quốc binh mã cái chức này quyền đoàn vũ vẫn là nên được thần đa tạ thái hậu đăng cơ này đã ổn định ở bảy ngày sau đó mà tam công cựu khanh tri vị đều đã đã định hôm nay triều nghị xem như hoàn mỹ kết thúc còn lại bách quan đông đảo triều thần cái k i a chính là sau này đông đảo quan trung sĩ tộc lợi ích vấn đề phân phối bất quá những n à y cũng đều phải đạt được đoàn vũ cho phép ngoại trừ tam công cựu khanh bên ngoài còn t h ừ a c h ư tướng phong tức phong quan sự tỉnh còn muốn tiến hành nội bộ thảo luận quan văn chức quan đoàn vũ có thể bị quyền cho quan trung sĩ tộc để bọn hắn tiến hành lợi ích phân phối chỉ có đạt được lợi ích mới có thể bảo đảm về sau đến độ trung thành nhưng tại võ tướng bên trên những n à y chức quan còn có tước vị bên trên đông đảo quan trung sĩ tộc trước mắt là tuyệt đối không thể nhúng tay đoàn vũ dưới trướng võ tướng phần lớn đều là bắt đầu từ số không đi theo đoàn vũ một đường mà đến cho nên s ắ p phong những ngày võ tướng cũng đều là đoàn vũ nội bộ sự tỉnh ngoại trừ số ít ví dụ như dương phụng cùng dương phụng dưới trướng những ngày võ tướng còn t h ừ a cũng phải cần đoàn vũ từng bước từng bước đ ị n h ra chiều hội t á n đi nhưng là đoàn vũ cũng không hề rời đi v ị ưng cung mà là đi theo hà linh tư một đường đi đến đi đến tiêu phòng điện trên đường lúc này hà linh tư ngồi tại phượng liễn bên trên trước sau còn có hơn mười tên cung nữ cùng thái giám đi theo mà đoàn vũ tức là đi theo phượng đổi một bên đi bộ tiêu phòng điện nằm ở vị ương cung hậu điện vị trí trung tâm đây vị ương cung tuy tốt bất quá cư trú có nhiều bất tiện ngươi mỗi lần tới nhìn thiên nhi đều không t i ệ n thiên nhi lớn mỗi ngày không gặp được ngươi người phụ thân này đều phải náo ngồi tại phượng l i y n bên trên hà linh tư nhỏ giọng nói ra bình thường đến nói hẳn là hoàng hậu cư trú vị trí chẳng qua hiện nay lưu biện còn không có hoàng hậu cho nên là hà linh tư tạm ở nếu như ngày sau lưu biện cưới vợ lập làm hoàng hậu khi đó hà linh tư liền không tiện tại ở tại tiêu phòng điện mà là muốn di cư đến cùng vị ương cung ở giữa khoảng cách lấy trương đại phố trường nhạc cung đoàn vũ mỉm hà linh tư ngoài miệng nói là nhìn hải tử thuận tiện nhưng cụ thể là xem ai thuận tiện h á n tâm lý không có điểm số sao bây giờ triều cục mới vừa ổn định bệ hạ nơi này còn cần ngươi cái này thái hậu bung r ẻ m c h ấ p chính đoàn vũ vừa đi theo phượng đổi hành tẩu vừa nói ta một năm bên trong t u y ệ t đại đa số đều phải tại bên ngoài t r i n h chiến ngươi còn cần nhiều trợ giúp bệ hạ còn nữa trường nhạc cung đang tại tu sửa một hai năm bên trong bệ hạ cũng chưa chắc sẽ lấy vợ ngươi liền ở tạm tại tiêu phòng điện cũng tương đối dễ dàng với lại trường an mới vừa yên ổn vì ư ơ n g cung cho đến trước mắt cũng là an toàn nhất địa phương di chuyển sự tỉnh sau này hay nói à đoàn vũ cự tuyệt hà linh tư đương nhiên hắn nói những lý do này đều là hiện nay nhất định phải bởi vì tiến vào mùa đông nguyên nhân năm nay chiến sự cũng chỉ có thể kết thúc như vậy nhưng là năm sau chắc chắn là gió t a n h mưa máu một năm chỉ sợ hắn một năm này tại trường an thành thời gian cũng không có mấy ngày mặc dù áp dưới mắt bắt lấy hà đông quận còn có hoàng đông quận lạc dương đang ở trước mắt nhưng muốn công phá lạc dương tám quan hiển nhiên không có dễ dàng như vậy hà đông quận lân cận tịnh châu tịnh châu năm sau là nhất định phải nắm bắt tới tay bằng không thì hà đông quận thời, thời khắc khắc đều tạy nhận cánh uy hiếp còn co đó là yến trung tiến trung một cái là thông hướng ba thục phải qua đường còn có một cái cũng là ra ba thục phải qua đường nhất định phải tiến đánh cũng muốn phòng thủ cho nên mới năm rất có thể phải đối mặt chia binh ba đường một cái là c h ấ n thủ yến trung một cái muốn tiến đánh lạc dương t n g quan còn có một cái đó là tịch châu loại tình huống này hạ tự nhiên là không thể sống trường an tại đoàn vũ sau khi nói xong hà linh tư ánh mắt mang theo ưu oán thông hướng tiêu phòng điện trên ngự đạo ngoại trừ cung nữ còn có, thái giám bên ngoài, còn có thân mang lấy màu đỏ giáp ra diên vệ doanh mà thân là diên vệ doanh thống lĩnh vương dị cũng đồng rạn thân mang màu đỏ giáp ra sau lưng khoác lấy một đầu hơi có vẻ cũ kỹ phi phong đứng tại tiêu phòng điện trước cửa điện khi nhìn đến hà linh tư còn có đoàn vũ sau đó vương dị lập tức túi đầu xuống k h ô n g người thi lễ đứng lên đi đoàn vũ nhìn đến vương dị hỏi thế nào tại trường ăn đã quen thuộc chưa túi đầu vương dị ánh mắt mang theo phức tạp hồi bẩm quân hầu mọi chuyện đều tốt đứng ở một bên hà linh tư cười cười nhìn đến đoàn vũ cùng vương dị giờ k h ắ c này thân là nữ nhân c h i giác tại hà linh tư trên thân vô hạn phóng đại hướng đến tiêu phòng điện mà vào trên đường hà linh tư vừa cười vừa nói cái này gọi là vương dị thống lĩnh sợ cũng là ngươi hâm mộ già đi ta có thể nghe nói ngươi đem người ta bị hôn phu g i ế t đi sau đó còn chứa chấp người ta người ta hiện tại cái dạng này ngươi nếu là không thu người ta nói người ta chỉ sợ đời này đều không gả ra được đoàn vũ không để ý đến hà linh tư gió thoảng bên hai phối hợp đi vào tiểu nhi t ử g i a o động giường trước mặt tại tiêu phòng điện dừng lại một lúc sau đoàn vũ liền thu vào lý nho chuyển đến tin tức sau đó quay trở về trường an thành bên trong ký hậu phủ mà liền tại đoàn vũ chân chức mới vừa rời đi không đến bao lâu sau đó chân sau hà linh mặn liền sôi động dẫn theo màu đen váy chạy chậm tiến vào tiêu phòng điện tỉ, tỉ. sau khi đi vào hà linh mạn thở hồng hộc nhìn đến hà linh tư bội bội cớ gì như thế kinh hoàng đang ôm trong ngực tiểu đoàn thiên hà linh tư hỏi t ỷ t ỷ người còn không biết sao ta mới vừa nghe nói nói là cái kia yêu hậu từ lạc dương phái người đến đây t r ư ờ n g an nói là muốn cho đoàn vũ phong h ậ u cái gì nghe nói lời này hà linh tư cả kinh từ trên giường em đứng dậy nhìn đến hà linh mạn n h u lại đại mi hỏi bội bội nói nhưng là thật hà linh mạn liền vội vàng gật đầu nói thiên chân v ằ n s xác nghe nói đến người lạ tôi liệt tỉ tỉ cái kia yêu hậu là chuẩn bị lôi kéo đoàn vũ tỉ tỉ không thể không thèm để ý a hà linh mạn tiến lên trình bày lợi và hạ i nói cái tia yêu hậu nhất định là muốn dùng loại phương thức này tới lôi kéo đoàn vũ nếu như đoàn vũ nếu là tiếp nhận cái tia yêu hậu phong h ậ u thì tỉ nên như thế nào tự xử hà linh tư đôi mắt đẹp bên trong lập tức lóe qua một vẻ vẻ bồi dối khó trách mới vừa đoàn vũ tại nhận được tin tức sau đó lập tức liền xuất cung đi chẳng lẽ mới vừa đoàn vũ cũng là biết được tin tức này sao đoàn vũ nên không thể nào hà linh tư tự lẩm bẩm tân phong huyện t h đình p ụ cận lúc này một đội xe ngựa đang dọc theo con đường hướng đến trường an phương hướng xuất phát đội ngũ từ mười mấy tên kỵ binh cùng hơn trăm người tạo thành trong đó còn có mười mấy cỗ xe ngựa dẫn đầu là một cỗ cực đại xe ngựa màu đen xe ngựa trong xe mặc một thân màu đen quan bảo thôi liệt ngồi tại thùng xe bên trong xuyên đấu qua cửa sổ xe nhìn đến ngoài xe ngồi ở trong xe thôi liệt biểu hiện trên mặt tựa như là chết người thân đồng dạng k h ó coi đến đâu rồi xuyên đấu qua cửa sổ xe thôi liệt nhìn về phía ngoài xe đi theo phó sứ hỏi khải bẩm tư đồ đại nhân phía trước đó là hồng môn đình đoán chừng trạm vạn tối chúng ta liền có thể đến hồng môn đình phó sứ nói ra nghe được hồng môn đình ba chữ thời điểm tôi h liệt mi tâm không tự chủ được nhảy một cái trong lòng ẩn ẩn có loại bất an cảm giác hồng môn đình a tựa hồ không phải cái gì tốt ngụ ý địa phương nơi đây chính là năm đó hồng môn yến phát sinh chi điểm chuyên lệnh xuống để đội ngũ tăng thêm tốc độ mau chóng đến trường an tôi h liệt nói ra chương năm trăm bảy mươi chín a z tôi liệt ba chương năm trăm bảy mươi chín a z tôi liệt ba t ố i gần trạm b à o tối tôi h liệt cưỡi xe ngựa chạy tại thông hướng trường an con đường bên trên bánh xe ép qua trên mặt đất cắt đất đường xá xa xôi xe ngựa phát ra k á t k c t k h t k c t để cho người ta ghê răng âm thanh làm cho ngồi ở trong xe nguyên bản liền tâm phiền thôi liệt càng thêm nổi nóng mấy ngày liền buôn ba để vị này thân thể dễ hỏng sĩ tộc lao ra ăn lấy hết sốc này đau khổ mặc dù xe ngựa tại tầm thường bách tính xem ra đã là xa hoa lại xa không thể chẳng động nhưng nói thật đường dài ngồi tại xe ngựa này bên trên đi tại không bình thản trên đường ngồi xuống đó là một ngày mặc cho ai cũng chịu không được lại càng không cần phải nói từ nhỏ đã chưa từng n g n qua chút điểm đau khổ thôi liệt an bình t ô i t ị đợi hoạn hai nghìn thạch trung cổ danh môn a n n ăn hối lôi hướng v ậ c khởi các đời hai công l ấ y kinh thị dễ g i a truyền thôi liệt tổ phụ thôi nhân năm một ba có thể thông thơ dịch xuân thu bác học có vĩ tài tinh thông cổ kim v ấn hô bách g i a trí ngôn chỗ lấy thơ phú minh t ụ n sách nhớ biểu b ả y theo hôn lễ kết nói đạt chỉ diệu cảnh hiệp hai mươi mốt t i ê n lưu truyền đ ộ n giải mà hắn phụ thân thôi bàn mặc dù thanh danh công h i ệ n cũng không phải trong nhà trường tử nhưng thôi liệt thúc phụ thôi viện tắc quan trí tể bắc tướng sinh ra ở thôi thị từ nhỏ bắt đầu thôi liệt chính là áo đến thì đưa tay cơm đến hám i ệ p một lòng chỉ đọc sách thánh hiển với tư cách thôi thị đời sau tổ tử thôi liệt từ nhỏ lập trí muốn đi vào triều đình vì thế cố gắng đọc sách thời gian không phụ người hữu tâm thôi liệt cũng là t h ô n g minh cùng tộc minh thôi thực cùng nhau cử hiếu liêm sau đó vào triều vì lang có ký châu thôi thị tên tuổi gia trì còn có gia tộc nhân mạch được lợi thôi liệt từ khi tiến vào lạc dương sau đó chính là một đường lên trước thậm chí vượt qua thân là thôi thị trưởng tử thôi thực bây giờ càng là thân ở tam công độ cao vị cũng làm đến thôi thị cái thứ ba thăng chức tam công người mặc kệ ngoại nhân làm sao nói nhưng thôi liệt thủy trung cho rằng đây hết thầy đều là bằng vào chính hắn vạn sự đến tương lai thôi thị ra phà bên trên nhất định sẽ lưu hắn lại dày đ ặ t một bút có thể nói từ nhỏ đến lớn thôi liệt đều là thuận buồm xuôi gió cũng chưa từng đến qua nửa điểm khổ nhận qua nửa điểm bị khuất nhưng từ khi dùng tiền mua đến cái này tam công chi vị về sau thôi liệt phát hiện mọi chuyện đều tốt giống thay đổi có người nói hắn phẩm hạnh không được tiêu tiền mới lấy được tam công chi vị đ ư ợ c không xứng vị cũng có người nói hắn ham quyền thế nhưng nhất làm cho thôi liệt cảm giác được biệt khuất là rõ ràng muốn cho đoàn vũ phong vương hòa đảm là thái hoàng thái hậu đồng thị cho thái hoàng thái hậu đồng thị ra chủ ý là cấm quân thống lĩnh kiệt hạc nhưng lại muốn hắn đứng ra mở、miệng. để hắn biến thành cái kia bất trung người bất nghĩa thái hoàng thái hậu đồng thị lo lắng chính n à n g nói ra cho đoàn vũ phong vương sẽ bị nhục mạng cho nên liền phái người cho hắn truyền tin để hắn sung làm t ậ m thuẫn hôm đó đứng tại triều đình bên trên hắn là có khổ nạn nói hiện tại tốt lại để cho hắn biện phó ngàn giảm đi vào đoàn vũ hổ lang chi huyệt đoạn đường này chịu khổ sóc này liền không nói đến đoàn vũ hổ lang chi huyệt bên trong còn có lo lắng tính mạng đây tư đồ nên được quả thật là b ị t khuất còn không bằng cùng trương ôn đồng dạng bị đưa vào trong đại lao tính có thể thái hoàng thái hậu đồng thị cũng đã nói chỉ cần lần này hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ liền sẽ cho hắn ra phong tước vị nói thật thôi liệt cũng không phải rất để ý tước vị này nhưng cùng lúc thái hoàng thái hậu đồng thị cũng đã nói nếu như hắn không đến vậy cái này tam công chi v ị coi như khó giữ được thôi liệt cũng là đúng là bất đắc dĩ ngồi tại trong xe thôi liệt càng nghĩ thì càng là tâm phiền còn bao lâu mới có thể đến hồng môn đình thôi liệt n ế t lên b ị sóc này đau nhức cái mông hướng về phía bên ngoài hỏi phó sứ lập tức thúc ngựa tiến lên hai bước đại nhân lập tức tới ngay phía trước mười lăm dặm đó là hồng môn đình hồng môn đình tên như ý nghĩa là bởi vì hồng môn mà gọi tên năm đó háng cao tổ lưu bang nhập quan sau đó ở nơi này cùng bá vương hạng vũ đến một trận liên quan đến thân gia tính mạng dạ yến thôi liệt nổi nóng luất luất vô cùng đau đớn cái mông một lần nữa ngồi về trên chỗ ngồi cứ việc phía dưới đã hiện lên một tầng lại một tầng thảm nhưng sóc này xe ngựa vẫn như cũ để thôi liệt có loại mũ tạng lục phủ đều lệnh vị trí cảm giác mỗi ngày bởi vì lo lắng cùng sóc này ăn không ngon thôi liệt cả người đều nhìn gầy hai v ọ n g ngay tại thôi liệt xoa cái mông thời điểm chợt nghe phía trước rối loạn tương bừng âm thanh chuyển đến mới vừa yên tĩnh tâm lập tức lại phiền nào đứng lên nhưng mà lần này còn không đợi thôi liệt chủ động đặt câu hỏi phía trước liền đã có khoái mã băng băng mà tới không xong không xong phía trước đường bị ngăn chặn phía trước có binh mã ngăn chặn lai lịch n g h e bên ngoài tiếng hô thôi liệt giật mình sau đó liền vội vàng đem n ử a gương mặt n ô ra cửa sổ xe hướng đến bên ngoài nhìn đây xem xét không sao lập tức dọa đến tam hồn không có b ả y phách chỉ thấy phía trước những cái kia cưới ngựa thị vệ v ậ y mà đang phi tốc sau này chạy dừng lại đều dừng lại không được chạy không được chạy ngoài xe ngựa thôi liệt phó sứ lớn tiếng la lên nhưng mà cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào chạy trốn thị vệ cơi ư chiến mã từ thôi liệt xe ngựa hai bên nhanh chóng xuyên qua đem đưa tay ngăn cản phó sứ trực tiếp đập xuống ngựa sau đó phó sứ kêu trên âm thanh tại dưới v õ ngựa vang lên vài tiếng sau đó liền dập tắt thôi liệt t r ừ n g lớn một đôi tràn đầy hoảng sợ con mắt nhanh nhanh quay đầu thôi liệt lớn tiếng la lên người đánh xe nhưng mà khi thôi liệt vừa dứt lời bên dưới sau đó liền thấy người đánh xe đã vắt chân lên cổ hướng đến sau lưng chạy phía trước như sấm nổ tiếng vó ngựa vang lên lo lắng thôi liệt đẩy ra xe ngựa cửa sau liền trực tiếp nhảy ra ngoài nhưng mà không biết là bị xe ngựa sóc này rung chân vẫn là thân thể ban đầu tố chất còn kém từ trên xe ngựa nhảy xuống thôi liệt một tiếng h é t thảm sau đó liền che lấy mắt cá chân b i ể u lộ thương khổ ầm ầm móng ngựa âm thanh càng ngày càng gần chờ thôi liệt cố nén trên chân t r u y ề n đến kịch liệt đau nhức ngẩng đầu lên thời điểm lúc này mới phát hiện một tên h ắ t giáp đại tướng cơi tại trên chiến mã cầm trong tay một thành cực đại khai sân phủ đang dùng một đôi băng lãnh con ngươi cúi đầu nhìn chăm chú lên hắn người là thôi liệt lập tức từ hoảng ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống thôi liệt thôi liệt mầm i ệ m ánh mắt sợ hãi không rên một tiếng nhưng rất nhanh liền có mấy tên sứ đoàn đi theo người bị bắt trở về đặt tại trên mặt đất hắn là thôi liệt sao tư hoàng nhìn đến bị bắt trở về mấy người hỏi cái tia mấy tên người hầu không dám ngẩng đầu nhìn tôi h liệt nhưng lại như là gà con mổ thóc đồng dạng nhẹ gật đầu ngươi tự biết d i ấ u d i ế m không nổi nữa tôi h liệt che lấy mắt cá chân nhìn đến lập tức từ hoàng ngươi ngươi muốn làm gì ta là t ư đ ồ ngươi tư hoàng nếp miệng cười một tiếng trong tay đại phủ thuận theo tôi liệt đỉnh đầu liền bổ xuống nào đó đến tiễn ngươi lên đường、Phúc. khai sơn đại phủ trực tiếp đem tôi liệt đầu một phân thành hai máu tươi còn có góc lập tức phung ra ở một bên sứ đoàn đi theo người hầu trên thân mấy người bị dọa đến h oa h oa t ê u to toàn bộ chu sát một tên cũng không để lại tư hoàng ra lệnh một tiếng nương theo lấy tư hoàng mệnh lệnh sau lưng trên trăm tên kỵ binh bắt đầu một trường r i ế t chóc tư hoàng nhìn một chút trong tay khai sơn đại phủ cười cười nói vẫn là binh khí này dùng tốt không bao lâu khi sát trời lập tức gần đen thời điểm một thân huyết khí ngũ tập tức là từ thôi liệt lúc đến phương hướng mang theo một đội kỵ binh chạy đến chết ngũ tập nhìn một chút từ hoàng từ h o à n g chép miệng hướng về phía trên mặt đất đã chết không thể lại chết thôi liệt nói ra ném đi rừng cây bên trong không dùng đến hai ngày liền có thể bị sói hoang gặm xương cốt đều không thừa đi thôi trở về cho tướng quân phủ bệnh a hai người xác định một phen xung quanh không còn có còn sống người về sau một tay lấy tất cả xe ngựa đều đốt lên sau đó n g ê n h ngang rời đi hai ngày sau đó đoàn vũ phụ đệ trong thư phòng liễu bạch đồ mang theo thôi liệt một đoàn người tin chết đứng tại đoàn vũ thư phòng bên trong ngoại trừ ngồi tại chủ vị bên trên đoàn vũ bên ngoài giả hủ lý nho chính dụ tuân du mấy người cũng đều tại đoàn vũ cao mày ai g i ế tôi t liệt chương 580, t ấ t cả đều vui vẻ một cảm tạng tốt lắm bố lô tư chương 580, t ấ t cả đều vui vẻ một cảm tạng tốt lắm bố lô tư rộng rãi thư phòng bên trong đoàn vũ ngồi tại chủ vị sau án thư phía sau b ắ c cổ trên hỗn kệ để đặt lấy rất nhiều đồ sơn cùng kim khí n ó i tay nhẹ nhàng đánh tại trước mặt bàn bên trên phát ra có quy luật văng động ai g i ế tôi t liệt đoàn vũ nhữ mày hôm qua hắn tại tiêu phòng điện nhìn tiểu nhi từ đoàn thiên thời điểm thu vào liễu bạch đồ chuyển đến tin tức nói là lạc dương triệu đỉnh bên kia hỏi an ồn hắn đồng thị đề nghị cho hắn phong vương đương nhiên đối với cái này phong vương đoàn vũ là không quan tâm hắn quan tâm là đồng thị sẽ có hay không có cái gì kèm theo điều kiện dù sao có thể nắm bắt tới tay một chút trên thực tế chỗ tốt cũng là không tệ đương nhiên cái này phong vương hắn là không có chuẩn bị tiếp nhận cho nên hôm qua mới vội vàng từ tiêu phòng điện trở về thật không nghĩ đến buổi sáng hôm nay liền thu vào thôi liệt tin chết thôi liệt là tại khoảng cách trường a n không xa hồng môn đình bị người chặt giết h i ệ n nhiên mệnh lệnh này không phải xuất t ừ hắn quân hậu n g ồ i tại đoàn vũ vị trí đầu dưới lý nho có chút c h ắ p tay hướng về phía đoàn vũ nói ra hạ quan coi là c h ẳ n giết g thôi lượt người hôm qua triều đình bên trên tất cả mọi người đều có hiểm nghi dù sao bây giờ bọn hắn thân ở trường an ở trường an triều đình nếu như đoàn vũ ngừng đánh mặt bàn ngón tay sau đó hít sâu m ộ t hơi đoàn vũ minh bạch lý nho nói câu nói này ý tứ quan trung sĩ tộc tại hàm cốc quan t r i chiến sau đó đã lựa chọn đứng đội nếu như hắn nói là nếu như nếu như hắn hiện tại tiếp nhận lạc dương triều đình triều an như vậy những người này tương lai rất có thể sẽ bị thanh toán đương nhiên quan trung sĩ tộc tập thể cũng không ốc cũng biết loại này sát xuất cực thấp nhưng có cái tiền đề là người không bị mình thiên tru địa diện đặc biệt là khi một cái lợi ích tập thể hình thành đồng thời chiều sâu buộc chặt thời điểm có một số việc chính là như vậy ngươi nếu là không làm quyết định liền sẽ có người giúp ngươi làm quyết định thôi liệt chết lạc dương triều đình c h i ề u an sự tình phá sản đối với quan trung sĩ tộc tập đoàn đối với trường an triều đình đ ể n ó i đều là một cái tất cả đều vui vẻ kết cục chỉ bất quá đoàn vũ có chút không thích loại cảm giác này nhưng vẫn là câu nói kia loại chuyện này cũng không phải là một sớm một chiều có thể giải quyết muốn thay thế sĩ tộc tầm quan trọng thời gian ba năm năm quả ngắn mười năm tám năm khả năng bắt đầu thấy hiệu quả tốt chuyện này liền tạm thời đứng nhắc lại để liễu bạch đồ trong bóng tối điều tra một cái là được chết thì đã chết không có gì lớn cũng không ảnh hưởng đại cụ đoàn vũ k h o á t tay áo sau đó cầm lấy trên mặt bản t r à nó n uống một n g ụ m nhìn đến giả hủ hỏi văn hỏa các ngươi mới từ tây vực trở về đi ngang qua đôn hoàng thời điểm trương chi còn có t r ư ơ n g xưởng hai người minh đệ làm học đường như thế nào giả hủ nâng lên đôi tay chắp tay trả lời đã bắt đầu thấy hiệu quả năm ngoái t ử ký châu rời đi lương châu một trăm vạn hoàng cân bên trong những cái kia cô nhi quả m ẫ u bây giờ đã cũng bắt đầu rời đi đôn hoàng trương chi còn có trương s ư ở n g hai người minh đệ tại đôn hoàng cũng chiêu mộ một chút học sinh nhà nghèo cùng nhau mở d ạ y giảng bài trước mắt học sinh đã có mấy trăm người nhiều nghe giả hủ trả lời đoàn vũ khẽ gật đầu đánh vỡ c h i thức lũng đoạn cũng không phải là một sớm một chiều sự tình đặc biệt là hắn hiện tại đứng trước là tranh bá thiên hạ còn cần sĩ tộc ù n g hộ đương nhiên loại cục diện này hắn không biết một mực để hắn tồn tại đi xuống nhưng là biện pháp này cần chầm mưu toan không thể nóng nổi cho nên hắn ban đầu ở nhìn thấy trương c h i còn có t r ư ơ n g s ư ở n g huynh đệ thời điểm liền đem bước đầu t i ê n đặt ở đôn hoàng quận đôn hoàng quận rời xa trung nguyên hơn nữa còn là hắn có tuyệt đối k h ô n g chế chi điểm trương h o á n tuổi già sinh hoạt đó là giáo sư học sinh mà xem như trương h o á n tri tử có thảo thánh cùng á thánh chi danh trương c h i còn có trương s ư ở n g hai huynh đệ hoàn thành chuyện này tại biết bao qua lấy đôn hoàng quận làm điểm xuất phát trước bồi dưỡng một nhóm người không cầu có thể có quá lớn học vấn tối thiểu nhất nhóm người này bị bồi dưỡng đứng lên có thể biết tự có thể xử án có thể thống trị huyện thôn quê như vậy đủ rồi sau đó tại thông qua đám người này dần dần đem văn hóa tri thức truyền bá tại toàn bộ lương châu chậm rái hình thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa còn chưa đủ đoàn vũ khẽ lắc đầu thôi liệt cái chết mặc dù không tính là đại sự gì nhưng cũng làm cho đoàn vũ trong lòng đối với sĩ tộc cảnh giác cùng phản cảm tăng thêm một điểm cho cái vân đi thư tăng lớn đối với học đường đầu nhập cường độ p h à m là nhập học giả mỗi kỷ mỗi tháng đều sẽ cấp cho một chút trên sinh hoạt trợ cấp nhập học c h i tử tại học đường ăn ngủ toàn bộ đều từ lương châu gánh chịu mặt khác nói cho trương chi còn có chương xưởng hai người minh đệ cho giáo sư học sinh tiên sinh lấy giờ dạy học còn có công hiến phân chia đẳng cấp học sinh mỗi cái quý tiến hành đề thi chung thành tích ưu dị học sinh cùng tiên sinh tấn thăng đẳng cấp móc nối đem tiên sinh chia làm sơ cấp trung cấp cao cấp ba đẳng cấp tiến hành n gợi khen cấp cho hư chức trên danh nghĩa đ ổ n g lộc bồi thường đồng thời đệ tử trong tộc ưu tiên cử hiếu liêm học đường tất cả thư phòng dụng cụ đều có lương châu cung cấp cho dương phụ truyền tin c á o chi ký huyện xưởng y n ấn tăng lớn quy mô đem thư tảng thư tịch dùng giấy trắng y n ấn thành sách mang đến đôn hoàng quận mặt khác truyền tin cho hy chung để hắn tại tây vực đồng dạng mở học đường thủ tiêu tất cả tây vực ngôn ngữ, thống nhất hắn ngữ chuyên dạy đoàn vũ một phen mệnh lệnh được đưa ra đường bên dưới đám người cũng bắt đầu từng cái đ i chép tạm thời liền những này a đoàn vũ tiếp tục nói các ngươi mới từ tây v ư ợ trở t về trước thích đứng một cái trường a n rất nhiều sự tình bây giờ trường a n bách phế đại hưng căn cơ còn nông cạn quan trung bách tính đối với chúng ta lòng cảm mến còn không phải rất mạnh cho nên phải thêm đại đối với quan trung bách tính triệu an mượn lần này đăng cơ trước miễn trừ quan trung năm sau thuế thua sau đó đang t h ô n g thả tiến hành cải cách ruộng đất lấy lương châu đội sản xuất hình thức tạm thời không cần chạm đến quan trung sĩ tộc lợi ích tiến hành thổ địa khai hoang mách tính sử dụng tất cả nông cụ còn có sang năm giống tốt đều có lương châu đến cung cấp đem mùa đông qua mùa đông tại lương châu năm t r ư ớ c thực hành quan viên và hộ i chứng thực số dưới tầng tầng giám sát đồng thời đem lương châu chiến tích tại quan trung đại lực tuyên truyền để quan trung bách tính biết được lương châu tình huống thời đại hạn chế khiến cho cho dù là châu quận giữa bách tính đối với phương xa phát sinh sự t ì n h cùng tình huống đều hoàn toàn không hiểu rõ thời đại này không có truyền tin điện tử cho dù chỉ là cách xa nhau một cái huyện cũng giống vậy như là hai thế giới đồng dạng muốn để quan trung bách tính biết lương châu đã ngộ biết lương châu bách tính hạnh phúc cũng chỉ có tuyên truyền tăng thêm chính sách trần an hai bút cùng vẽ mới được đều riêng phần mình đi chuẩn bị đi đoàn vũ cơ cơ ống tay nào nói lương châu binh mã tạm thời chỉnh đốn chờ bệ hạ sau khi lên ngôi lại chế định sang năm chiến lược phương hướng cùng cụ thể nguyên do sự việc đoàn vũ truyền đạt xong mệnh lệnh lý nho mấy người cũng không động đậy giữa lúc đoàn vũ kỷ quái thời điểm giả hủ lý nho tuân du còn có trình dục bốn người đều nhao n h a u đứng dậy sau đó trở về đoàn vũ trước mặt quân hậu chúng ta mời quân hậu thụ phong vương trí lễ quân hậu chúng ta mời quân hậu thụ phong vương trí lễ quân hậu chúng ta mời quân hậu thụ phong vương trí lễ quân hậu chúng ta mời quân hậu thụ phong vương trí lễ bốn người luôn miệng nói đoàn vũ biểu lộ kinh ngạc sau đó nhẹ nhàng lắc đầu c ư ờ i cười xem ra không riêng gì quan trung sĩ tộc đội vã để hắn tiếp nhận phong vương sau đó tiến hành lớn nhất trình độ lợi ích buộc chặt ta hắn những n à y thủ hạ cũng giống như vậy a đương nhiên đây đều là nhân c h i thường tình hắn những thuộc hạ này từ tấn dương theo hắn hơi m u ộ n lúc mãi cho đến hôm nay đã sớm trải qua tạo thành một cái to lớn lợi ích toàn thể thịnh châu nhất mạch lương châu nhất mạch tuất chuyện này bản hầu sẽ nghiêm túc cân nhắc các ngươi đều đi làm việc a từ đổ dương mưu phụ đệ được tứ phong làm hổ bí trung lang tướng dương phụng lúc này đang cùng dương bưu i cùng nhau ngồi tại sảnh bên trong nghe dương ban đem chặn g i ế t thôi liệt quá trình còn có kết quả thuật lại một lần sau đó dương bưu i hài lòng nhẹ gật đầu mặc dù ký hầu sẽ không tiếp nhận lạc dương t r i ề u đình tứ phong nhưng trường an sơ định nhân tâm bất ổn thôi liệt chỉ cần đi vào trường an liền sẽ gây nên nghi kỵ h á n chết cũng là tốt nhất kết cục như vậy trải qua tất cả đều vui vẻ cũng sẽ không có nhiều người như vậy lo lắng tiền đồ dương bưu i chậm rãi nói ra dương ban đi theo khẽ gật đầu nói cũng không biết chúng ta làm như thế ngày sau ký hầu biết được sẽ không yên tâm đi dương phụng nói không đợi nói xong dương mưu liền lắc đầu đánh gậy nói ra cho dù ký hầu ngày sau biết được là chúng ta làm cũng sẽ không trách cứ trương an cần yên ổn liền ngay cả vị ương cung bên trong thái hậu hoàng đế đồng dạng cũng cần còn có ký hầu những chủ mưu kia hàn tướng chúng ta làm như thế cũng coi là thay ký hầu giải quyết một cái phiền thoái thay thái hậu bệ hạ giải quyết phiền phước dương phụng thở phào một cái treo lấy tâm cũng rốt cuộc đông xuống thời gian nhoáng một cái chính là mấy ngày đảo mắt thời điểm cũng đã đi tới cố định lưu biện đăng cơ thời gian giờ mạo ba khắc thiên ngai nghiêm túc canh năm vị ương cung thành cung lên giá tại l ô châu mai ở giữa đồng sừng cùng băng lên thanh như lô i c h ấ n vị ương cung tất cả cung môn thứ tự mở rộng ba nghìn vũ lâm quân khoác kim giáp cầm kích mà đứng tự nhận bạch hổ điện đến tây an môn l ắ t thành mười dặm màu đỏ tươi thảm len bảy mươi hai tòa dựng đứng tại hai bên trên ngự đạo thanh đồng c h u n g nhạc cùng băng lên danh chấn h o à n vũ cựu long cán c o n g long liễn tự nhận minh điện chậm rãi lái ra dọc theo phủ kín màu đỏ tươi thảm len ngự đạo hướng đến tây an môn bên hoài tế thiên đài mà đi chương năm trăm tám mươi mốt kiến an mười rượu hai quyển này cuối cùng một chương chương năm trăm tám mười rượu hai quyển này cuối cùng một chương đầu giờ thịnh cựu long cán công long liễn từ tây an môn chậm rãi lái ra cưới tại long liễn bên trên lưu biện thân mang chương mười hai văn huyền bưng miệng phục đầu đội màu đen đế vương chối ngọc trên mũ miệng đế vương chối ngọc trên mũ miệng dù sao mười hai sắp xếp ngọc châu theo long liễn có chút lay động đụng vào nhau phát ra len ken giòn vang chương mười hai văn huyền bưng miệng phục đại biểu cho một năm tứ quý tháng mười hai dù sao mười hai viên ngọc châu tức là đại biểu cho một ngày mười hai canh giờ bên hông thiên tử kiếm là cung p h ụ n tại tổ miễu bên trong đã từng cao tổ lưu bang trạm mặc dù lúc này lưu biện sắc mặt còn càng lộ ra non nớt nhưng vào lúc này lại tuân theo thiên ý thụ mệnh vũ thiên thanh đồng trung nhạc cùng văn g lên danh c h ấ n hoàn vũ tam xích đồng sừng thê lương thanh như lôi c h ấ n trường an thành bên ngoài cửu miếu trước khâm thiên g i á m đang tay cầm màu vàng tơ lụa bao vây lấy tế tổ tế thiên chiếu thư dơ cao khỏi đỉnh đầu chân trời nơi xa đông phương khải minh t i n h không có vào thái vi biên nhật dương sơ lộ khi lưu biện cưới c ử u long cán quang long liễn đi tới trường an thành bên ngoài cửu miếu phía dưới sau sắp xếp trở thành hai hàng ti lễ g i á n quan viên cùng đông đạo triều thần cùng kêu lên hô to nhật nguyệt chiêu trước khi thiên tử đ a n g cơ trong khoảnh khắc ven đường đi theo long liễn cầm lễ thái giám t ừ tùy thân mang theo lắng hoa bên trong cầm r a lá vàng vẫy hướng giữa không trung tại mới lên mặt trời rực rỡ chiếu xạ phía dưới k i m q u a n g đẩy trời như màu vàng t h ắ c nước giờ tị đang khắc đ ã tới thế thiên c á o tổ quá thường nâng lên từ khâm thiên giáng tay thuận bên trong tiếp nhận dùng màu vàng tơ lụa bọc lấy tế tổ văn thư đưa cho từ long liễn bên trên đi xuống lưu biện sau đó dẫn lưu biện đi hướng cựu miếu phía dưới cầu thang hai bên t ă n công c ự k h a văn võ bá quan vào lúc này cùng nhau quỳ xuống đăng cơ đại điện cử hành đến một lúc này tiếp xuống liền hẳn là lưu biện một thân một mình leo lên cửu miếu sau đó bắt đầu đốt hương chiêu cáo tiên h tổ nhưng đi vào cửu miếu phía dưới lưu biện cũng không có lập tức leo lên cửu miếu cầu thang mà là đem ánh mắt nhìn về phía hai bên dương khanh mời lương vương lưu biện trầm dai nói lương vương nâng chấm vu hổ hệt u y mà ra nâng đại hạ mà đem nghiêng lẽ ra nâng chấm tại trường cửu miếu Vì trên mặt đất quá thường dương kỳ hơi s ư n g sở đây đây có chút không hợp tổ chế nhưng đã tân đế đều đã nói như vậy dương kỳ cũng không tốt lại nói cái gì thế là lập tức đứng dậy chỉ theo nâng lên quanh người một đạo truyền lương vương đoàn vũ đế ra lệnh đạt sau một lát thân mang long lân diệu kim giáp cầm trong tay thiên long phá thành kích đoàn vũ liền tới đến cửu miếu phía dưới lúc này đoàn vũ đã không phải là hôn qua ký h ầ u mà là lương vương tại ba t ử ba mời sau đó đoàn vũ tiếp nhận phong vương chi mời đồng thời lấy lương châu mát khu một chữ lộc nhất vì lương vương vậy hạ đi vào cửu miếu phía dưới đoàn vũ hướng về phía lưu biện chấp tay thi lễ trong lâm t h ẩ m lưu biện xưng đoàn vũ sư phụ nhưng tại chính thức trường hợp đoàn vũ cũng muốn tôn xưng lưu biện v ậ hạ lưu biện hướng về phía đoàn vũ vươn tay cánh tay nói mời lương vương theo chấm cùng nhau đ ă n g lâm tế đàn chiêu cáo tiên tổ đoàn vũ đứng thẳng lưng lên trên mặt t ư ơ i cười hắn biết đây là hắn cái này học sinh một phần tâm ý nhưng phần này tâm ý hắn không thể liền như vậy tiếp nhận bởi vì không hợp tổ chế nhưng cũng không thể trực tiếp tự tuyệt bệ hạ đi đầu thần cầm kích tại bệ hạ sau lưng hộ bệ hạ một đường tiến lên đ ă n g lâm tế đàn đoàn vũ ngẩng đầu nhìn lưu biện lúc này cựu miễu dưới cầu thang văn võ bá quan đều là phát sinh một màn này âm thầm gật đầu một tay cầm dùng m à u vàng tơ lụa bao vây lấy tế tổ văn thư một tay án lấy cao tổ chi kiếm lưu biện chậm rãi leo lên cựu miếu cầu thang sau lưng đoàn vũ theo sát phía sau cầm trong tay thiên long phá thành kích trên thân long lân diệu kim giác phản xạ k i m quang phía sau đỏ tôi phi phong bên trên họa tiết đâm vẽ như là nhốn u máu sơn h ạ vạn dặm bức họa theo gió nhẹ tạo nên tại đăng lâm thứ chín mươi chín đạo cầu thang sau đó đoàn vũ dừng bước lại quay người ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía cựu miếu phía dưới văn võ quần thần cùng nơi xa như là hát sát hải dương đồng dạng trường an thành m á c tính sau lưng lưu biện cầm trong tay tế tổ văn thư đi vào tế đàn ở giữa nhất sơn hà đình bên cạnh sơn hà đình bên trong thiêu đốt lên lửa cháy đường vực xung quanh trăm tên vũ trúc cùng múa vân môn chi nhạc vây quanh lưu biện mẻ múa khi lưu biện cầm trong tay tế tổ tế thiên văn thư ném mạnh điêu vẽ lấy sơn hà đổ đỉnh đồng bên trong liệt diễm bay lên khung khói xanh thẳng sâu chậm rãi vén lên long bảo và tháo lưu biện quỷ trên mặt đất hướng về phía sơn hà đình lễ bái tự thiên tử lưu biện dám dùng huyền mẫu chiêu cáo hoàng thiên hậu thổ liệt kê từng cái tại cùng dám tử trách nhiệm nay kế nhiệm đại bảo, khi tráng sơn hà, đ ị n h giang sơn hoàng h á n thất an lê dân rộng rãi cưng ơ thổ không người vu triều chính bắt trước chi tiên tổ này chiêu cáo trời xanh tiên tổ để cầu phù hộ t i ể u miếu trên cầu thang đoàn vũ nhắc lên thiên long phá thành kích k í c h mũi nhọn nhắm thẳng vào không trung trong khoảnh khắc t i ể u miếu dưới cầu thang chu tử công khanh giống như thủy triều phú bái ba tiếng vạn thuế chấn động đến thiên địa biến sắc từ đó kết thúc buổi lễ buổi trưa hai khắc tuyên bố rõ ràng điện bên trong tơ vàng gỗ trinh nam bàn long hạt hy dạ mạ rủ xuống mười hai đạo g a o tiêu màn tre xích kim đ i ệ gạch chiếu lên sảnh bên trong như là tinh hà sáng chói lưu biện ngồi tại trên long ủy điện hạ văn võ bá quan còn có tây vược hơn năm mươi quốc con tin tại đoàn vũ dẫn dắt phía dưới trong chính điện cung trúc hướng h ạ lưu biện trước mặt ngự án bên trên bảy đẩy chân tu mỹ thực tỷ lệ g i á m thái g i á m dùng tây vực tiến cung tinh mỹ dụng cụ pha r ư ợ u đem ngọc dịch đồng dạng rượu đổ vào lưu biện trước mặt bình rượu bên trong lưu biện bưng lên điêu khắp cựu long đẳng vần kim tôn điện hạ lập tức tính như ưu cốc lương vương mời rượu chư thanh mời rượu giờ mùi mà khắp vị ương cung c ử a chính bên ngoài vô số dân chúng chen trúc tại cầm trong tay màu vàng trưởng mẫ thành cung bên trên thi lễ giám trưởng ấn thái giám lấy ra hoàng đầy chiếu thư đứng tại thành cung bên trên m ặ t hướng thành cung bên ngoài chen trúc bách tính đám người vậy hạ đăng cơ bên trên thừa thiên mệnh bên dưới lo lắng thương sinh phạm tội chết giả giảm hình phạt tội đ ầ y giả trở lại quê hương vậy hạ lương vương nhớ tới dân chúng chịu khổ do đó giảm quan trung bách tính thuế thua một năm lao dịch một năm thiên tử đăng cơ ban t h ư ở n g trường a n vạn dân mét ba lít rượu một đấu thịt một cân tiền trăm đầu mùa xuân trồng chọt chi chủng nay đông chống lạnh chi áo trong k h o n khắc vị ương cung môn bên ngoài trường ăn thành bách tính tuân gia núi kêu biệt gầm tân đế đ ă n g cơ đại xá thiên hạ ban thưởng vạn dân khắp trốn mừng vui giờ thân ba khắc giờ lên đèn đang tại trường an thành bách tính chúc mừng tân đế đ ă n g cơ tiếp nhận triều đình b a n thưởng v ụ ra bên trong tự quán đầu đường chúc mừng lúc chưa hề ương cung bên trong đ ố n g nhiên phiêu đáng lên từng chiếc từng chiếc giống như đầy sao minh h ỏ a trường an thành bên trong bách tính kinh hô hướng đến vị ương cung nhìn lại vị ương cung bên trong từng người từng người thái dám đem từng chiếc từng chiếc đèn lồng nhóm lửa sau đó vung tay ra chỉ thấy điểm này đốt đèn lồng phiêu phiêu đáng đã bay về phía bầu trời đêm mà ở vào tuyên bố rõ ràng điện đang tại dạ yến quần thần hiển nhiên cũng nhìn được một màn này đoàn vũ khỏe miệng có chút dâng lên đây đèn khổng minh lần này phải gọi không lên đèn khổng minh lương vương đây là vật gì ngồi tại trên long n g ỉ lưu biện hiếu kỳ nhìn đến bên ngoài bay lên đèn khổng minh hỏi đoàn vũ vừa cười vừa nói b ậ y hạ đây là thần tại lương châu thời điểm cùng ra quyến chơi vừa thời điểm tạo ra đến đèn sáng những cái kia chế tắc đèn sáng trên trang giấy hội họa lấy ra hòa thùy tú h long p ư ợ n g trình tưởng đồ án biểu thị tân triều điểm lành điện hạ mấy trăm tên triều thần nghe nói sau đó đều âm thầm gật đầu tân đến i ê n hiệu đã định tên là k i ế n an trong đó có lấy mới xây an ninh t r ì ý cũng có nhớ lại tào tháo c h i tỉnh c ũ n g biểu thị tân văn chương sắp mở ra nhìn qua dần dần dâng lên đèn của mình đoàn vũ suy nghĩ cũng dần dần trôi hướng phương xa đây đã nhanh là hắn xuyên việt năm thứ bốn thời gian càng dài hắn đối với thời đại này dung hợp cảm giác liền càng mạnh có đôi khi đoàn vũ đều cảm thấy đến tội cùng hắn xuyên việt trước đó hai mươi năm có khả năng mới là mậu cảnh mà đây ngay sau đó tất cả mới là chân thực phát sinh đăng cơ đại điện đã thành giờ khắc này ngụ ý hoàn toàn mới văn chương sắp mở ra v ậ hạ các vị mời rượu chương 582, q u y ề n mặt tổng kết nam chương 582, q u y ề n mặt tổng kết nam lại đến mỗi một độ q u y ề n mặt tổng kết khâu đầu tiên vẫn là trước sau như một cảm tạ từ vừa mới bắt đầu một đường làm bạn t i ể u tác giả đến nay đáng yêu độc giả cực kỳ nhóm bất chi bất giác quyển sách này đã qua nửa năm mà sách cũng tới đến 160 vạn chữ khả năng đối với một bản huyền huyễn hoặc là nói là cao võ mà nói 160 vạn chữ cũng không phải là rất nhiều nhưng là đối với một bản lịch sử văn đặc biệt là vẫn là hệ thống lịch sử văn đến nói cái chữ này đếm đã không tính、ý. đương nhiên cái này cũng không đại biểu cho quyển sách này phải kết thúc kỳ thực có thể nhìn đến đây độc giả cực kỳ nhóm cũng có thể nhìn ra một chút mánh khỏe tiểu tác giả kỳ thực cũng không am hiểu hệ thống lịch sử văn chính sử lịch sử văn tại là tiểu tác giả am hiểu đường đua có thể đem hệ thống lịch sử văn viết đến cái chữ này đến đã đúng là khó được đương nhiên đây đều quy công cho chư vị cực kỳ yêu thích cùng ủng hộ mới có quyển sách này đến nay còn có thể đăng nhiều kỳ một quyển này hết thể chương chín mươi chín chín lấy đếm cực kỳ cũng đúng lúc ứng đối khúc dạo đầu phong vương từ vừa mới bắt đầu tiểu tác giả cũng đã dự đoán một quyển này của chương mở sách chương một tạo chiều ứng đối một quyển này cuối cùng một chương tiến an mặc dù một quyển này chỉ có chương chín mươi chín nhưng mỗi một tấm số lượng từ đều là ba nghìn ở chỗ này tiểu tác giả còn phải lại lần giải thích một chút có chút cực kỳ nhóm nói tiểu tác giả hai chương l ờ i biếng nhưng nếu như tính số lượng từ nói tiểu tác giả mỗi một chương đều là ba nghìn tự thậm chí hơn ba n g h n chỉ là tại có chút kịch bản cần địa phương mới là hai nghìn năm trăm khoảng với lại tại hai nghìn năm trăm tự thời điểm đều là ba kênh bởi vì tiểu tác giả mỗi ngày phải hoàn thành sáu nghìn tự chẹt in nhiệm vụ so với cả chua tuyệt đại đa số hai nghìn tự thậm chí không đến hai nghìn tự đây đã là ba canh đo nếu như tiểu tác giả ba canh đó là bình thường thư tịch bốn canh nhìn như chương chín mươi chín thực tế một quyển này đã ba mươi văn tự đương nhiên một quyển này nội dung tiểu tác giả viết cũng rất nặng nề g h mạnh đức lọ góc dẫn tới rất nhiều độc giả xuất hiện tâm tình chậm trờn nhưng tiểu tác giả cũng đã nói không muốn biết liên miên bất tận đồ vật từ vừa mới bắt đầu bố cục nhân vật chính cùng mạnh đức tại lạc dương gặp nhau cùng một chỗ sống phong túng cùng một chỗ lao tới lương châu bình định cương tộc cùng một chỗ thảo phạt hoàng cân kết xuống trí hữu chi tỉnh liền không có nghĩ tới hai người sẽ có một ngày đứng tại mặt đối lợ đương nhiên tiểu tác giả cũng không cho rằng để mạnh đức tại nhân vật chính quan hoàn phía dưới trở thành một cái trang giấy người thậm chí cả người công cụ dạng này sẽ tốt nhân sinh luôn luôn tràn ngập tiếc lối tràn ngập tiếc hận nếu như mọi chuyện đều có thể tất cả đều vui vẻ mọi chuyện đều có thể hài lòng như ý vậy liền quá mức h mà mỹ đương nhiên viết sách chủ yếu vẫn là lấy vui tiểu tác giả cũng tận l ư ợ n g tại chư vị cực kỳ có thể tiếp nhận phạm c h ù bên trong tiến hành cải biến nếu như dựa theo tiểu tác giả ý nguyện quyển sách này cũng không phải là truyền thống sản văn tiểu tác giả cho rằng có thể gây nên độc giả tâm tình chập trờn có thể đem thư tịch bên trong mỗi người khắc họa trở thành một cái sống sơ s ờ đồng thời có mình độc lập tư duy người cái này mới là một cái sách hay hạnh tâm mà không phải chế tạo từng cái công cụ theo thời gian theo phát triển theo địa vị người đều sẽ biến mà không phải đã hình thành thì không thay đổi công cụ mỗi người đều là gánh chịu lấy một đoạn mình vận mệnh mà cũng không phải là nhân vật chính phủ thuộc phẩm lúc này mới có thể xưng là một người nhân vật chính tự nhiên là nắm giữ quang hoàn nhưng cho dù là ở ngoài sáng ánh sáng cũng vô pháp chiếu vào nhân tâm khả năng đây cũng là quyển sách này thành công nguyên nhân tiểu tác giả sử dụng tại hơi một loại này phương pháp sáng tác đem nhân vật chính kết bạn mỗi người đều giao phó bọn hắn linh hồn cùng sứ mệnh thạch đầu khánh an t r ắ n g đổ hồ nô thanh nhi hồng thiền có lẽ chờ quyển sách này hoàn tất sau đó tiểu tác giả sẽ vì bọn hắn mỗi một cái đơn độc mở một phần nhân vật truyền đương nhiên đây là tại có thời gian tiền đề tiếp xuống đây một cái văn chương sẽ có càng nhiều người đăng trảng những cái tia cấp s ử thi nhân vật còn có càng thêm hoành đạn trẳng diện đương nhiên cũng biết còn có người mất đi một quyển này bên trong tiểu tác giả làm rất nhiều bố cục cũng biết dần dần bắt đầu đặt trần lần nữa cảm tạ có chư vị cực kỳ làm bạn cùng quan tâm cũng cảm tạ tiểu một thần tại sinh bệnh thời điểm chư vị cực kỳ khen thưởng cùng hậu ái có các ngươi rất tốt tân mở ra thiên mời chư vị cực kỳ ủng hộ nhiều hơn tiểu lễ vật nạp điện làm đứng dậy à. tiểu tác giả di t h i ê n bé t h i ể m cũng mời chư vị yêu thích tiểu tác giả cực kỳ nhóm nhiều hơn chú ý tiểu tác giả yêu viết sách cũng tương tự tham s ố n g sống tự nhận là toàn bộ internet đẹp trai nhất tác giả thi <cười> hi câu cá nhất lưu cưới xe nhất lưu trôi đi cũng là nhất lưu chương năm trăm tám mươi ba đầu lớn như cái đấu v i t t i ệ u một chương năm trăm tám mươi ba đầu lớn như cái đấu biên hiệu một tháng mười bên trong lưu biện tại trường an đăng cơ đổi niên hiệu vì kiến an tin tức t r u y ề n đến lạc dương tư đồ thôi liệt ở nửa đường bị người chặn giết hai cốt không còn cùng đoàn vũ ra phong lương vương tin tức tại lạc dương t r u y ề n ra toàn bộ lạc dương vì thế mà chấn động thái hoàng thái hậu đồng thị tại đoạn tuyệt hòa đảm hy vọng sau đó hạ lệnh tôn thất châu mục vào lạc cần vương trong lúc nhất thời thăng chức như là tuyết rơi đồng dạng hướng gió thiên hạ trừ bỏ lương châu bên ngoài mười hai châu trừ cái đó ra tân an huyện hàm cơ quan phong bế đại lựa binh ma đổ quân l u bắt đầu điều đi tân an huyện hà nhưng mà có binh liền muốn có lương nhưng rất hiển nhiên lạc dương triều đình bây giờ suy nhược thậm chí không bằng lưu hành lúc tại vị một trận hoàng cân chi loạn hao hết lưu hành góp nhặt nhiều năm m ộ n liếng nếu không phải về sau đoàn vũ tại lương châu phát triển đồng thời cho lưu hành đưa đi đại lượng thuế phú lạc dương căn bản không có tiền lương đến hồi phục thậm chí đều không có cho quan viên cấp cho đồng lộc tiền lương chỉ bất quá những n à y thông qua đoàn vũ từ lương châu đưa tới tiền lương cuối cùng cũng tiêu hao tại đoàn vũ trên thân cuối cùng ứng câu nói kia nơi nào đến liền từ nơi nào đi h à n cấp quan chi chiến lạc dương triều đình hơn hai mươi vạn binh mã cũng sớm đã đem thật vất vả để dành đến một chút tiền lương toàn bộ đều tiêu hao hết cũng chính bởi vì vậy thái hoàng thái hậu đồng thị lúc này mới không có cách nào hướng có thể thu thập lương thảo thế ra đại tộc mật lương cũng mới có kiện thạc chất tử đến nhà hoàng nông dương thị n ụ c nhã dương mưu không có binh mã cần điều binh không có lương thảo tự nhiên cũng cần điều hòa lương có thể khoảng cách lạc dương gần nhất duyện châu còn có dự châu bởi vì hoàng cân tri loạn dẫn đến hoang phế thổ địa quá nhiều với lại năm nay lại gặp hai năm thu hoạch không nhiều cái vốn không có lương thực dư có thể giao nạp thuế phú lại thêm thanh châu hoàng cân tại duyện châu hành hành bách tính trôi d ạ t khắp nơi mà thanh châu càng không cần phải nói mặc dù thanh châu không phải hoàng cân chi luận ban đầu chi địa nhưng là bị hoàng cân chi luận tác động đến nghiêm trọng nhất một cái châu từ châu dương châu kinh châu các vùng khoảng cách lạc dương lại q u á xa trong thời gian ngắn nước xa căn bản giải không được g ầ n khác ngoại trừ duyện châu dữ châu từ châu dương châu kinh châu các vùng còn có một cái chính là ký châu mặc dù ký châu với tư cách hoàng cân chi luận đại bản doanh nhưng là bởi vì đoàn vũ sớm tham gia cùng ký châu với tư cách trung nguyên đệ nhất sinh lương đại châu ngược lại ký châu thu được ảnh hưởng là nhỏ nhất mấy chục vạn người di chuyển nghe đứng lên rất nhiều nhưng ký châu tổng nhân khẩu trong danh sách có gần hơn bảy trăm vạn đây còn không có tính cả thế gia đại tộc che giấu nhân khẩu nếu như tính lên đến nói một cái ký châu gần ngàn vạn nhân khẩu bị đoàn vũ di chuyển không đủ một trăm vạn căn bản không có thương cân độ cốt lại thêm biên thiệu tại và ở ký châu sau đó một năm d ư ớ i này thời gian bên trong chăm lo quản lý thêm nữa ký châu mưa thuận gió hỏa ngược lại ký châu năm nay thắng được thu hoạch lớn ngụy quận nhiệm huyền thứ sử phủ thảo luận chính sự sành lúc này viên thiệu trước mặt trên bàn trà đang để đó một phong triệu đình văn thư nội dung cũng rất đơn giản đơn giản đó là hai chữ trưng thu lương thực thái hoàng thái hậu đồng thị cho viên thiệu ra phong ký châu mục trước tướng quân khai phủ nhưng lại yêu cầu viên thiệu tại ký châu trưng thu lương thực một trăm văn thạch đây cũng không phải là một con số nhỏ ký châu trong danh sách nhân khẩu sáu triệu năm trăm ngàn đi qua năm ngoái hoàng cần chi loạn về sau trong danh sách nhân khẩu chỉ còn lại có năm trăm vạn trải qua viên thiệu một năm d ư ớ i quản lý lại thêm cắt giảm thuế má chờ chút cử động khiến người t a miệng khôi phục được năm trăm năm mươi vạn thôi thực cũng chính là thôi liệt ca ca tại chính luận xưng giàu giả ruộng ngay cả thiên mạch người nghèo không mảnh đất cắm rủi bên trong ghi chép sĩ tộc hào cường chiếm cứ tuyệt đại đa số thổ địa mà chính thức có được thổ địa bách tính mỗi người người đồng đều thổ địa chỉ có ba mẫu dựa theo một nhà ba người đến tính toán một nhà tại ký châu trồng trọt thổ địa có chừng mười mẫu đây là ký châu nhiều bình nguyên nếu như đổi lại u châu hoặc là tịnh châu cái số này hiển nhiên không đủ ký châu nhiều bình nguyên lại lương thực sản lượng cao một mẫu bình quân sản lượng một thạch nửa thạch mười mẫu đó là mười lăm thạch mười mẫu cũng chính là một gia đình thổ địa năm trăm năm mươi vạn nhân khẩu đổi thành một hộ ba miệng hết thể đó là một trăm tám mươi ba vạn hộ ký châu năm ngoái một năm tổng sản lượng đại khái tại hai mươi bảy triệu khoảng c h ẳ n g nghe xong tựa như là rất nhiều đối với một trăm vạn mà nói rất nhiều có thể đây hai mươi bảy triệu là liên quan đến toàn bộ ký châu dân sinh một nhà ba người muốn vượt qua một năm còn muốn lưu lại giống thóc mười lăm thạch lương thực đại khái là bốn trăm năm mươi đến cân một nhà ba người dựa theo một ngày ủng hộ một cân lương thực tại tám một chút giao d ạ i một năm xuống tới cũng muốn tiêu hao gần bốn trăm cân nếu như triều đình trưng thu thuế phú còn võ thời kỳ là ba mươi thuế một đến an đế thời kỳ đó là mười thuế một về phần lưu hành tại vị thời điểm thì cần muốn mười thuế hai một trăm vạn thạch lương thảo đây cơ hồ muốn móc sạch ký trâu tất cả bách tính trong nhà lương thực dư nhưng nếu quả thật chỉ là như vậy cũng là không phải là không thể tiếp nhận nhưng trên thực tế vấn đề cũng không phải là dạng này bách tính trong tay thổ địa có rất lớn một bộ phận đều không phải là mình mà là hào cường cưỡng chiếm sau đó tại cho thuê nông hộ nông hộ ngoại trừ muốn giao nạp thuế thua bên ngoài còn muốn giao nạp cho hào cường thổ địa thuế tiền nông hộ hàng năm đều cần đem thu hoạch thổ địa lương thực trong đó một nửa đều giao nạp cho hào cường nếu như nếu là tính như vậy xuống tới nông dân trong tay thổ địa trồng trọt một năm sau đó còn lại lương thực cũng chỉ có một nửa cũng chính là hơn hai trăm cân lương thực miễn cưỡng miễn cưỡng chỉ đủ một nhà sống tạm còn cần người trong nhà ra lao dịch cùng loại tan nuôi tầm tại bổ sung một chút mới có thể sống qua ngày căn bản không còn dư thừa tiền đến giao nạp thuế phú lại hào cường sĩ tộc căn bản đều không giao nạp thuế phú nếu như nếu là tại cơ sở này bên trên ký châu một năm lương thực tổng sản lượng hai mươi bảy triệu trừ bỏ giao nạp cho hào cường một nửa còn thừa lại một nửa như tại giao nạp một trăm vạn thuế phú đưa đi l ặ dương vận lương mười tổn hại ba bốn tại dựa theo cái tỷ lệ này muốn đem một trăm vạn lương thảo vận chuyển đến lạc dương liền muốn trưng thu một trăm năm mươi vạn đem ký châu bách tính khẩu lương trực tiếp rút ra hai phần mười n à y bằng với muốn mạng người đầu dạng lúc này ngồi tại chủ vị bên trên viên thiệu biểu lậu ngưng trọng nhìn đến trước mặt thánh chỉ mà đường ngồi xuống lấy đám người lúc này chính là vì thảo luận chính sự mà đến thân mang hôi bảo hứa du ngồi tại viên thiệu trái ra tay vị thứ nhất sau này theo thứ tự là q u ế c đồ tuân kham phùng kỵ tân bỉ tân bình ngồi bên phải ra tay vị trí tức là điền phong tự thụ thần phối thôi diễm đám người mà lúc này liên quan tới t r i ề u đình trưng thu một trăm vạn lương thảo thuế phú truyền này đường bên dưới cũng như ngồi vào đồng dạng chia làm hai phái chỉ có mặc một thân hôi bảo đầu đội núi cao quan hứa du khẽ b u ố t lấy hàm dưới s ợ i dâu phản p h ấ t không đếm sỉa đến đồng dạng lấy quách đổ tuân kham phùng kỷ tân bỉ tân bình mấy người dẫn đầu d ĩ n h xuyên sĩ tộc tập đoàn cùng ký châu bản thổ lấy điền phong đám người dẫn đầu sĩ tộc tập đoàn phát sinh kịch liệt khắc khẩu cùng hoàn toàn không gặp nhau ý kiến quách đổ ngươi nói đây gọi cái gì nói điền phong nhìn hằm hằm quách đổ ngữ khí nghiêm khắc nói ra, nào có thay đổi x o à n h x o ạ c h đạo lý phương bá bên trên mời triều đình miễn trừ ký châu một năm thuế phú bách tính mới lấy an cư mới như thế ủng hộ phương bá hiện nay lại muốn thay đổi x o à n h x o ạ c h trưng thu thuế phú bách tính làm vì sao mớn vết xe đổ chẳng lẽ nhanh như vậy liền xong sao ký châu mới vừa bình định dung chuyển ngươi nói như vậy đó là đem ký châu bách tính tiến lên h ố lửa hiện tại triều cục dung chuyển bất ăn trường an đoàn vũ nhìn c h ẳ m g c h ẳ n như ký châu lần nữa dung chuyển cái này chịu tội ngươi đến gánh chịu sao quách độ k i n h thường quay đầu sang chỗ khát tiếng hừ lạnh nói ra điền phong lợi này của ngươi liền nghiêm trọng a đây là triều đình thánh trị cũng không phải phương bá đề nghị bách tính liền tính trong lòng có á n đó cũng là đối với triều đình mà không phải phương bá chẳng lẽ lại ngươi để phương bá kháng chỉ bất t u n hai phe l i ễ u lo không ngừng khắc khẩu để viên thiệu trong lúc nhất thời hoa mắt vắng đầu tốt đều chớ ồn ào viên thiệu cao mày phất tay đánh gây ầm ĩ cho tới chưa cũng không có kết quả hai người nói ra liền không có một cái vẹn cả đôi đường biện pháp sao quét đổ cười lạnh một tiếng nhìn đến điền phong nói ra tự nhiên là có trừ phi đây một trăm vạn lương thảo từ ruộ biệt giá đợi người tới ra ta thế nhưng là nghe nói ruộ biệt giá đám người rất có gia tư quách đổ n g ư ơ i đánh rắm n g ư ơ i làm sao không ra điền phong một tiếng trở về oán viên thiệu mới vừa đẻ xuống tiếng cãi vã lập tức lại lần nữa vang lên ta ngược lại thật ra muốn ra thế nhưng là nhà ta không tại kỳ châu quách đổ cười lạnh tiếng vang ngừng bất đắc dĩ viên thiệu phất phất tay nhữ mày nói ra tản tản tất cả giải tán ngày khác bàn lại đầu lớn như cái đấu viên thiệu đứng dậy quay người liền hướng đến thảo luận chính sự sau phòng đi đến mà đường bên dưới quách đổ còn có đ i ề n phong hai nhóm người tức là chia hai phái riêng phần mình đi ra thảo luận chính sự sảnh chương năm trăm tám mươi bốn hắc hóa hai chương năm trăm tám mươi b ố hát hóa hai xuyên qua chính đường sau đó viên thiệu trở lại thư phòng bên trong khi cái kia phần trong tay chĩu nặng thánh chỉ để lên b à n thời điểm viên thiệu nhữ chặt lông mày ngồi xuống một mặt là ký châu mục trước tướng q u â n khai phủ một mặt là ký châu bách tính sinh tử tồn vong lựa chọn như thế nào đương nhiên trong này không riêng bao hàm ký châu bách tính sinh tử tồn vong còn bao vây lấy hắn viên thiệu tiền đồ vì cái gì trưng thu lương thực thánh chỉ bên trong còn có liên quan tới tứ phong ký châu mục đầy một hạng rất rõ ràng triều đình muốn là một cái nghe lời ký châu mục nếu như hắn không dựa theo triệu đình ý chỉ làm như vậy cái này ký châu mục rất có thể đó là người khác có thể là tấm tiền tôn lý cũng có thể là trung ngô trịnh vương dù sao không thể nào là hắn viên thiệu đông đông đông bên ngoài thư phòng vang lên gõ cửa âm thanh viên thiệu nhìn cũng không nhìn đã nói tiến g đến hai chữ thân mang trường bào màu xám đầu đội núi cao quan hứa du đi vào thư phòng tử viễn ngồi đi viên thiệu ánh mắt đờ đ ẫ n chỉ chỉ trước mắt thánh chỉ nói ra tử viễn ngươi giúp ta nghĩ biện pháp đi đây rốt cuộc nên làm cái gì ngồi xuống sau đó hứa du khe bớt hàm dưới sợi dâu có chút suy tư chỉ có khoảng lắc đầu nói ra đây cũng có tình thế khó xử bản sơ mới vừa cho ký châu bách tính tỉnh lệnh giảm mất thuế má quay đầu liền muốn trưng thu thuế má như thế lặp lại thật vất vả thu nạp dân tâm chỉ sợ lập tức liền không có còn không bằng ban đầu không có giảm thuế đây nói một cái cũng không cùng bách tính trưng thu thuế phú tự nhiên cũng không có khả năng cùng ký châu hào cường sĩ tộc trưng thu ban đầu bản sơ mới tới ký châu chính là dùng một trăm vạn lưu dân di chuyển sau đó lưu lại thổ địa đến với tư cách trao đổi lúc này mới điền phòng tự thụ thờ phối thôi diễm cùng rất nhiều ký châu sĩ tộc ủng hộ hiện tại nếu là muốn cùng ký châu sĩ tộc cùng hào cường trưng thu lương thảo hứa du chậm rãi lắc đầu mới vừa tại thảo luận chính sự sành bên trong điền phong nôn từ sắc bén bác bỏ q u ế t đồ đó là hiểu rõ đại nghĩa đương nhiên không phải s ĩ tộc người lại có mấy người quan tâm thiên hạ bà tính điền phong sẽ tự thụ sẽ vẫn là thẩm phối sẽ nếu là thật sự biết vậy bọn hắn gia tộc trăm ngàn mẫu ruộng tốt đều là nơi nào đến s a hoa phủ trạch bên trong nuôi nhốt ngựa còn có mỹ t ỷ đều là nơi nào đến cầm ý ngọc thực tơ lụa đều là nơi nào đến đương nhiên không phải sách thánh hiền bên trong mình đụng tới bách tính nếu là cho triều đình nộp thuế phú h i ệ n nhiên liền không có tiền lại giao bọn hắn địa tô một mẫu dụng đồng triều đình muốn một hai thành nhưng là sĩ tộc hảo cường lại một năm sáu phần mười cho triều đình liền cho không đủ sĩ tộc sĩ tộc nếu là mạnh mẽ trinh bách tính liền sẽ nháo sự cái này mới là lợi ích căn bản quách đổ đám người đương nhiên không quan tâm đương nhiên đó cũng không phải nói quách đổ tuân kham còn có tân bị sông tân bình huynh đệ là người tốt bởi vì bọn hắn gia đều tại dĩnh xuyên bọn hắn gia nghiệp cũng đều tại dĩnh xuyên đây trưng thu thuế phú cũng tự nhiên không tới phiên bọn hắn sứ khỏe ngược lại quách đ ổ vui nhìn đến đ i ể n phong những n à y ký châu bản thổ sĩ tộc kinh ngạc đây là phe phái chi tranh không chinh viên thiệu tự lẩm bẩm nói không đợi đến nói xong liền được hứa du đánh gãy bạn sơ nếu là không chinh triều đình nơi đó cũng nói không đi qua sợ là không bao lâu bạn sơ liền sẽ bị người thay thế liền tính có thể giữ lại ký châu thứ s ự chi vị nhưng triều đình nhất định sẽ phái người khác tới đảm nhiệm cái này châu mục còn có một chút hứa du nhìn về phía sắc mặt khó x ử viên thiệu nhẹ giọng mở miệng nói ra bạn sơ cũng là không muốn cùng tử d ự n là địch không a viên thiệu lông mày đưa lên không tự giác s i ế t chặt nằm đấm sau đó khẽ gật đầu triều đình trưng tập đây một trăm vạn lương thảo làm gì rất hiển nhiên đương nhiên là với tư cách ngăn địch đoàn vũ sử dụng lương thảo đưa đây một trăm vạn lương thảo coi như tương đương với tư địch đồng dạng mặc dù viên thiệu tự nhận là là hắn thần nhưng đoàn vũ cũng là hắn trí hữu khó trái cũng là khó xử phải diệp là vì khó ai chẳng lẽ liền không có một cái vẹn cả đôi đường biện pháp viên thiệu ngầm đầu lên nhìn về phía hứa du còn giống như thật không có hứa du lắc đầu cũng biểu thị bất đắc dĩ nghiệp thành thành đông một cỗ màu đen xe ngựa đang chậm rãi từ nghiệp h u y ề n đông thị lái ra bên cạnh xe ngựa đi theo bốn tên thân mang trường vào màu đen bên hông bội đào thị vệ chiến mã cũng là toàn thân một màu đen k h ị t xem xét liền biết là một tất h ngàn dặm người lương tiệc câu xe ngựa chạy rất chậm giống như là chẳng có mục đích đi dạo từ đông thị chuyển sau khi đi ra liền hướng đến thông hướng thành đông khu dân cư mà đi giữa lúc xe ngựa chạy thời điểm đối diện cũng tới một cố lộng lấy xe ngựa hai xe sen kẽ thời khắc cưới tại cùng xe ngựa màu đen đối diện đi tới trong xe quách đồ s ố c lên xe ngựa treo màn một góc hơi đánh giá lướt mắt sau đó liền khẽ ổ lên một tiếng kêu dừng xe ngựa viên công tử quách đồ đem xe ngựa treo màn hoàn toàn s ố c lên kêu một tiếng nghe được quách đồ âm thanh trong xe ngựa chuyển đến viên cơ kêu dừng xe ngựa âm thanh sau đó màu đen xe ngựa dừng lại thân mang trường vào màu trắng đầu đội mũ ngọc viên cơ cũng s ố c lên xe ngựa treo màn thấy được quách đồ là q u á c tiên sinh a viên cơ khiêm tốn cười một tiếng trao hỏi q u á c đồ liền vội vàng lắc đầu nói không dám không dám sao dám khi viên công tử xưng h ồ tiên sinh viên công tử đây là a viên cơ vừa cười vừa nói trong lúc rảnh rỗi tại thành bên trong dạo chơi q u á c h tiên sinh đây là m u ố n h ồ i phủ nói đến viên cơ còn hướng lấy cách đó không xa một tòa cự đại phủ đệ nhìn thoáng qua nơi đó là viên thiệu thứ s ư p h ụ q u á c h tiên sinh đây là mới từ bản sơn nơi đó đi ra nghe viên cơ cha hỏi quách đổ nhẹ gật đầu chính là quách đổ chắp tay nói ra đã viên công tử trong lúc rảnh rỗi không bằng đến quách mộ phủ đệ tiểu tọa đã sớm nghe nói viên công tử đến đây kỳ châu nhưng một mực chưa từng gặp nhau hôm nay đụng tiểu cũng trong lúc rảnh rỗi không bằng tại hạ gọi bên trên ba trăm năm hảo hữu gặp nhau một phen trên xe ngựa viên cơ hơi do dự một chút sau đó cười gật đầu đáp ứng Tốt! viên cơ c ư ờ i trở về nói đã quách tiên sinh cho mời vậy liền cùng kính không bằng tuân mệnh không bao lâu viên cơ liền đi hướng quách đ ồ phủ đệ viên cơ từ lạc dương đến ngụy quận đã có một đoạn thời gian quách đ ồ đám người tự nhiên cũng là biết được tin tức này bất quá viên cơ tại đi vào nghiệp huyền sau đó cơ hồ mỗi ngày đều là thầm cư không ra ngoài cho dù quách đổ mấy lần phái người đưa đi danh thiếp mái phòng đều bị làm trở về ai cũng không biết cái này viên thị tương lai tông chủ đến nghiệp huyền đến tột cùng là đến làm gì đến vì cái gì thời gian dài như vậy nhưng cũng không lộ một mặt viên công tử xin mời ngồi quách đổ nho nhã lễ độ hướng về phía viên cơ hành lễ mặc dù lúc này viên cơ cũng không có quan chức tại người nhưng với tư cách n h ư n a m viên thị tương lai tông chủ viên thị đời sau người thừa kế viên cơ phân lượng thủy trung bày ở nơi này đâu viên cơ từ chối một cái nhưng tại quách đổ kiên trì phía dưới viên cơ vẫn là ngồi lên thừa tọa quách đổ tuân kham còn có tân bị cùng tân bình huynh đệ mấy người nao nhau, nhau rơi vào hạ tọa hai bên trừ đề ư vị các người nói ta nói đúng không đúng cái tia điển phong đơn giản là lo lắng phương bá đem trưng thu thuế phú rơi vào bọn hắn đám người trên thân lúc này mới đủ kiểu chối từ đây rõ ràng đó là đem phương bá đặt bất nghĩa chi đ ị ể m quách đồ biểu lộ oán giận nói ra phương bá nếu là cùng ký châu bách tính trưng thu thuế phú tất nhiên thất tín với dân nhưng nếu là không trưng thu cái tia chính là chống lại thánh trị tốt nhất biện pháp đó là đây một trăm vạn thạch lương thảo lại ký châu sĩ tộc gánh chịu cứ như vậy phương bá mới có thể vô ưu tuân k h a n g còn có tân bị cùng tân bình mấy người đều đội vàng đi theo gật đầu mà ngồi ở chủ vị bên trên viên cơ lại không lên tiếng p h á t mặc dù cúi đầu nhưng tất cả lại đều âm thầm ghi ở trong lòng viên công tử quay đồ q u đầu nhìn về phía ngồi tại chủ vị bên trên viên cơ nói ra ngài là phương bá t n g mình lúc này giữa lúc thuyết phục phương bá nếu là như vậy thiếu quyết đoán cái kia hôm đó sau triều đình dám tội an thiệt thỏi là phương bá à chúng ta cũng là vì phương bá tốt nếu là triều đình thật dám tội hoặc là tại phái tới một người thay thế phương bá viên cơ k i ê m tốn cười cười k h o á t tay quách tiên sinh tại hạ hiện tại một giới bạch thân vũ triều đường sự tỉnh cũng không rõ lắm kỹ càng bản sơ tự có quyết đoán đi chúng ta hôm nay chỉ nói tình cảm không nói chính vụ quách tiên sinh thứ lỗi thứ lỗi ai quách đồ lắc đầu thở dài sau đó bưng chén rượu lên tính không nói viên công tử mời rượu qua ba lần rượu món ăn qua ngũ vị viên cơ liền lấy thân thể khó chịu rời đi quách đồ phủ đệ quách đồ cũng là không đ ú n thế nhưng là khi viên cơ sau khi đi nhìn như say rượu quách đồ lại ánh mắt sáng tỏ nhìn đến viên cơ đi xa bóng lưng như có điều suy nghĩ thái phó phái viên cơ đến nghiệp huyền nhưng lại không biết muốn làm gì viên cơ đến lâu như vậy lại một mực thâm cư không ra ngoài hắn muốn làm gì thái phó có gì ngụ ý quách đổ cao mày suy tư sau một lát quách đổ hai mắt nhữ lại nhìn về phía cách đó không xa ngồi tuân t h ắ m nói hữu như ngươi nói thái phó phái viên công tử đến đây có phải hay không đã sớm ngờ tới có hôm nay phương ba tại đoàn vũ đó là hảo hữu trí giao triều đình trưng t u lương thảo là vì đối phó trường an văn vũ phương bá hẳn phải chết có chỗ cố kỵ lúc này mới không thể quyết đoán thái p h ò nếu là ngờ tới một màn này có phải hay không là nhường một chút viên công tử tới lấy thay phương bá lúc này sành bên trong c h ỉ còn lại có quách đồ còn có tuân kham hai người mà tân bị còn có tân bình hai người minh đệ trước đó cũng bởi vì không thắng tiểu lực mà rời đi quách đồ xuất thân dĩnh xuyên tuấn y n h em quách thị tuấn kham vẫn là dĩnh xuyên tuấn y n h em tuân thị xuất thân hai người đều là đồng hương cũng là hương đẳng mặc dù đi theo viên thiệu có ban đầu ở lạc dương kết bạn nguyên nhân nhưng tuyệt đại đa số nguyên nhân vẫn là xuất phát từ quách thị cùng t u n thị cân nhắc lúc này cùng là quách thị quách ra tại trường an đoàn vũ dưới trướng hiệu lực cùng là dĩnh xuyên tuân thị tuân du cũng tại đoàn vũ dưới trướng tuân thị còn có hiện nay tông chủ tuân sản g cùng quách thị tông chủ quách hồng tại lạc dương triều đình đi theo những nam viên thị bất quá cũng là một bút đầu tư mà thôi nghe được quách đồ nói sau đó tuân kham đốt đốt hàm dưới ngạch d â u nắn g nghiêm túc suy nghĩ một cái nói ra cũng không phải không có như vậy khả năng bất quá công lại được vừa không phải đã thăm dò qua sao viên cơ cũng không làm ra tỏ bất kỳ thái độ gì quách đồ ngoài phù lệ say k h t leo lên xe ngựa sau đó viên cơ ánh mắt cũng lập tức khôi phục thanh minh tri sắc xuyên thấu qua xe ngựa cửa sổ xe nhìn về phía dần dần rơi vào sau lưng quách đồ phụ đệ viên võ trước đó để ngươi t r a sự tình t r a thế nào viên cơ âm thanh cực kỳ bình đẳng hỏi ngồi tại viên cơ trước mặt xe ngựa đánh xe trên mặt có đầu này giữ tợn vết sẹo viên võ dừng tay lại bên trong vùng vẩy roi ngựa động tắc nghiêng người nhỏ giọng nói ra đã có chút mặt mày căn cứ một vài quân sĩ nói chân thị đại phòng bị nhị công tử giết đi là bởi vì lúc ấy nhị công tử ra khỏi thành sau đó thấy một người nhưng cụ thể là ai còn không rõ ràng lắm lúc ấy đi cùng nhị công tử chỉ có nhan lương văn sử hai tên đại tướng bất quá thuộc hạ đã truy tìm đến chân thị đại phòng từ nội thành đ ả o thoát tiểu nhi tử trước mắt đang tại mang đến nghiệp huyền trên đường tựa ở trên xe ngựa viên cơ khẽ gật đầu nhắm mắt lại nói ra phải tất yếu cẩn thận điệu thấp làm việc quả quyết không thể bị bất luận kẻ nào phát giác còn có phái người nhìn chằm chằm điểm quách đ ồ bọn hắn chỉ đánh xe viên võ đáp ứng quách đ ồ mới vừa trên bàn r ư ợ u những lời kia quách đ ồ muốn làm gì hắn rõ ràng chỉ bất quá lúc này còn không phải hắn tỏ thái độ thời điểm hắn đi vào kỳ châu cũng không phải là mang theo thần bí gì nhiệm vụ thúc p ụ mệnh lệnh là để hắn đến p ụ tá viên t h i u hắn tâm h cư không ra ngoài không tiếp kiến bất luận kẻ nào là dấu tài là chờ đợi một cái cơ hội viên thị muốn sinh tồn muốn phát triển nhưng hắn viên cơ cũng muốn sinh tồn hắn không cam tâm khi một cái con rơi biến thành bất luận kẻ nào v ậ t làm nền hoặc là gia tộc v ậ t hy sinh đã như vậy vậy sẽ phải mưu đồ t r ư ơ n g năm trăm tám mươi lăm lời khai một chương năm trăm tám mươi lăm lời khai một bóng đêm như là một tấm to lớn tấm màn đen che đ ậ y không chung một góc cũng che phát sinh đại đ ị a đi lại giống tại mặt đất tảng đá xanh bên trên hắc bảo cùng như mực cảnh đêm cơ hồ hòa làm một thể viên cơ phủ t r ạ c hậu viện sau mày mang trên mặt giữ t ậ n vết sẹo viên võ mang theo bốn tên thị vệ đang áp lấy một cái con mắt bị miếng vải đen được người lọt vào nội đường phủ trạch giữa trong hành lang bị đèn lồng phủ lấy ánh đến phát ra màu vàng nhạt ánh sáng lúc sáng lúc tối t ú i đầu đứng tại đèn lồng phía dưới thị nữ t ú i đầu mặc cho thị vệ ở bên người đi qua cũng chưa từng hiếu kỳ ngẩng đầu quan sát đơn giản là nhiều n ă m thân là thế gia đại tộc phủ đệ bên trong thị nữ nàng minh m ạ n h biết càng nhiều khả năng chết liền càng nhanh đi vào nghiệp liền sau đó viên cơ tất cả làm việc đều phi thường địa thấp thậm chí không phù hợp tương lai viên thị tông chủ thân p ậ n liền ngay cả dưới mắt cư chú tòa này p h ụ trạch đều như thế chiếm diện tích cũng không lớn p h ụ trạch chỉ có trước sau hai viện ngoại trừ chính phòng vẫn còn đồ vật hiên nhà bên ngoài tại chính phòng hai bên trái phải phân biệt còn có một cái phòng bên cạnh tây phòng bên cạnh bên trong thân mang trường bảo màu trắng viên cơ đầu đội mũ ngọc ngồi tại phía sau thư án một tay cầm bút lông trước mặt trên thư án phủ lên một tấm giấy trắng chưa biết nhầm bên cạnh nhóm lửa một chiếc hôn áng ngọn đen màu đen bút tích tại ánh đến chiếu sáng phía dưới phản xạ nhạt nhạt bóng bóng bắt thị thấu dây rơi xuống cuối cùng một bút sau đó tứ phương trên tờ gi phong nam sau, sau vô hình gia t m n thị chính lôi à Tây Hán n g ư mạnh sáng trần t khanh, Tây đông h thanh n n tổ g xúc phận viên cơ cầm trong tay bút lông để đặt ở một bên giá bút bên trên cúi đầu nhìn đến trên giấy ba chữ h ã n từ trước đến nay nghiệp thành như gió vô ảnh điệu thấp làm việc cũng không phải là lễ vải suy sụp mà là vì ngày khác lôi mình cử thiên đông đông đông bên ngoài thư phòng chuyển đến tiếng đập cửa thả xuống bút lông viên cơ ngẩm đầu nhìn liếc mắt ngoài cửa sau đó nhẹ nói vào hai chữ màu đen thư phòng đại môn mở ra ngoài phòng gió lạnh l ạ g yên r ố t vào đem phòng bên trong ngọn đèn thổi đến lung lay viên võ mang theo tên kia con mắt bị che kín nam nhân đi vào thư phòng bên trong sau đó quay người đóng lại sau lưng cửa phòng ngọn đèn bên trên ngọn lửa thẳng tắp khói xanh n h ư ợ n i ệ u viên cơ nhìn thoáng qua bị che kín hai mắt nam nhân một bên viên võ nhẹ gật đầu người là chân kiến c h i tử viên cơ chậm rãi mở miệng hỏi nghe được này thanh n â m thân thể người khẽ run lên hỏi ngươi cái gì liền trả lời cái gì như có nửa câu lời nói dối đứng tại chân kiến c h i tử sau lưng viên an có chút rút đao ra vỏ trường đao ma sát vỏ đao âm thanh đâm vào chân kiến c h i tử chân kế trong hai vâng ta là chân kế âm thanh run dậy trả lời viên cơ hướng về phía viên an ép, ép tay sau đó tiếp tục nói yên tâm ta không phải giết người nếu như ta muốn giết người liền sẽ không để cho người tới nơi này Ta chỉ là m u ố n hỏi n g ư ngươi ư ơ i lời, liền mấy mạng vấn vô cần thành tính đề, chỉ có thật thể trả u với v lại ta còn cam đoàn sẽ đưa ngươi đi một cái ta một toàn cam đưa an địa còn đoàn phương. sẽ i ê n cơ âm thanh rất có lực tương tác tại lạc dương làm quan nhiều năm với tư cách viên thị đời sau tông chủ như thế nào đối xử mọi người như thế nào tranh thủ một người tín nhiệm như thế nào lôi kéo cần người những này tựa hồ bản năng liền khắc vào trong trí nhớ không cần tận lực quả nhiên tại viên cơ tiếng nói vừa ra sau đó chân kế cặp kia bởi vì sợ hãi mà run chân cần bị viên võ nâng chân kế đứng thẳng người cùng ta nói một chút viên hiệu vì sao truy sát người nhóm phụ tử vì sao một lòng muốn chu d i ệ t các người viên thị đầy một chi không nên gấp từ từ nói viên cơ từ một bên lại lấy ra một trang giấy đến sau đó nhắc lên để ở một bên giá bút bên trên bút lông n g o i bút rơi vào trên giấy ta nói hôm đó ra phụ đi đến viên trên phủ thứ sử tiếp nói là có chuyện quan trọng cầu kiến viên thứ sử trở về sau đó phụ thân liền tìm tới ta cáo chi ta chuẩn bị sẵn sàng thu nạp nghiệp huyền bên, bên trong lương châu cửa hàng chuẩn bị ta ta không hiểu liền hỏi phụ thân vì sao phụ thân nói cái kia giả đông ngày tốt lành chấm dứt phụ thân nói giả đông hẳn là che giấu từ lạc dương trốn đi hoàng hậu hà thị tỉ muội là người làm trong phụ tận mắt nhìn thấy viên cơ trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa đem chân kế nói mỗi một câu nói đều biết tại trên giấy sau đó phụ thân còn phái người quan sát viên thứ sử thẳng đến viên thứ sử mang binh đuổi theo ra thành đi phụ thân cực kỳ cao hứng còn uống một chút rượu thế nhưng là thế nhưng là ngay tại viên thứ sử sau khi đi không đến bao lâu không biết khi nào trở về sau đó liền hạ lệnh phong bế trong nhà phụ đệ lúc ấy ta đang tại nội thành chuẩn bị tiếp nhận lương châu cửa hàng trong nhà nô b ộ c đông nhiên cáo chi ta ta biết sự tỉnh k h n g tốt thế là liền chạy từ đó liền không biết ra phụ hạ、lạ. đợi chân kế đem tất cả đều nói ra một lần sau đó viên an đã ghi chép hoàn tất đồng thời tại trên tờ giấy trắng viết xuống mấy người tên đoàn vũ viên hiệu hà linh tư giả đông trần kiến nhìn đến trên giấy mấy cái tên viên cơ trên mặt trầm tư phát sinh đây hết t hệ thời điểm hắn còn tại hà đông quận lúc ấy đoàn vũ từ bạch ba cốc phá quách thái bạch ba quân sau đó một đường hướng tịnh châu thái nguyên quận phương hướng mà đi sau đó không biết hạ lạc sau đó đoàn vũ lần lượt r ở lại trường an sau đó liền phát ra lấy tạc vị văn rất hiển nhiên lúc tia hà linh tư đã đi đến trường an nói như vậy đoàn vũ ban đầu đó là đến ký châu nên đón hà linh tư chân kiến tại nghiệp viện phát hiện cũng tuyệt đối là hà linh tư tìm vội v ề phần nói viên thiệu ra khỏi thành sau đó thấy cái gì người đáp án cũng đã rõ ràng nhất định là từ tịnh châu mà đến đoàn vũ bản thân chu diện chân thị đây một chi chẳng qua là vì diện khẩu m à thôi viên cơ ngẩng đầu lên hướng về phía viên võ phất phất tay nói trước đem hắn dẫn đi đi cực kỳ g i à n xếp tất cả chỉ viên võ đáp ứng sau đó liền dẫn chân kế đi ra thư phòng mà viên cơ tức là để tay xuống bên trong bút lông chậm dại đứng dậy gánh vác lấy một cái tay đứng ở thư phòng phía trước cửa sổ hướng đến bóng đêm tràn ngập tinh không nhìn lại thúc phụ ngươi nói tất cả vì viên thị có thể tựa hồ có người không có làm như vậy đâu nếu như triều đình biết được viên thiệu cấu kết đoàn vũ cái kia viên thị như thế nào tự xử ngài thái phó chức vụ có phải hay không còn có thể bảo vệ thúc phụ không phải là ta muốn tranh ngài cũng đã nói viên thị không phải bất cứ người nào biến thị nếu có ai tổn hại viên thị lợi ích vậy hắn đó là viên thị n h â n muốn trừ tật gốc muốn nổ muốn bị thay thế ta làm như vậy ngài hẳn là sẽ không tức giận a đây chính là ngài tự mình dạy bảo ta tất cả vì viên thị đã như vậy vì viên thị không có người nào là không thể hy sinh đúng không chương năm trăm tám mươi sáu thịt cùng thịt hai chương năm trăm tám mươi sáu thịt cùng thịt hai cùng tháng phía dưới thứ sử phụ hoàn toàn như trước đây làm việc đến trong đêm khuya viên thiệu đ ỉ n h chỉ đau bớt n h ứ c eo đem cuối cùng một phần văn thư phê duyệt x o n g sau bưng lên một bên ly t r à vào tay t r à nóng đã sớm mắt ấu viên thiệu khen nhữ mày sau đó đem ly t r à lại thả xuống ban ngày quách đổ điền phong còn có hứa du nói vẫn tại trong đầu lật qua lật lại vùng chi không tiêu tan tiền đồ lê dân sĩ tộc ba cái từ càng không ngừng lặp đi lặp lại tại trong đầu xuất hiện từ d ự c nếu như đổi lại là ngươi ngươi biết làm thế nào viên thiệu không khỏi tự lẩm bẩm nhớ tới mặc dù so với chính mình niên kỷ nhỏ hơn lại có thể dựa vào mình một đôi tay chống lên một mảnh bầu trời đoàn vũ viên thiệu ngoại trừ kính nể bên ngoài đó là hâm mộ đoàn vũ một thân một mình làm chuyện gì đều có thể không hề cố kỵ không có chút nào g à n buộc làm việc quả quyết không chút nào dây dưa dài dòng thế nhưng là hắn đâu nhìn như bây giờ là ký châu thứ sử chư hầu một phương coi như ngay cả chính hắn đều biết nếu như không có viên thị cái này cường đại hậu thuẫn hắn có thể làm được hôm nay sao q u á c h đổ tuân kham tân bỉ tân bình điền phong tự thụ thần phối những người này cái nào không phải nhìn đến sau lưng của hắn viên thị cạnh cửa mới rơi vào tại hắn dưới trướng nếu như không dựa vào viên thị hắn như thế nào lại có hiện tại với tư cách nhưng bởi vì mà được lợi liền muốn bởi vì mà cố kỵ hắn muốn bận tâm viên thị lợi ích nhất định phải có chỗ lấy hay bỏ từ chối nhãn triệu đình thánh trị không riêng sẽ ảnh hưởng chính hắn tiền đồ còn sẽ ảnh hưởng viễn thị điểm này không thể nghi ngờ nhưng nếu thật sự hướng bách tính trưng thu lương thực lại không nành lòng đoàn vũ nói qua thiên hạ hưng bách tính cổ thiên hạ v a o n g bách tính cốt cổ đi đến lương châu những ngày kia nhìn thấy những cái kia tại khó khăn chi địa sinh hoạt lương châu bách tính hoàng cân chi loạn thấy được loạn thế phía dưới ven đường sương khô cái kia để hắn sinh sống hơn hai mươi năm phồn hoa như gấm xa hoa lãng phí vô độ lạc dương thành không phải liền là tại thiên hạ này bách tính cốt nhục q é t đôi phía dưới mới chiếu dọi ra xá tử ngàn đỏ sao cầm ký châu bách tính huyết n ụ bổ khuyết trong thành lạc dương cái kia thôn vệ vô độ dục vọng hắn làm không được khi sâu một hơi viên thiệu trong mắt ánh mắt dần dần kiên định người đến bên ngoài thư phòng người hầu không người đi đến đem bản quan danh t i ế p đưa đến ruộng biệt giá tự xử lý thậm chí trung còn có thôi trưởng sử phụ bên trong liền nói bản quan ngày mai muộn trong phụ giả yến còn có tại đi cho bản quan tộc huynh truyền tin đã nói lên ngày cùng nhau dự tiệc người hầu lĩnh mệnh sau đó từ trong thư phòng rời đi đắc tội với người sự tình một mình ta tới làm ký châu có thể không có ta viên thiệu nhưng ký châu bách tính viên thiệu cười khổ một tiếng t ạ dương dung kim trương thủy tây lưu chỗ hiện lên bán thành yên chi s ắ c xuyên quan nghiệp thành bốn phía sông hộ thành màu vàng lân quang phản xạ cửa thành trên cầu treo đi ngang qua bóng người viên hiệu thứ sử phủ màu đỏ thắm trước cổng chính mấy chiếc chu vòng xe đẹp nghiền nát một vang tại tàn đỏ dưới trời chiều lưu lại một chuỗi nối liền cùng một chỗ t r ư ơ n g ảnh phố dài hai bên b á c h tính đều dùng hâm mộ ánh mắt nhìn đến trong xe ngựa ngồi quý nhân liền ngay cả tay kia cầm roi ngựa ngựa xe nô bục trên thân mới tinh trang phục mùa thu chiếu rọi ra quan sắc đều so cái kia đứng ở đằng xa chỉ có thể đứng xa nhìn đông đạo ba tính trên mặt quang sắc còn muốn tỏa sáng. khi chu vòng xe đẹp dừng ở màu đỏ thám thứ sử phụ trước cổng chính lái xe tạo lệ vung roi lăng không vung ra ba tiếng giòn vang cả kinh xung quanh ba tính đội vàng túi đầu xe ngựa sau khi dừng lại ngồi trên xe đề phòng tự tụ đám người lần lượt mặc huyền bưng đỏ thấm xa vào tại người hầu nâng phía dưới đi xuống xe ngựa mặt hướng viên t i ệ u phủ đệ cái kia hai phiến rộng mở sơn son nghi môn mấy người liếc nhau một cái tựa hồ đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra hôm nay lần này mở tiệc chiêu đãi ngụ ý mà liền tại mấy người mới vừa sau khi xuống xe một cố nhỏ hẹp xe ngựa màu đen cùng đám người hoa lệ xe ngựa hình thành so sánh rõ ràng đứng tại cùng một chỗ. mà không thể nói một mạc nhưng lại m ư ờ i phần đơn giản viên cơ chỉ dẫn theo một tên người hầu c h ậ m rãi đi xuống xe ngựa nhìn thấy đám người sau đó viên cơ nho nhã lễ độ cười một tiếng gặp qua chư vị đoạt tại mọi người hành lễ trước đó viên cơ đi đầu chào hỏi một tiếng không dám không dám điền phong còn có tự thụ mấy người liền đội vàng không người đáp lễ gặp qua viên công tử gặp qua viên công tử viên cơ mang trên mặt phong khinh vân đạo ý cười hướng về phía mấy người hỏi chư vị hôm nay cũng là đến dự tiệc điền phong tự thụ mấy người liền đội vàng gật đầu xưng là ấy viên cơ lập tức lần nữa chắp tay hành lễ nói thật sự là thi lễ thi lễ bản sơ cũng không nói hôm nay có rất nhiều quý khách chỉ nói là mở tiệc chiêu đ á i ta đây một thân tố ý lại có vẻ có chút thất lễ điền phong mấy người lại liền vội vàng nói không làm tuyệt không đứng tại cửa phủ trước hàn viên hai câu sau đó điền phong mấy người liền mời viên cơ đi đầu sau đó cùng nhau tại viên thiệu an bài đã sớm chờ ở trước cửa người hầu dẫn dắt phía dưới đi và o phủ đệ bên trong mà lưu tại bên ngoài phủ người đánh xe tại ngừng ngựa tốt xe sau đó tự nhiên cũng có người chiêu đ á i và o phủ đi đến muôn đình hai bên phòng bên cạnh dùng cơm chờ phòng bên trong vui thích dạy ế n chủ nhân khi cái kia hai phiến sơn son khảm nạm lấy đồng đinh đại môn chậm rãi khép kín cũng đóng lại phố bên trên bách tính cuối cùng cả đời không thể nhìn trộm thế giới d ậ m chân mà ngừng đứng tại trên đường dài quan sát dân chúng chậm rãi tán đi bên trong phòng tiếp khách giờ tí chưa đến sảnh bên trong bốn phía trên b á c h tường mạ vàng h u y ề n điệu cây đèn bên trên hỏa quang đã đem trung đình chiếu xạ giống như ban ngày đồng dạng thanh lư bốn b á c h tường treo đầy gấm tứ xuyên màn tre trên đó kim tiến t e o ra sơn hải kinh bách thú tranh trong ánh đến trợn đỏ tranh tựa như muốn phá bạch mà ra ba mươi sáu quạt khảm trai vân mỗ bình phong vây làm cự trọng đ i sen mỗi tầng đều là đưa tử đàn bằng viên thiệu ngồi tại chủ vị bên trên bên hôm nay lưng ngọc câu khảm xào sạc bảo quang chiếu lên trước bậc vũ cơ mắt cá chân lục lạc trung nổi lên ru lam trung đình bên trong mười hai tên thân mang lăng la c ẩ m tú lụa mỏng thị nữ mặt mang màu trắng s a dẹp che mặt chỉ lộ một đôi mắt v ư ợ n g hai bên lụa mỏng tấm màn về sau đông vũ ba mươi nhạc k ỹ trợ khải đàn trung nhạc trên kệ chín cái cự văn trung ứng thanh mạ bang dài tám thước đổi mỗi bàn ăn bên trên nam hải món gân s ò khô khoái tinh môi thịnh tại mạ vàng khắc hoa trong chén bên cạnh đưa yêu thành côn luân núi bộ dáng gấu trắng lệ thiệm rẽo rót vào chén thị tý nâng đến toàn bộ t r ư n g k h o á n g che mật nước đ ộ n mai hoa h e o thai nướng canh thang tại thiếp vàng thu được lưu đổi giữ ấm bên dưới dâng lên sương trắng vũ nhạc thỉnh thoảng giữa n g ồ i tại chủ v ị bên trên viên thiệu dơ lên trong tay chén dạ quang huynh trưởng mời rượu chư vị uống viên thiệu mặt mì cười n g ồ i tại viên thiệu dưới tay vị thứ nhất viên cơ bưng rượu lên tôn nâng chén uống một hơi cạn sạch sau đó vừa cười vừa nói thật lâu không có thưởng thức qua như vậy rượu ngon hôm nay cũng phải cảm tạ bản sơ điên phong tự thụ thần phối còn có thôi diễm mấy người cũng đều lần lượn bưng chén rượu lên viên thiệu bưng chén b ánh mắt mọi người không hiểu nhìn đến đứng dậy viên hiệu chư vị hôm nay đây quỳnh tương ngọc dịch núi này chân h ả i vị còn lành miệng viên hiệu ngầm đầu nhìn đường xuống ruộng phong còn có tự thụ đám người hỏi điền phong mấy người mở miệng lấy lòng viên hiệu chủ đề đ ỗ n g nhiên nhất chuyển giống như hồi ức một dạng nhìn đến phương tây nói ra bản quan từng đi đến lương châu một đường thấy bách tính bụng ăn không no vì một g ố c hoang vu ven đường ngon ăn vì thổi phồng lương thực thậm chí có thể lẫn nhau đánh lẫn nhau ven đường đống xương trắng đầy thành núi cực đói bách tính không đành lòng ăn bản thân hài đồng đành phải cùng hàng xóm coi con là thức ăn liền ngay cả ven đường giữa núi rừ đều bị gặm ăn sạch sẽ theo viên thiệu mở miệng n g ồ i tại sành bên trong điền phong còn có tự thụ đám người đều biết viên thiệu sau đó phải nói cái gì phía trước những lời này còn có đêm nay mở tiệp chiêu đãi bất quá đều là cửa hàng mà thôi bản quan biết các ngươi chưa từng gặp qua cũng không nhất định tin tưởng nhưng là bản quan tận mắt nhìn thấy thôn dân hôm qua chết đi người nhà mới vừa mai táng tại hoang dã giữa núi rừng nhưng cách một ngày sau đó cái kia phần mộ liền được đào ra các ngươi biết tại sao không viên thiệu lắc đầu nói ra bản quan mới tới lương châu cũng không rõ ràng chỉ cho là là trộm mộ lấy tài người nhưng đi theo binh lính nói cho bản quan gia đình nghèo bên dưới kho nơi nào có cái gì bồi táng c h i vật phần lớn là một tâm chiếu dơm bọc làm quan loa cái kia bị đ à o ra phần mộ bên trong nào có tiền tài đào mộ người bất quá chỉ là vì cái k i a hố đất bên trong thi thể người chết liền không còn là người mà là có thể no bụng đồ ăn như đây trong bữa tiệc ăn thịt đồng dạng nghe đến đó ngồi tại đường bên dưới đ i ể n phong còn có tự thụ đám người đột nhiên cảm giác được có loại muốn nói cảm giác chỉ có viên cơ còn có thể bảo trì sắc mặt bình tĩnh nghe viên thiệu tiếp tục nói đi xuống chương năm trăm tám mươi bảy đại nghĩa ba chương năm trăm tám mươi bảy đại nghĩa ba ngoại trừ viên cơ bên ngoài ở đây trên mặt mọi người thay đổi cả sắc mặt cảm giác trước mặt thịt liền tựa như cái kia viên thiệu nói đồng dạng không phải cái gì sơn chân hải vị mà là cái kia từ phần mộ bên trong đào ra thi thể nhưng mà viên thiệu tiếp xuống một đoạn văn triệt để để đám người thất sắc chư vị núi này chân hải vị mặc dù không phải cái kia trong mộ thi thể nhưng lại có gì khác biệt viên thiệu nắm chặt trong tay chén rượu c a o mày nói ra chúng ta vũ nhạc cùng v ă n g lên thao thiết sơn h ả o hải vị như vậy xa hoa đến tột cùng đến từ nơi nào chư vị không phải không biết trong đất sẽ không vô duyên vô cớ mọc ra lương thực trong sông cá sẽ không nhảy lên bàn ăn trên núi manh thú cũng sẽ không mình chạy đến đỉnh bên trong mặc cho chúng ta đồ ăn đây rượu trong chén trên thân tơ lụa bên nào cũng không phải bách tính có đủ đương nhiên ta v i ê n thiệu cũng không phải là t h á n h nhân nói như vậy nhiều cũng không phải là muốn ví von mình bao nhiêu cao thượng ta muốn nói là ký châu mới vừa bình định bách tính còn chưa an cư lạc nghiệp trong nhà sau khi lương cũng gần đủ no bụng nhưng hôm nay triều đình thu thuế chúng ta thân là mệnh quan triều đình an quân độc lộc vì quân p â n y u hẳn không thể chịu bệnh không tuân theo nhưng nếu là phải hướng bách tính trưng thu thuế phú gãy mất ký châu bách tính sinh lộ khiến cho sinh linh đ ổ thán khiến cho ký châu bách tính lại lần nữa lâm vào tuyệt vọng ta viên thiệu cũng là làm không được cho nên viên thiệu đang nghiêm nghị ánh mắt từ điền phong tự thụ thần phối thôi d i ễ m bọn người trên thân từng cái đảo qua ngồi tại đường bên dưới điền phong đám người đã đoán được viên thiệu sau đó phải nói cái gì đơn giản đó là triều đình trưng thu lương thực sự tỉnh đã viên thiệu đã chính miệng nói muốn để hắn đi từ bách tính trong tay trưng thu lương thực hắn làm không được có thể triều đình thánh chỉ lại không thể bỏ mặc vậy cái này ra lương người lúc này chẳng phải đang đường ngồi xuống lấy cho nên ta viên thiệu hôm nay khẩn cầu chư vị mỗi một nhà ta viên thiệu cũng không cần nhiều một nhà mười vạn thạch lương thảo chắc hẳn những ngày lương thực đối với chư vị tới giảng cũng không tính nhiều đương nhiên đây lương ta sẽ không để cho chư vị trắng ra đây lương liền xem như ta viên thiệu mượn qua sân năm đợi bách tính trong nhà có tổ lương tiếp tục trưng thu thuế phú thời điểm ta viên thiệu cái thứ nhất đem mượn chư vị lương trả lại ta nói lời giữ lời sau khi nói xong viên thiệu liền đem ánh mắt rơi vào điền phong bọn người trên thân đường tiếp theo phiến yên tĩnh điền phong tự thụ thẩm phối còn có thôi diệm đáng người đều mặt lộ vẻ khó xử không có lên tiếng không sai mười vạn lương thảo đối với bọn hắn những thế gian à y đại tộc đến nói không phải không bỏ ra nổi đến có thể đây không đơn thuần là mười vạn lương thảo việc l i ê n sợ mọi thứ đã có một lần tức có lần thứ hai đoàn vũ cùng triều đình chiến sự vừa mới bắt đầu một trăm vạn lương thảo có thể chống đỡ bao lâu hôm nay một trăm vạn ngày mai đâu nếu là ở muốn một trăm vạn đâu đám người chưa có trở về tuyệt cũng không có đáp ứng trong không khí bầu không khí vào lúc này xuống tới điểm đóng băng nhưng mà đây hết thể tựa hồ đều không có vượt qua viên thiệu năm trước nhìn đến đường bên dưới không nói gì đám người viên thiệu cũng không tiếp tục cầu thần mấy phần v a n sắc dần dần bỏ lên trên hai gò má chư vị hôm nay mời chư vị gặp nhau ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng viên thiệu ngữ khí kiên định nói ra ta đến ký châu một năm có thừa mọi thứ đều cùng chư vị thương nghị nghe theo chư vị đề nghị ký châu không phải ta viên thiệu ký châu nơi này là chư vị cố thổ mà cũng không phải là ta viên thiệu nói câu khó nghe một điểm nói như ngày khác ta viên thiệu rời đi ký châu liền tính bách tính n i ệ p tâm giết tới chư vị ổ bảo trước cửa lại cùng ta viên thiệu có gì liên quan nhưng hôm nay ta viên thiệu liền hết lần này tới lần khác muốn hành xử một cái thứ xử vận hành các ngươi làm làm đây là mệnh lệnh cũng tốt vẫn là cái gì cũng được một nhà mười vạn thạch lương thảo không thể lãi nếu không ta viên thiệu liền muốn từng cái đến nhà b á i phòng nhìn xem chư vị ổ bảo khố p h ụ bên trong đến tột cùng có hay không lương thảo cái này thứ xử ta viên thiệu có thể không làm nhưng là trước đó ta cũng phải đem chuyện này làm xong nói xong câu đó viên thiệu đem chén rượu lập tức mạnh liệt đẩy hướng đám người phương hướng rượu trong chén dịch u n g vẽ vậy vào trên mặt đất một chén rượu này ta viên thiệu tại mời chư vị viên thiệu ánh mắt kiên định mà đường bên dưới điền phong đám người trên mặt biểu lộ cũng đều m ư ờ i phần kinh ngạc muốn nói viên thiệu vào ký châu thời gian cũng không tính ngắn nhưng mọi người nhưng chưa từng thấy qua hôm nay như vậy viên thiệu mới tới ký châu thời điểm viên thiệu vẫn luôn là nho nhã lễ độ đối đãi ký châu bản thổ sĩ tộc không nói nói gì ngay nấy cũng là cực kỳ khoan hậu làm sao hôm nay đ ố n g nhiên tựa như là biến thành người khác đồng dạng điền phong đám người có nghĩ qua hôm nay viên thiệu mời bọn hắn đến dự tiệp chính là vì giải quyết triều đỉnh trưng thu lương thực vấn đề tuy nhiên lại chưa từng nghĩ viên thiệu lại là dùng loại này cứng mềm đều là thi phương thức ngồi tại đường bên dưới điền phong còn có tự thụ đám người nhìn nhau liếp mắt xem ra hôm nay nếu là không đáp ứng xuống tới hiển nhiên là không được dù b i ệ t giá viên thiệu âm thanh dần dần vang lên nói dù b i ệ t giá ra tại cự lộc thái bình đạo chi l o ạ n cự lộc thập thất cửu không thổ địa hoang u nhưng thái bình đạo bình lặng sau đó điền thị dùng cực thấp giá cả thậm chí là trực tiếp chiếm cứ rất nhiều điền sản r u đất điền phong biến sắc không sai thái bình đạo làm loạn cự lộc cơ hồ thập thất c ử không điền thị xác thực chiếm cứ không ít điền sản r u đất có thể đây cũng không phải là là điển thị một người làm như vậy cũng không phải là hắn đ i ể n phong sai sự là ký châu sĩ tộc hào cường đều tại làm như vậy phương bá đ i ể n phong lập tức mặt đỏ lên đứng dậy chắp tay nói ra đây mười vạn thạch lương thảo ta điển thị nguyễn gia viên thiệu ánh mắt theo sát phía sau rơi vào tự thụ trên thân lần này không cần viên thiệu mở miệng tự thụ đã chủ động đứng dậy thở dài một hơi nói ra phương bá ta tự thị cũng nguyện ý phương bá phương bá theo đ i ể n phong còn có tự thụ hai người đứng dậy còn lại đám người cũng đều đứng dậy từng cái nhận lãnh mười vạn thạch lương thảo mà dơ chén rượu viên thiệu cũng theo đám người từng cái nhận lánh sau đó trên mặt dần dần lộ ra nụ cười đương nhiên đây cũng không phải là là thắng lợi mình cười không cần người khác nói viên thiệu mình cũng minh bạch mặc dù đây một trăm vạn thạch lương thảo tới tay nhưng là ngày sau có thể nghĩ những ngày ý châu bản thổ sĩ tộc đối đại hắn thái độ sẽ không ở như là lúc trước như vậy thế nhưng là thì tính sao thiệt rượu nửa trước trận vui thích bầu không khí tại viên thiệu đây một phen dày v ò phía dưới tự nhiên không có ở tiếp tục nữa khả năng điến phong còn có tự thụ đám người lần lượt đều cáo từ rời đi viên thiệu thứ sử phủ ngoại cửa lớn ngồi ở trên xe ngựa viên cơ chậm rãi hướng đến phố dài đi xa lạnh lùng ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ xe chiếu vào viên cơ hơi có vẻ tái n h ậ t trên mặt có thể thấy rõ ràng khỏe miệng một màn k i a hướng lên đường cong theo hiến đế xuân thu trở bởi vì viên thiệu xưa nay đi nước chính bị bách tính kính yêu hắn tạ thế thời điểm hà bắc bốn châu bách tính không có không bi thống thành phố ngõ hẻm trong nhỏ suy nghĩ nước mắt như làm ấ t đi người thân đ ồ n g dạo chương năm trăm tám mươi tám đơn xin từ chức một bản sơ người người hổ độ a sáng sớm vội vã đi vào viên thiệu thứ sử phủ hứa du trên mặt viết đầy lo lắng hôm qua viên thiệu mở tiệc chiêu đ á i điền phong đám người tin tức là hứa du sáng sớm hôm nay mới biết được biết được đêm qua mở tiệc chiêu đ á i chi tiết qua đi hứa du liền vội vội vàng đi tới viên thiệu phủ đ ệ viên thiệu ngồi tại trong thư phòng so với hôm qua bởi vì một trăm vạn lương thảo mà phát sầu sắc mặt hôm nay viên thiệu nhìn lên đến tâm tình phản phất đã khá nhiều cũng không có bởi vì đêm qua dạ yến đ ắ c tội ký châu bản thổ sĩ tộc mà cảm giác được cái gì hối hận hoặc là khổ sở từ biễn viên thiệu cười ngẩng đầu lên nhìn đến hứa du nói ra không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy đứng tại viên thiệu trước mặt hứa du gấp thẳng tại chỗ xoay quanh không bản sơ ngươi có biết ngươi làm như vậy sau đó sẽ là hậu quả gì sao ngươi ta biết viên thiệu nhẹ gật đầu ngữ khí cùng lúc này sắc mặt đồng dạng bình đạm nói ra đơn giản đó là từ nay về sau toàn bộ ký châu sĩ tộc đều sẽ xem ta viên bản sơ mệnh lệnh lại khó ra tòa này thứ sử phủ ký châu các quận huyện quân viên đều sẽ gặp ta đứng tại viên thiệu trước mặt hứa du mở to hai mắt nhìn nói ngươi, ngươi ngươi nếu biết ngươi còn như thế làm ngươi có biết ngươi dạng này vừa đến khổ tâm kinh doanh một năm có thừa cục diện liền rốt cuộc không tồn tại nữa à? hứa du một bên gấp v u a tay vừa nói cái kia đ i ể n phong đám người bây giờ còn có thể duy trì mặt ngoài nhưng dùng không được bao lâu bọn hắn liền n h a o nhao đơn xin từ chức rời bỏ ngươi ngươi như thế nào tại quản lý đ â y ký châu cho dù triều đình cho ngươi thêm vị ký châu mục chức tướng quân cũng không thể đang thay đổi cục diện này à? từ v i ễ n viên thiệu hướng đến hứa du vậy vây tay sau đó đem trước mặt trưng bày một phong thư đưa cho hứa du ngươi xem trước một chút cái này hứa du xứng sở sau đó một mặt mờ mịt nhìn về phía viên t i ệ u trong tay th sau đó kết quả g i ã n ra chỉ thấy hàng phía trước hai chữ thời điểm p h a du liền lập tức chừng lớn một đôi mắt sau đó ngẩng đầu mặt đầy thiếp sợ nhìn về phía viên thiệu khi một màn ba hàng đ ả o qua thư tín sau đó p h a du cả người đều t r c h v á n g bàn sơ ngươi muốn ngươi muốn từ nhiệm ký châu thứ sử p h a du đôi tay run nhẹ nhẹ viên thiệu biểu lộ lạnh nhạt nhẹ gật đầu sau đó từ chỗ ngồi đứng dậy tháo xuống quan bảo sau đó viên thiệu hôm nay chỉ mặc một kiện màu đậm thường h ụ c du sững sờ nhìn đến từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua viên thiệu tựa hồ có loại dường như đã có mấy đời cảm giác không bao lâu viên thiệu sinh ra ở l ạ dương hai người cực sớm thời điểm liền sớm đã quen biết chỉ bất quá khi đó đều vẫn chỉ là thanh niên tào tháo viên thiệu còn có hắn thường xuyên tại lạc dương lái xe ẩu đả nếu bàn về ba người bên trong anh tuấn nhất thuộc về viên thiệu hữu nghi thái có xuất thân với lại viên thiệu làm người thái độ k h i ê m hòa cũng không vì xuất thân tứ thế tam công viên thị m à như là viên thuật như vậy cảm thấy mình cao nhân nhất đẳng rõ ràng ráng người thấp bé thấy người nào cũng là vênh vang đắc ý dùng lỗ mũi nhìn người viên thiệu cử chỉ v i n g h i làm người nhân ái bất luận đối đãi người nào đều có thể con người từng dao bởi vậy bên người tụ tập rất nhiều người đi theo khi đó hắn cùng tào tháo cũng đều là viên thiệu bên người tùy tùng khi đó tại lạc dương mặc dù không bằng giờ này ngày này phong quang nhưng cũng làm cho người vô cùng hoài niệm từ biển c h ắ p hai tay sau lưng viên thiệu đứng tại rộng mở thư phòng t r ư ớ c cổng chính ánh mắt nhìn về phía nơi xa trời xanh mây trắng có câu nói gọi tùy thích không vượt quân trợ t ử dùng ở đầu câu thừa thiên địa c h i n ă n g mà ngự sáu khí c h i biện lấy du lịch vô cùng giả kia lại ác ứ lời hay viên thiệu nhẹ dọn nói ra h ứ du xứng sở hắn biết câu nói này lời này xuất từ luận ngữ vì chính cung điên trang tiêu giao du Lào ý nói c bây n c h giờ ta tay cầm quyền lực liền như là điển trang nói đồng dạng quyền lực này như là vũ bùn để ta thấy rõ rất nhiều thế gian vật liệu chỉ có siêu thoát đây trong vũ bùn mới có thể có đến chân chính cao quý cùng tự do thoát khỏi gia tộc ràng buộc cùng triều đình rất nhiều nguyên do sự việc bức hiếp viên thiệu nhẹ nhàng lắc đầu nói ta không có tử dực như vậy quả quyết dũng cảm cũng không có mạnh đức như vậy kiên cường không nhìn nổi trì hạ dân chúng chịu khổ đoạn không được dưới trướng không phải là tranh luận có lẽ vốn cũng không phải là chư hầu một phương c h i tài so sánh với đây ký châu thứ sử hoặc là ký châu m ụ trước tướng quân ta càng hoài niệm tại tử dựng nơi đó cùng tử dựng chinh chiến xa trường đến thông thái chiến trường bên trên không có như vậy rất nhiều tinh kế địch nhân đó là địch nhân chỉ cần chém giết liền có thể hứa du toàn thân chấn động nhìn đến viên thiệu bóng lưng bản sơ ngươi muốn đi trường an tìm m ậ ngũ viên thiệu quay người trở lại nhìn đến hứa du cười gật đầu tử viễn ngươi như nguyện ý chúng ta cùng nhau rời đi đ i trường an tìm t ử dự hứa du trên mặt biểu lộ hoàn toàn ngốc ngàn người xem ra tại đêm qua mở tiệp chiêu đãi điển phong còn có tự thụ đám người trước đó viên thiệu liền đã nghĩ kỹ đây hết thể đường lui nếu như không làm đây ký châu thứ sử không làm đây ký châu mục vậy dĩ nhiên liền không cần đến tại cùng ký châu những n à y sĩ tộc lá mặt l à trái một chiêu này càng giống là rút tuổi dưới đáy nổi đi cho lạc dương triệu đ ỉ n h chiêu mộ lương thảo là đối với viên thị nhất tộc b ả n giao từ sĩ tộc trong tay mạnh mẽ trưng thu lương t h thảo là cho ký châu bách tính bàn giao trước đi trường an tìm nơi nương tự và vũ tức là cho phần này hữu nghị bàn giao cũng không khiến cho triều đình bên trên viên thị khó xử cũng không làm cho ký châu bách tính khó xử đồng thời cũng sẽ không bởi vì chiêu mộ lương thảo lấy cung cấp lạc dương tiến đánh đoàn vũ mà khiến cho phần này đã từng hữu nghị chịu ảnh hưởng giờ k h ắ c này hứa du đang nhìn hướng viên thiệu trong ánh mắt nhiều một chút dị dạng đồ vật hứa du thừa nhận hôm qua hắn sai hắn nói không có giải quyết biện pháp trên thực tế bây giờ biện pháp này đã bị viên thiệu tìm được đương nhiên trong này còn muốn tại tăng thêm một đầu song hướng phía dưới chú vô l ư ợ n ngày sau đến tột cùng là trường an thắng vẫn là lạc dương thắng viên thị luôn có nhất mạch có thể tiếp tục trường tồn đây là đại trí tuệ a thôi hứa du lắc đầu cảm thán nói ra có lẽ đây chính là tốt nhất biện pháp bản sơ vẫn là bản sơ a cái kia bản sơ n h ư ợ c ly đi đây kỳ châu hẳn là từ minh trưởng ta đến viên thiệu tiếp tục nói ta đơn xin từ chức đã chuẩn bị xong phần này công lao ta cũng biết cùng nhau đưa cho minh trưởng trợ hắn leo lên đây kỳ châu mục chức vụ viên cơ sao xem ra bản sơ đã làm tốt bạn toàn chuẩn bị đã như vậy vậy ta liền theo bản sơ cùng nhau đi thôi chính ta lưu tại kỳ châu hứa du cười khổ một tiếng lắc đầu hắn hứa du không phải là điền phong tự thụ đám người ký châu bản thổ xuất thân sĩ tộc đồng thời cũng không phải quách đ ồ tuân kham những cái kêu b á o đoàn sưởi ấm dinh xuyên sĩ tộc bây giờ tại ký châu có thể được đến trọng dụng là bởi vì có viên thiệu phần tình nghĩa này tại nhưng nếu là viên thiệu đi vậy hắn kẹp ở ký châu bản thổ sĩ tộc còn có dinh xuyên sĩ tộc giữa khẳng định cũng là không tiếp tục chờ được nữa chẳng cũng đi tối thiểu nhất đi theo viên thiệu đi trường an còn có viên thiệu với tư cách dựa v o viên thiệu cao hứng đưa tay vô vô hứa du bả vai vừa cười vừa nói chúng ta cùng nhau tiến đến tìm nơi nương tựa tự dự tin tưởng tử dực nhất định rất là vui vẻ viên thiệu lần đầu tiên dùng cường n g ạ n h như vậy thái độ tại điền phong đám người trên thân điền phong còn có tự thụ những n à y ký châu bản địa sĩ tộc phản ứng cũng rất nhanh các đại sĩ tộc khố phủ mặc dù đã mở ra nhưng là cửa p h ủ lại vì vậy mà đóng chặt điền phong tự thụ đám người đều nói thu l ệ n h sau đó n g ô cảm giác phong hàn trốn ở trong nhà giữa bệnh giữa bệnh chỉ là l ờ i cớ ai đều rõ ràng đây bất quá chỉ là đối với viên thiệu mạnh mẽ trưng thu lương thực thảo một loại phản kích hình thức mà thôi nhưng vượt quá tất cả mọi người nói trước viên thiệu cũng không bởi vậy lớn bao nhiêu phản ứng mà vẫn như cũ như cùng đi ngày đồng dạng nên bận b i ể u cái gì liền bận b i ể u cái gì với lại còn giống như càng bận b ộ u viên cơ phủ đệ bên trong tay nâng lấy trà nóng viên cơ đang nhẹ nhàng đem trên chén trà tạo nên n h i ệ t khí thổi ra mi tâm g ạ t ra chữ xuyên văn mô tả lấy một chút tâm sự viên võ đứng tại viên cơ đối diện đem những ngày qua phát sinh sự t ì n h đều nhất nhất nói ra hắn bậy mà một điểm phản ứng đều không có viên cơ tự lẩm bẩm sau một lát viên cơ để tay xuống bên trong ly trà mặc kệ nhiều như vậy dưới mắt thời cơ đã thành t h ụ điền phong đám người đã cùng hắn mỗi người đi một ngả dưới trướng hắn c á i tia hai tên đại tướng đâu viên cơ ngẩng đầu nhìn về phía đứng tại trước mặt viên võ hỏi viên võ chắp tay không người hồi đáp hồi bẩm chủ nhân nha n lương còn có văn x ỉ u hai người đều áp giải lương thảo mang đến l ạ t dương ân viên cơ nhẹ gật đầu sau đó hít sâu một hơi nói chuẩn bị một chút ta t r ư ơ n g năm trăm tám mươi chín ám sát hai cảm tạng đừng lê cười rất vui vẻ t r ư ơ n g năm trăm tám mươi chín ám sát hai cảm tạng đừng lê cười rất vui vẻ đại nhân có ngài t h i ế t mời người hầu đứng tại viên thiệu ngoài cửa thư phòng nhẹ giọng nói ra trong thư phòng viên thiệu đang đem một chút trọng yếu thư tín còn có mình vật phẩm thu lại đến lương thực đã phái nhan lương còn có văn sử hai người áp giải đến lạc dương chỉ cần hai người vừa đến lạc dương sau đó liền sẽ lập tức trở về đương nhiên cũng mang theo hắn mang đến lạc dương đơn xin từ chức đợi hai người từ lạc dương sau khi quay về hắn liền có thể đi t ị n h châu sau đó đi đến trường an tìm nơi lương tựa và ngũ thế m ờ i viên thiệu nhận lấy nhìn thoáng qua là viên cơ viên thiệu nhìn thoáng qua sau lưng lộn xộn thư phòng sau đó nhẹ gật đầu hướng về phía bên ngoài thư phòng người hầu nói ra để cho người ta chuẩn bị xe ngựa người hầu không người trả lời sau đó liền hướng đến bên ngoài đi đến không bao lâu đổi lại một thân bình thường áo g ấ m viên thiệu liền hướng đến cùng v i ê n cơ hẹn nhau tiểu quán mà đi tiểu quán vị trí tại nghiệp thành thành tây đi vào trước cửa dừng lại xe ngựa sau đó viên thiệu liền hướng đến tiểu quán bên trong đi đến một đường đi theo viên thiệu sau lưng thị vệ cũng muốn cùng nhau đi theo tiến vào tiểu quán nhưng lại bị viên thiệu đưa tay ngăn cản các ngươi tại bên ngoài chờ lấy là được rồi có chuyện gì ta sẽ gọi các ngươi chỉ thị vệ đáp ứng sau đó viên thiệu liền một người đi vào tiểu quán bên trong tại lâu một n h ì n thoáng qua cũng không có nhìn đến viên cơ viên thiệu thẳng đến t i ệ u quán lầu hai lúc này tới gần h o à n hôn t i ệ u quán bên trong cũng không có bao nhiêu thực khách mà viên cơ an vị tại lầu hai gần cửa sổ vị trí cũng chỉ có một người bản sơ nhìn đến viên thiệu sau khi đến viên cơ đứng dậy hướng về phía viên thiệu m ỉ m cười ngoắc viên thiệu bước nhanh về phía trước hai bước sau đó đứng cách viên cơ còn có chừng một mét xa vị trí chắp tay hành lễ nói đại minh bản sơ viên cơ m ỉ m cười tiến lên kéo qua viên thiệu nói bản sơ đây không phải liền là khách khi sao người ta huy lệ không cần loại này tục lễ hẳn là ngươi còn coi ta người minh trưởng này là người ngoại không thành không dám viên t i ệ u vội vàng giải thích nói già trẻ tôn ti có khác huynh trưởng ta hẳn lấy lễ l á i chi người a người a viên cơ một bên cười một bên lôi kéo viên t i ệ u trực tiếp ngồi ở đối diện hai người dùng chung một tấm bàn t r à bản sơ từ khi ta đến khi châu sau đó một mực không có cùng ngươi tốt nhất tâm sự vốn định làm mượn đêm hôm đó dạy ế n hảo hảo cùng ngươi nói bài lời có thể không có nghĩ rằng viên cơ một bên nói một bên lắc đầu nên là ta đi bãi phòng đại minh mới là chỉ bất quá công vụ bề bộn trong lúc nhất thời không có đổ ra thời gian đến mong rằng đại huynh thứ lỗi viên cơ khoát tay h à o nói tốt tốt huynh đệ chúng ta liền không nói nhiều như vậy ai cũng không cần chọn ai lễ hôm nay chính là chúng ta huynh đệ bình thường t i ể u tụ thuận tiện câu thông một chút tình cảm viên cơ nhìn đến viên thiệu nghiêm túc xét lại một p h e n sau đó nói ra nói một cái cứ như vậy nhiều năm qua đi còn nhớ rõ ban đầu chúng ta còn nhỏ thời điểm khi đó mỗi ngày đều ngóng nhìn lớn lên ngóng nhìn sớm ngày danh dương thiên hạ nhưng hôm nay người ta còn có công lộ không nghĩ tới công lộ nói đến biên thuật thời điểm viên thiệu trên mặt sắc mặt hơi có chút biến hóa viên thuật chết kỳ thực viên thiệu ở trong lòng cũng không có quá nhiều cảm xúc từ nhỏ hai người quan hệ liền chẳng ra sao cả tuy nói cùng nhau lớn lên nhưng viên thuật thường xuyên đem đích thứ có khác treo ở ngoài miệng giống như là sợ người khác không biết hắn viên thuật mới là viên thị đích tử cho dù là về sau sau khi lớn lên viên thuật vẫn như cũ thường xuyên đem lời này treo ở bên miệng đặc biệt là viên thuật tại đảm nhiệm hổ bí trung lang tướng trước sau đó càng là không có đem hắn cái này con thứ ca ca để ở trong mắt tùy ý nhục mạ đoàn vũ giết viên thuật viên thiệu một điểm đều không có cảm giác được có gì không ổn đó là viên thuật tự tìm nhưng lời này từ viên cơ trong miệng nói ra viên thiệu đoán được đằng sau viên cơ nhất định còn có lời gì đang chờ bản sơ huynh biết ngươi cùng đoàn vũ quan hệ vô cùng tốt ban đầu ở lạc dương thời điểm liền có chấu nghe t h ấy có thể công lộ dù sao cũng là chúng ta viên thị người vì thế thúc phụ thúc phụ cũng có chút lo lắng viên cơ nhìn đến viên thiệu chậm rãi nói ra lần này ta đến kỳ châu là thay thúc phụ hỏi ngươi một việc viên thiệu gật đầu nói huynh trưởng m ờ nói thúc phụ mới biết bây giờ đoàn vũ tại trường an đến đỡ tân đế được tứ phong làm vương đã cùng lạc dương triệu đình thế bất lưỡng l ợ thúc phụ mới biết nếu có hướng một ngày cần ngươi lĩnh binh tiến đánh đoàn vũ ngươi biết làm thế nào là cùng đoàn vũ là được đâu vẫn là phòng thủ mà không chiến đâu quả nhiên viên thiệu ở trong lòng nói một tiếng quả nhiên hắn cũng biết viên cơ sẽ như vậy hỏi huynh trưởng vấn đề này nếu như là hai ngày trước nói viên thiệu có lẽ sẽ do dự vấn đề này trả lời thế nào nhưng là hiện tại viên thiệu đã nghĩ kỹ bởi vì hắn đã muốn đi liền căn bản không tồn tại cùng đoàn vũ tại đứng ở đối diện khả năng viên thiệu vừa muốn mở miệng cựu quán lầu hai đầu bậc thang vị trí liền đi đi lên một tên tiểu nhị tiểu nhị trong tay bưng khay trên khay để đó bầu rượu còn có thức ăn nhìn người tới sau đó viên thiệu ngậm ngược lại tiểu nhị tia bưng khay cúi đầu chậm rãi đi vào hai người trước mặt sau đó đem thức ăn còn có bầu rượu từng cái đặt ở hai người trên bàn trà viên cơ cầm bầu rượu lên nhìn thoáng qua một bên tiểu nhị sau đó tại viên thiệu bình rượu bên trong rót một ly sau đó lại rót cho mình một ly đến bàn sơ trước uống một ly viên cơ bưng chén rượu lên hai vị mời khách quan t r ọ m dùng tiểu nhị cúi đầu nói một tiếng sau đó quay người cáo lui viên t h i u cũng g ơ chén rượu lên sau đó uống một hơi cạn sạch nhìn đến viên thiệu ngựa đầu hầu kết nhấp đô viên cơ hai mắt khẽ hít một cái sau đó nâng lên m à u đèn tay áo dài che chắn sau đó nâng chén ngựa đầu rượu ngon phảng phất làm mở ra viên thiệu câu chuyện nhìn thoáng qua chút bỏ tiểu nhị viên thiệu hít sâu một hơi nói ra huynh trưởng t h ự c không dám d i ấ u dếm kỳ thực ta đã t ử quan ân viên cơ con mắt đột nhiên t r ừ n g lớn trên mặt viết đầy khiếp sợ bản sơ ngươi viên thiệu nhẹ gật đầu phảng phất là muốn đem trong lồng ngực nước đắng một mạch phun ra ngoài cầm màu rượu lên lại rót cho mình một ly ngựa đầu rút khô rồi nói ra huynh trưởng trải qua chuyện này ta cưỡng ép cùng ký châu sĩ tộc trương thu lương thực đã đem ký châu sĩ tộc đều đắc tội không sai bị lắm cái tia ruộng nguyên hạo còn có tự thụ đám người mấy ngày nay đều đã đóng cửa không ra nói là bệnh nhưng kỳ thật bọn hắn đang suy nghĩ gì ta có thể không biết sao chắc hẳn huynh trưởng cũng nên rõ ràng ta liền xem như không đệ trình đơn xin từ chức đây ký châu thứ sử cũng làm không được nhiều ngày cho nên ta dứt khoát từ con thôi viên cơ chừng lớn một đôi mắt nhìn đến viên thiệu nằm trong tay lấy bầu rượu nhìn đến viên thiệu cầm bầu rượu lên lần nữa rót cho mình một ly sau đó đột nhiên giơ cánh tay lên viên cơ đưa tay đi cản nhưng lại bị viên thiệu đưa tay đẻ xuống nói ra huynh trưởng có mấy lời hôm nay không nói về sau khả năng nói cơ hội cũng không nhiều lắm ta đã đệ đơn từ t r ư ớ c đồng thời cùng triều đình còn có thúc phụ tiến cử ngươi khi ký châu thứ sử mà ta chuẩn bị đi đến trường an ngươi muốn đi đoàn vũ cái kia viên cơ kinh thanh nhìn đến viên thiệu viên thiệu nhẹ gật đầu không dối gạt đại mình phải nhìn đến viên thiệu gật đầu viên cơ chậm rãi thu hồi đẻ ép viên thiệu cánh tay kia viên thiệu giơ cánh tay lên lần nữa uống một hơi cạn sạch giữa lúc viên t i ệ u mới vừa thả tay xuống bên trong chén rượu thời điểm n g n h i ê n bỗng nhiên truyền i đến giống to viên thiệu cũng là xứng sở quay đầu nhìn về phía khuôn mặt giữ tợn chân kế trong ánh mắt còn mang theo mầm mịt ngươi là người nào viên thiệu một tiếng quát trói thai đứng dậy liền đẻ xuống bên hông mỗi tiếng viên bản sơ người giết ta cả nhà nhanh như vậy ngươi liền quên sao chân kế điên cùng gào thét lớn hô to ta chính là chân kiến c h i tử c h â n kế hôm nay đó là tới tìm ngươi lấy mệnh để m ạ n g lại giống to một tiếng sau đó c h â n kế liền cầm trong tay đoàn đao xông về biên thiệu viên thiệu một bước tiến lên sau đó x o á t một tiếng rút ra bên hông b ộ i kiếm thật coi ta bảo kiếm không sắc bén sao đại minh cẩn thận đứng đằng sau ta rút ra bên hông b ộ i kiếm v i ê n thiệu ngăn tại viên cơ trước mặt kiếm chỉ xông qua c h â n kế mà đứng tại t i ể u quán dưới lầu canh giữ ở v i ê n thiệu bên cạnh xe ngựa thị vệ lúc này cũng nghe lên trên lầu tiếng gọi ở mỹ một bên giống giận một bên hướng đến cựu quán bên trong và vào thế gia đại tộc tri tử không riêng muốn tinh thông thi t ử ca phú cầm k ỳ thư họa cũng tương tự muốn tinh thông cưỡi ngựa bắn cung viên thiệu không nói thân kinh bắt chiến nhưng tuyệt đối không phải tay c h ó i gà không chặt một cái thương nhân c h i tử cầm một thanh đoàn a o còn không đến mức để viên thiệu tránh lui nhìn đến huynh trưởng thân không có hộ thân viên thiệu còn ngăn tại viên cơ trước người nhưng mà ngay tại viên thiệu chuẩn bị vung kiếm tiến lên bật lộn thời điểm đông nhiên một trận đầu váng mắt hoa cảm giác đánh tới để viên thiệu cơ hồ t h ế xịu trong tay kiếm cũng len ken một tiếng rơi vào trên mặt đất cũng liền cũng là thừa cơ hội này chân kế bước nhanh về phía trước hai bước một tay đỡ lấy lập tức sẽ ngã xuống viên thiệu bà bay sau đó một tay lấy đoạn đao phá nhập viên thiệu lồng ngực lưỡi đao sẽ rách viên thiệu trước ngực cầm ý gì ể phá thoái sợi tơ như là kết nối cái thế giới này m ỗ i một cây ký ức vết tích đồng đạm một đao hai đao một đao nữa máu tươi từ viên thiệu lồng ngực phun ra rơi trên mặt đất như từng đoá từng đoá nở rộ hoa sen màu máu không ngừng lùi lại viên thiệu đục ngã lăn sau lưng bàn trà viên bản sơ ngươi cấu kết triều đình lịch tặc và vũ một mình thả đi triều đình truy nã trọng phạm hà thị tịm hội đem ta h g i ế t t a cả nhà nguyên có thể từng nghĩ đến có một ngày này chân kế lớn tiếng tiếng gào thét chuyển đến t i ể u quán dưới lầu đang tại t i ể u quán trên đường dài hành tàu bách tính đều ngẩng đầu lên nhìn đến trên lầu hai phát sinh một màn này n g h e chân kế lớn tiếng gào thét thích thích chừng thích thích chừng vội vã tiếng bước chân từ một cái thông hướng lầu hai trên bậc thang văng lên bốn tên cầm đao thị vệ như bị điên xông về chân kế chân kế đem ánh mắt rơi vào viên cơ trên thân để lại người sống viên cơ hướng về phía mấy tên sông lên thị vệ lớn tiếng hô một câu nguyên bản đã dơ lao chuẩn bị tại chỗ đem chân kế chém giết thị vệ lập tức do dự một chút mà chân kế cũng không phản kháng nữa bước bỏ trong tay đao quỷ trên mặt đất viên cơ nhìn thoáng qua chân kế sau đó lại liếc mắt nhìn đổ vào vũng máu bên trong viên thiệu hai bước tiến tới viên thiệu bên người đem ngã trên mặt đất viên thiệu đỡ dậy nhanh đi tìm đại phu b ả n sơ b ả n sơ viên thiệu từng ngụm từng ngụm từ trong miệng đi ra nôn ra máu đông nhiên một cái tay gắt gao bắt lấy viên cơ cổ áo c ặ mắt t i a thần bên trong lộ ra ánh sáng trong lúc nhất thời để viên cơ ánh mắt lấp lói ra hiền hách trong miệng v u n ra máu tươi đều nhét khí quản sắc đến viên thiệu chỉ có thể ngụm lớn ho khan mà nói không ra một câu nhưng này một tay lại gắt gao bắt lấy viên cơ cổ áo không chịu thả ra chân kế đã bị chen trúc thị vệ đặt tại trên mặt đất buộc chặt đứng lên nhưng trên mặt rõ ràng mang theo vẻ đắc ý n h a rằng cười thành đông Hứa du phủ đệ đem vô dụng đều vứt bỏ chỉ để lại vàng bạc tiền hàng còn lại hết thệ cũng không cần đến trường an tại đặt mua tân chính là chắc hẳn tử dực cũng sẽ không quá keo kiệt làm sao cũng biết một lần nữa an bài cho ta một cái đặt chân địa phương Hứa du hướng về phía một bên thê tử nói ra phớ du thê tử đang chỉ vi thị nữ đem trong nhà vàng bạc tế nhuyện đóng gói thùng đ ư n g hàng sách sách đừng quên còn có hai hoa rồi lao ra không xong hai hoa rồi người hầu vội vàng chạy vào nội trạch sắc mặt kinh hoàng la lớn lao ra mới vừa thứ sử đại nhân tại ngũ phương lâu t i ể u quán bị người ám sát xoạch phớ du trong tay một cái giá trị không ít ngọc bích trực tiếp rơi vào trên mặt đất q u ă n g thành vỡ nát ngươi nói cái gì lặp lại lần nữa p h a du không dám tin nhìn đến người hầu người hầu ngã nào h xuống đất bên trên sau đó đưa tay chỉ ngũ phương lâu phương hướng nói ra lao ra thứ sử đại nhân bị ám sát ngay tại vừa rồi ngay tại ngũ p ư ơ n g lâu chương năm trăm chín mươi số mệnh một chương năm trăm chín mươi số mệnh một mây đen như lưu động mặc ngân đồng dạng tại bầu trời hoạt động tàn nguyện thanh quang xuyên thấu qua cây giả khô héo nhánh cây lá héo hứa rơi vào hứa du thanh s a m bên trên t h u bên dưới đứng đấy hứa du đang tại ngắm nhìn nơi xa nghiệp thành mặc dù đập vào mắt đều là đen kịt một màu nhưng vẫn như c ũ khó mà che chắn cái kia buộc lo lắng ánh mắt đế giày ma sát mặt đất cắt đất phát ra tiếng xào xả cơm văng lên hứa du trong nhà tôi tớ còn lưng heo thở hồn h ệ n đi tới cùng hứa du h ộ i hợp địa điểm thế nào bản sơ như thế nào hứa du trên mặt háo sắc nhìn đến người làm hồi bẩm láo ra thứ sử đại nhân thứ sử đại nhân đã chết chết làm sao biết chết Hứa du hai mắt chống r ô n g vô thần làm sao biết cứ thế mà chết đi không phải đã nói cùng đi t r ư ờ n g an cùng đi tìm nơi nương tựa đoàn vũ sao bản sơ người làm sao lại chết Hứa du vẫn như c ũ không thể tin được rất nhiều k ỳ p và căn bản không có khả năng giấu g i ế m được hứa du viên thiệu đi dự tiệc là chịu viên cơ mời nếu như không phải viên cơ mời viên thiệu làm sao biết một điểm phòng bị đều không có mặc dù ký châu sĩ tộc xem viên thiệu là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt nhưng bọn hắn hiện tại còn sẽ không gan lớn đến nghĩ biện pháp giết viên thiệu nhiều lắm là đó là dùng những cái kia quen dùng thủ đoạn từ quan ngay tiếp theo tất cả thân tộc đều cùng nhau bài xích viên thiệu một cái đào thoát chân kiến c h i tử làm sao biết trùng hợp như vậy xuất hiện tại ngũ phương lâu một cái thương nhân c h i tử làm sao có thể có thể địch nổi viên thiệu là trùng hợp nơi nào có như vậy nhiều trùng hợp sự tình tối thiểu nhất hứa du mình là không tin cho nên khi biết viên thiệu tin chết sau đó h ứ a du lập tức liền trốn ra nghiệp huyền chân kế h ô lên câu kia viên thiệu thông đồng với địch và ngũ t ư thả triều đình truy nã trọng phạm hà thị tị mộ đem mật báo chân kiến một nhà chu sắt việc này khẳng định đã chuyển khắp nghiệp thành không bao lâu cũng biết chuyển đến lạc dương lạc dương nhanh lập tức phái người đi mạnh tân quan đuổi theo nhan lương còn có văn sự hai vị tướng quân c á o chi bản sơ đã bị hại tuyệt đối không thể tiến vào lạc dương còn có đem tất cả chỗ vận chi lương toàn bộ tiêu hủy nghiêm huyền viên thiệu thứ s ử phụ bên trong đã loạn thành một m ả n h nhưng phòng giữa bên trong lại yên tính không tiến g động c á o ôm mấy ngày đề phòng tự thủ đáng người còn có cất đồ tuân kham đáng người lúc này đều tập trung vào thứ xử phụ phòng giữa bên trong ở chính giữa sảnh chính giữa trưng bày một bộ tre kín vải trắng thi thể tại n g ư ợ c vị trí chảy ra máu tươi nhuộm đỏ vải trắng như tuyết bên trong nở rộ hồng liên t ạ i ánh nến chiếu dọi phía dưới cực kỳ trói mắt viên cơ đứng tại phòng giữa ở giữa nhất vị trí nhìn về phía sảnh bên trong tất cả mọi người ta mặc kệ trước đó bản sơ cùng các ngươi quan hệ đến tột u cùng như thế nào nhưng bây giờ bản sơ đã chết tất cả ân đoán liền xem như xóa bỏ về phần ai đúng ai sai còn có chân kiến c h i tử chân kế nói những lời kia ta tự nhiên sẽ phái người đi điều tra đồng thời cũng biết thượng trình cho l ặ n dương nhưng bây giờ ký châu vô chủ các nguyên n h n tận tâm tận lực chấn an dân chúng để tránh dẫn phát náo động về phần triều đình ngày sau lại phái người nào đến thống lĩnh ký châu cái kia hẳn có lạc dương triều đình có thiên tử thái hoàng thái hậu chỉ mặc cho đường bên dưới đám người đều trầm mặc túi đầu mỗi người có tâm tư riêng triều đình chắc chắn sẽ không tại sai khiến người khác tới thống ngự ký châu đây là khẳng định bởi vì viên cơ đã đứng ở chỗ này vô luận viên thiệu là chết như thế nào là ai hại chết nhưng ngày sau thống lĩnh ký châu người nhất định là viên cơ có viên mỗi tại lạc dương ký châu cũng chỉ có thể về viên thị thống lĩnh t ú i đầu quét đ ồ con ngươi đảo một vòng sau đó hướng về phía viên cơ chắp tay nói ra đại công tử ký châu không thể một ngày vô chủ mặc dù phương bá đã qua đời nhưng ký châu còn muốn có làm chủ người đã đại công tử chính là phương bá chi minh hẳn hẳn là thay mặt phương bá làm việc chúng ta cũng tự sẽ phối hợp đại công tử chính là tuân k h a n g cũng đứng ra phụ họa ai là ký châu chi chủ cũng không trọng yếu trọng yếu là ai có thể vì bọn họ mang đến lợi ích t ú i đầu điển phong quay đầu nhìn thoáng qua một bên tự thụ đám người mấy người ánh mắt lẫn nhau giữa đều đã hiểu rõ tại tâm thế là nhao nhao đứng ra mời viên cơ tạm thay viên thiệu chi vị viên cơ vài lần chối tử cuối cùng vẫn là miễn c ư ơ n g đáp ứng xuống mạnh tân cũng được xưng là minh tân nhà ở mạnh tân sông câu đối hai bên cánh cửa mạnh tân miệng thường có giang nam t u y ể n gửi thư ra bên trong không nói chính là mạnh tân độ mạnh tân chi danh tồn tại có thể truy tố đến tam hoàng ngũ đế thời kỳ thượng thư vũ cống bên trong ghi chép năm đó đại vũ trị thủy thì liền t ư ờ n g đạo hà tích thạch đông về phần mạnh tân năm đó võ vương phạt trụ chính là ở chỗ này liên kết đ ồ n minh cũng mạnh tân cũng được xưng chi vì minh tân quét sạch võ hưng ơ yến cũng là từ đó địa đánh vào lạc dương lúc này nhật chiếu đang nồng treo ở đang không theo mạnh tân độ cuối cùng một chiếc đỏ đem cuối cùng một thuyền lương thực vận chuyển đến bờ bên kia thân mang khôi giáp hình thể hùng tráng văn xỉu cũng chuẩn bị leo lên cuối cùng một chiếc đỏ tiến về bờ bên kia ngay tại văn xỉu chuẩn bị lên thuyền thời điểm dưới trướng thân vệ nhanh chân đi tới văn xỉu bên cạnh tướng quân có người đến báo nói là nghiệp thành cấp báo muốn gặp tướng quân người này nói là hứa tiên sinh người làm thân cao tám thức có t ử a thân mang màu đen khôi giáp màu đen phi phòng án lấy bên hông trường kiếm văn sự dừng bước lại hứa tiên sinh người làm trên mặt gian nan vất vả vẻ mệt m ỏ i văn x ỉ u nghiêng đầu nhìn về phía đi tới thân vệ một đường từ ngụy quận xuyên qua thấm dương quận lại đến đây mạnh tân độ văn x ỉ u cùng nhan lương hai người cơ hồ là không có làm sao ngừng bởi vì lúc đến viên thiệu liền đã nói để cho hai người mau chóng đem lương thảo vận chuyển đến lạc dương sau đó đang nhanh chóng trở về nghiệp thành mặc dù lúc ấy viên thiệu chưa hề nói là chuyện gì nhi nhưng nhan lương và hề văn đều nhìn ra viên thiệu cấp bách cho nên dọc theo con đường này cơ hồ là không chút nghỉ ngơi để cho người ta đến đây đi nghe được là hứa du người làm l i n báo văn sửu gọi đến một tiếng chỉ chóc lát công phu h ứ a du người làm liền dáng vẹn vội vàng đi tới bến đỏ nhìn thấy văn s ỉ u sau đó người làm đầu tiên là chắp tay thi lễ tiểu nhân xin hỏi vị nào là nhan lương văn s ỉ u tướng quân văn s ỉ u đang nghiêm nghị nói ra bản tướng chính là ngươi đã là hứa tiên sinh người làm đến đây cần làm chuyện gì là chúa công mệnh lệnh h ứ a du người làm nhìn thoáng qua văn s ỉ u sau đó móc ra một phong thư đôi tay dâng lên tướng quân đây là gia chủ giao cho tiểu nhân thư chỉ tên muốn để nhan lương văn s ỉ u hai vị tướng quân thân khải may mắn được tướng quân tại đây mạnh tân bến đỏ và không thì tiểu nhân chỉ sợ còn không chỗ đi tìm tướng quân văn xỉu từ hứa du người làm trong tay nhận lấy thư tín sau đó mở ra sắp phong dung một cái triển khai theo thư tín nội dung triển khai văn xỉu mọi bậy s ắ p mặt một giây sau liền lập tức khiếp sợ chúa công một văn xỉu một tay cầm thư bắt lại hứa du người làm cổ áo trợn mắt nhìn thư này kiện bên trên nói thế nhưng là thật hứa du người làm liên tục gật đầu gia chủ nói qua như hai vị tướng quân hỏi liền nói việc này thiền chân vạn s á c phương bá để hai vị tướng quân nhanh đi mau trở về là vì đơn xin từ chức sau đó tiến về trường an văn xỉu đông cảm giác trên thân bất lực viên hiệu đệ trình đơn x i n từ trước sự t ì n h ngoại trừ mấu chốt người những người còn lại là không thể nào biết liền ngay cả quách đổ đám người đều khó có khả năng biết người trước mắt có thể nói ra chuyện này đến cái kia trước đó nói tới nói liền nhất định là thật tướng quân nhà ta gia chủ nói tướng quân cần tỉnh lại thứ sử đại nhân nguyên nhân cái chết cũng không phải là đơn giản như vậy t h ự c có nội t ì n h tại còn cần tướng quân vì thứ sử đại nhân báo thủ hứa du người làm một lời nói tỉnh lại thất thần bên trong văn xỉu đột nhiên giữa quay người trở lại văn xỉu nhìn về phía sông bờ bên kia như là trường long đồng dạng đội n ũ vận l ư ơ n căn chặn h à n răng nô chủ vì triều đình phí hết tâm tư lại gặp gian nhân làm hại nhất định là những cái kia bị trưng thu lương thực người làm văn sửu cắn răng nói ra nhanh chóng qua sông nhanh chóng phái người thống chi ngô hình nhóm lửa lương thảo quyết không thể t i ệ n nghi đám này có quan một tiếng gầm thét sau đó văn sửu đạp vào mạn thuyền cấp tốc thúc giục lái thuyền hướng đến bờ bên kia mà đi bến đỏ bờ bên kia chính là lạc dương tám quan trí nhất duyên tân độ mà lúc này nhan lương đã xuất lĩnh lấy áp giải lương thảo lao dịch sắp tới q u a n xuống duyên tân độ vùng sắt cổng thành bên trên thân mang cầm ý áo khoác khôi giáp lưu bị chắp hai tay sau lưng nhìn bên ngoài thành như trường long đồng dạng v ậ n lương đội xe tại lưu bị bên cạnh trương phi còn có quan v ũ khoảng hai người mà đứng cầm trong tay t r ư ợ g bát xà mâu trương phi biểu hiện trên mặt kích động nhìn đến một bên lưu bị nói ra đại ca người cũng đã đến ta hiện tại xuống dưới trước làm thịt viên thiệu hai cái này bộ tướng lưu bị nghe nói sau đó lắc đầu nói ra d ự n đức không nội chờ bọn hắn đem lương thảo vận chuyển đến quan nội sau đó động thủ lần nữa không mượn một bên quan vũ nhẹ nhàng nuốt vớt hàm dưới dâu dài trương phi kiềm chế bên dưới sao động tâm tình nói ra mẹ hắn ngươi nói lao viên ra mấy cái này điệu nhân đều tại làm gì cái kia đoàn vũ rõ ràng giết viên thuật cái kia viên thiệu lại còn cùng đoàn vũ mắt đi mày lại hiện tại tốt mình đem mình cho đụa chơi chết thật mẹ hắn là đáng l ợ i giúp ai không tốt giúp một cái phản tặc lưu bị h í p mắt nhìn đến quan bên dưới đưa lương lao dịch không có nói tiếp viên thiệu thông đồng với địch đoàn vũ tư thả hà linh tư hà linh mạ n đem mật báo chân kiến một môn chu sát sự tỉnh tại trước đó hai ngày chuyển đến lạc dương vì thế lạc dương chấn động không ai từng nghĩ tới tìm lâu như vậy bởi vậy còn chết viên thuật hà linh tư lại là bắc thượng đi kỳ châu cũng có trách lúc ấy đoàn vũ tại bạch ba cốc giết quách thái sau đó liền biến mất hiện tại xem ra rõ ràng đó là đi ký châu tiếp hà linh tư thái hoàng thái hậu tức giận thái phó viên mỗi bởi vậy cũng sinh bệnh mà không hướng hắn mới vừa tới lạc dương chưa được mấy ngày liền được trực tiếp cắt cử đến đây mạnh t â n độ một mặt là tiếp thu lương thảo một mặt là để phòng biên thiệu bộ tướng phản loạn đến đây chu sắc nhan lương văn xỉu vẫn trường người đi mở ra đóng cửa nhớ lấy nhất định phải cẩn thận để phòng hai người phải chăng làm loạn nhìn đến vận lương đội ngũ càng ngày càng gần lưu bị quay đầu hướng về phía một bên quân vũ dặn dò một tiếng thân mang cái chiến bảo màu xanh lục quan vũ nhẹ gật đầu muốn đi hạ con tường nhưng mà nhưng vào lúc này một đội từ mạnh tân bến đỏ nhanh chóng mà đến kỵ binh cấp tốc hướng đến mạnh tân quan phương hướng băng băng mà tới huynh trưởng chúa công có lệnh tiêu h bị lương thực lập tức văn xỉu hướng về phía đội ngũ phía trước nhất nhan lương lớn tiếng la lên không tốt lưu bị lúc này biến sắc Giữ g đức v ă n trường nhanh đi không thể để cho bọn hắn tiêu h bị lương thảo lưu bị gấp giọng nói ra chương năm trăm chín mươi mốt đại hỏa hai chương năm trăm chín mươi mốt đại hỏa hai đang tại đội vận lương phía trước nhất nhan lương nghe được sau lương tiếng la thời điểm quay đầu nhìn thoáng qua chỉ thấy văn x ỉ u phóng ngựa bay nhanh trên mặt háo s ắ t chúa công có lệnh thiêu hủy lương thảo đây là cái gì tình huống nhan lương mặt đầy không hiểu ngay tại lúc nhan lương xứng sở thời điểm mạnh tân quan môn bỗng nhiên mở ra tiếng b ó ngựa n g ở mầm rung động sau lưng chạy đến văn x ỉ u hiển nhiên cũng chú ý tới một màn này sau đó văn x ỉ u cấp bách lớn tiếng la lên huynh trưởng chúa công bị tiện nhân làm hại chết bởi người thành hạ lệnh chúng ta thiêu hủy lương thảo chớ có tiến vào lạc dương văn sửu đây một tiếng la lên trực tiếp khiếp sợ nhan lương xứng sở ngay tại chỗ chúa công bị t i ệ n nhân làm hại nhan lương chừng lớn lấy một đôi mắt tự lẩm bẩm bất quá còn không đ ợ i nhan lương suy nghĩ nhiều từ mạnh tân quan c ư ớ i ngựa dẫn đầu lao ra trường phi chính là một tiếng hổ gầm đánh thức nhan lương tặc t ử chỗ này dám nhìn ngươi trương ra ra ta đâm các ngươi một trăm tám mươi cái trong suốt lỗ thủng t r ư ờ n g phi cầm trong tay trượng bát xả mâu đ ỉ n h thương bay thẳng nhan lương nhan lương con ngươi đ ố n g nhiên có bảo bây giờ không phải là ngẩn người thời điểm đốt lương đốt lương đem lương thực đều nhóm lửa nhan lương ra lệnh một tiếng thúc ngựa liền nên hướng xông qua quan vũ còn có trường phi hai người đi theo nhan lương bên cạnh đông đảo thân vệ cũng theo nhan lương cùng nhau x u ố n g tới t r ư ờ n g phi phía trước quan vũ kéo đao đi theo trường phi sau lưng hai người một trước một sau mang theo hơn trăm tên kỵ binh hai cỗ kỵ binh tại mạnh tân quan chức đất bằng bên trên như là hai cái m u đen mũi tên đầu dạng đến hay lắm t r ư ờ n g phi hoa hoa kêu to một tiếng trong tay trượng bát xà mâu đôi tay rất đ âm thẳng đến nhan lương ngực đen tê cung ngay nhan lương giống to một tiếng trường đao trong tay một cái mỏ trăng gáy nước phía dưới mà lên trực tiếp đem trường phi trong tay chựa bát xà mâu đẩy ra. ngay tại nhan lương chuẩn bị trở tay đánh xuống một đòn trường đao thời điểm đi theo trương phi sau lưng quan vũ đ n g nhiên mở ra mắt v ư ợ n g tam đệ tránh ra ta đến chẳng hắn n g h e được sau lưng âm thanh trương phi dịch ra chiến mã liền cùng nhan lương gặp thoáng qua bởi vì quan vũ đi theo trương phi sau lưng ánh mắt bị ngăn trở nhan lương căn bản không có nhìn đến dấu ở trương phi sau lưng quan vũ chờ trương phi dịch ra thân ngựa thời điểm nhan lương lúc này mới nhìn đến trương phi sau lưng còn có một người bất quá lúc này nhan lương trong tay chiêu thức đã giả nâng lên trường đao thậm chí không kịp trở về thủ quan vũ kéo tại sau lưng thanh long n h i ệ n n g u y ệ t đao cùng mới v ừ a nhan lương đón đỡ trương phi một chiều kia h ả i để lao n g u y ệ t không có sai biệt phía dưới mà lên mà nhan lương trong tay giơ cao trường đao còn tại giữa không trung xong nhan lương trong lòng một tiếng k i n h hô đã nhắm mắt lại lưới đao gần trong g ă n tấc nhan lương đã cảm thấy thanh trường đao kêu bên trên mánh liệt mà đến sát khí t ự a hồ muốn tại hắn trước ngực nổ tung nhưng vào đúng lúc này một thanh trường thương nằm ngang ở quan vũ trong tay thanh long n h i ệ n n g u y ệ t đao lướt qua lộ tuyến bên trên bang tia lửa tung tóe văn sử chỉ cảm thấy miệng hổ run lên đ ư n g tổn thương h u n h t r ự ta văn sử giống to một tiếng đến này khe hở nguyên bản đã bỏ đi phản kháng nhan lương trong nháy mắt bạo phát ra một cỗ mánh liệt sinh tồn u ố n trường đao trong tay ầm vang hướng đến quan vũ rơi xuống lần này đổi lại là quan vũ kinh hãi này ngựa né tránh n à m ve lông mày vận thành một đoàn huynh trưởng không cần h ă m chiến bọn hắn nhân số đông đảo văn sửu một tiếng nhắc nhở lúc này sai lên ngựa đi mở trương phi cũng quay đầu ngựa lại rét trở về nhan lương nhìn thoáng qua nơi xa đang tại điều động binh mã mạnh tân quan sau đó nhẹ gật đầu hai đội kỵ binh lúc này cũng đụng vào nhau quan trước hỗn loạn tư mừng binh sĩ đã bắt đầu hướng đến áp vận lương thảo xe bỏ xe ngựa phóng hỏa trên xe ngựa lương thảo đều là từ thế gia đại tộc khố phủ bên trong trang đến tự nhiên không thể nào là năm nay tân lương tân lương giá cả cao hơn tại trần lương cho nên những năm qua trần lương đều cực kỳ khô mát đây một mồi lửa xuống dưới trong nháy mắt liền được dẫn đốt nha lương và hề văn hai người vội vàng bay đầu ngựa lại hạ lệnh dưới trướng binh sĩ ra tốc phóng hỏa như là trường long đồng dạng đội ngũ bên trong khắp nơi đều có chút đốt hỏa diễn binh sĩ mà chỉ bằng mượn trường phi còn có quan vũ hai người căn bản không cản được phóng hỏa binh sĩ hai người mang đến mấy trăm kỵ binh cũng bị kéo lại. vùng sát cổng thành bên trên lưu bị mặc dù đã tập kết binh mã từ mạnh tân quan bên trong đ u ổ i ra nhưng rõ ràng có chút không còn kịp rồi mắt thấy xe xe lương thực bị n h e n lửa nhìn đến bị thiêu đốt hỏa diễm kinh ngạc đến châu ngựa tán loạn đem đội n g ũ bên trong càng nhiều xe ngựa nhóm lửa trừ phi còn có quan vũ hai người lòng nóng như lửa đốt muốn đuổi theo nhan lương văn xỉu nhưng liền xem như đuổi kịp hai người cũng không có tác dụng gì trọng yếu là lương thực bọn hắn từ lang gia quốc mang đến hai mươi vạn đại quân liền đợi đến nhóm này lương thảo đâu thế lửa càng ngày càng m ư đốt chứa ở trong túi lương thảo xét đánh á rồi rung động nhìn qua dần dần đã chạy xa nhan lương còn có văn xỉu còn có tại lửa cháy gừng gực bên trong đốt cháy đen lương thảo lưu bị hai đầu mày dầm khóa chặt cùng một chỗ một trăm vạn thạch lương thảo thiêu đốt dâng lên quần quần khói đặc như đồng hóa không mở mây đen tại lạc dương phía bắc phương hướng phóng lên tận trời d ấ n tới lạc dương đầu đường bách tính dậm chân ngửa đầu quan sát nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì thái u y t r ư ớ c phủ đệ biện trên thân bọc lấy dậy đặc màu đen trang phục mùa thu phía sau hất lên áo khoác viên ngôi đỡ thẳng người ánh mắt đồng dạng nhìn đến lạc dương phất phất tay viên mũi đến đây báo tin người hầu so với một tháng trước đó lúc này viên ngôi trên đầu càng là nhiều mấy sợi tơ bạc trước đó viên thuật t i n chết chuyển về Lạc truyền n về d ư ơ g t h ờ i điểm, viên ngôi cũng không có quá quá nhiều để ý viên thị đời đời con cháu rất nhiều so viên t h u ậ t muốn thông minh muốn xuất sắc cũng không thiếu nhưng biết được viên thiệu tin chết sau đó viên ngỗi lại một mình tại trong thư phòng ngồi hai ngày viên cơ đem sự tình đi qua viên thiệu l ạ i như thế nào bị ám sát đi qua đã viết thành thư phái người đưa trở về mặc dù trong thư viết rõ là chân kiến c h i tử chân kế tại tiểu quán bên trong đem viên thiệu ám sát còn nói chân kế đào tẩu sau đó giấu ở nghiệp thành cùng n g a y lựa chọn tại ngũ phương lâu mở tiệp chiêu đãi viên thiệu là bởi vì ngũ phương lâu là nghiệp thành tốt nhất tử quán còn nói viên thiệu sở dĩ không có mang thị vệ là bởi vì có chuyện quan trọng muốn cùng hắn nói cũng đã nói viên thiệu muốn đi trường an tìm nơi nương tựa đoàn vũ dự định nhưng nói đến càng nhiều liền càng giống như giải thích viên thiệu đến tột u cùng vì sao mà chết hắn không khó đoán được hắn để viên cơ đi đến nghiệp thành là muốn nhìn một chút viên thiệu thái độ vì viên thị ngày sau làm một phen chủ tính viên thị a n chủ ù n g đoàn vũ oán hận chất chứa quá sâu từ viên thuật b ư c chết đoàn vũ h u n h đệ vương hồ nô đến đoàn vũ phản ứng liền đã không khó coi đi ra. đoàn vũ cùng viên thị giữa cơ hồ đã không có bất kỳ cái gì quay lại đường sống cho dù viên thiệu cùng đoàn vũ có một ít quan hệ nhưng nếu ngày sau là đoàn vũ thắng vậy trừ viên thiệu cái k i a m ộ t chi bên ngoài viên thị cũng trên cơ bản không có may mắn còn sống suốt khả năng cho nên hắn mới có thể để viên cơ đi đến kỳ châu ngoại trừ nhìn xem viên thiệu phản ứng bên ngoài cũng là có lòng muốn để viên cơ lưu tại kỳ châu sau đó phụ tá viên thiệu cứ như vậy nếu như tương lai đoàn vũ thắng có lẽ xem ở viên t i ệ u về mặt tình cảm xem ở viên cơ tham dự cùng đoàn vũ tranh đấu cũng không nhiều bên trên còn có thể bảo lưu lại viên thị dòng chính đây một chi huyết mạch đương nhiên với tư cách hy sinh viên cơ cần phụ tá viên hiệu đây là về mặt thân phận t r ê n l ệ n h viên cơ cần tiếp nhận viên cơ với tư cách viên thị đời sau tông chủ cho tới nay đều là viên thị toàn tâm bồi dưỡng đối tượng lấy viên cơ nhật ký sơ tại mấy năm trước liền đã liệt vào c i u thành tương lai tam công cái kia đã là v á n đã đóng t h u y ề n sự tình mà viên hiệu trước đó nhiều nhất bất quá chỉ là một cái bộ dương lệ n ề u kém xa tít tóc viên thuật hồ bí trung l ă n tướng a i viên mỗi thở dài một hơi m i nếu h hòa chuyện không h đệ bất hòa loại i cũng này m Minh thấy, thế tộc tranh t chi không h ra đại tộc Minh đệ a gì h o à như g t ấ t v ơ nói g giữa các hoàng càng dưỡng trong đồng thất tử, thậm chí càng thêm tàn tú tử trong tộc, bản thân chiến chí nhẫn. như là nồi cổ đồng nếu như cuộc các cổ ưu Nếu Bởi bồi liền nồi bản dạng. là vì đệ viên cơ t ừ vừa mới bắt đầu liền biểu hiện ra kháng cự hoặc là có cái gì khác cảm xúc hắn cũng sẽ có điều đề phòng thế nhưng là viên cơ cũng không có bất kỳ quá kích hoặc là nói đúng không đầy biểu hiện không nghĩ tới đây lại chôn vùi viên thiệu đương nhiên không riêng gì viên thiệu đồng thời cũng chôn vùi viên thị cùng đoàn vũ giữa cuối cùng một cây mối quan hệ công đạo hy vọng ngươi có thể thắng đi nếu như ngươi không thắng vậy nếu như thật có đoàn vũ thắng lợi ngày đó viên thị viên mỗi một bên lắc đầu một bên thở dài nếu quả thật có ngày đó viên thị giữ nhiều lãnh ít tháng mười một trường an t u y ế t rơi lúc đó trường an thành trong ngoài một mảnh ngân quang tố khỏa nhưng nội thành thành bên ngoài vẫn như c ũ n á o nhiệt trường an thành xây dựng làm việc vẫn tại tiến hành bên trong vô số lao dịch sáng sớm liền đi bộ tiến về trường an thành bên trong bắt đầu đối với tường thành nội thành kiến trúc tu sửa làm việc lui tới lao dịch trên mặt đều mang mỉm cười không khác đơn giản là trường an thành tu sửa chỗ chiêu mộ lao dịch mỗi ngày đều có tiền công năm ngoái quan trung đại hạn trong đất lương thực không nói không thu hoạch được một hạt nào đi nhưng bách tính trong tay cái kia vài mẫu đất cả ngoại n trừ siêu cao thuế nặng bên ngoài căn bản không đủ một nhà khẩu lương ngoại trừ khẩu lương bên ngoài còn muốn lưu năm sau giống thóc nếu là không có giống thóc năm sau liền lại muốn cùng hào cơ mượn có mượn liền muốn có còn thế nhưng là trả sau đó lại là một năm phi công cứ thế m ã i chỉ cần có một chút điểm ngoài ý muốn vậy liền gặp phải lấy cả nhà chịu đói thậm chí cả bán đi chỉ còn lại ruộng đồng trở thành hào cường tá liền nhưng từ khi thiên tử tại trường a n đăng cơ từ khi lương vương đoàn vũ sau khi đến tất cả cũng thay đổi lương vương đoàn vũ nói sang năm sẽ vì tất cả quan t r u n g trong tay có thổ địa bách tính cấp cho giống thóc hơn nữa còn làm miễn phí vẫn là cao sản giống thóc trừ cái đó ra còn sẽ thuê nông cụ trâu cậy chờ chút chủ yếu hơn là khởi công xây dựng tu sửa trường a n mỗi ngày đều có tiền công còn có một trận cơm chưa miễn phí đồ ăn cơm chưa không phải cháo loãng bao ăn no không nói thỉnh thoảng còn có thịt b ă m cùng bánh nướng mình có ăn kiếm được tiền công còn có thể bổ khuyết gia dụng chuyện tốt như thế tự nhiên tất cả mọi người đều nguyện ý chuyện tốt như thế ngay từ đầu trường an thành bách tính còn chưa tin thật nhiều người còn tại quan sát có thể theo một bộ phận người cầm tới tiền công mà lại là số túc không có chút điểm cắt xén tiền công sau đó chỉ để đốt lên trường an thành bách tính nhiệt tình ngoại trừ tu sửa trường an thành bên ngoài trường an thành bên ngoài tân triệu bị thiêu hủy kiến trương c u n g cũng bắt đầu xây lại đương nhiên đây không gọi kiến trương c u n g mà là cải thành lương vương p h ủ rơi khỏi phía tây trực thành môn còn có t r ư ơ n g ngoài cửa thành vài dặm chính là mới xây lương vương phụ mới xây lương vương phụ đem toàn bộ thái dịch trị đều vòng ở trong đó trải qua một tháng xây dựng đã có thể nhìn đến đại thể hình dáng cùng hình thức ban đầu mà nội thành ký hậu phụ cũng treo lơ lửng lên lương vương phủ tấm biển t r ư ơ n g năm trăm chín mươi hai tự xưng vương một t r ư ơ n g năm trăm chín mươi hai tự xưng vương một lương vương phủ trung đ ỉ n h hoa viên bên trong ngày mùa thu nở rộ bách hoa cùng lá xanh sớm đã tan mất độc lưu lại trong gió rét đứng thẳng thân cây cành cây trên mặt đất phủ lên một tầng trắng loan g tuyết rơi ngoại trừ làm bằng gỗ hành lang cùng thạch đ ỉ n h bên dưới còn phơi bảy màu xám trắng bên ngoài trong suất đông tuyết tại ánh nắng chiếu xuống phản xạ ra lốm đa lốm vàng và bạc bách quang một trôi dấu chân từ sau chạch một mực kéo dài đến trung đ ỉ n h hoa viên bắt rác thạch đ ỉ n h bên trong thạch đ ỉ n h bên trong thân mang áo mãng bào màu đen sau l ư n g khoác lấy màu đen áo khoác đoàn vũ yên tĩnh ngồi tại lương đ ỉ n h trên mặt l ư ớ đá tại hắn trước mặt còn nấu lấy một nồi trà nóng đoàn vũ ngồi tại chính tây vị trí ngoại trừ trước mặt đây một cái chén bên ngoài tại chính bắc còn có đang đông hai cái phương hướng còn đều có một cái chén đoàn vũ cầm lấy thiệt gỗ tại hai cái trong cái ly các lớp kín tản ra nhật khí nước trà sau đó cho mình lại đổ đầy một ly nhật khí xông phá hàn lưu đập tại trên mặt tại lông mạy bên trên g ư n g kết ra bạch ư ơ n g Rồi ra nhiệt uống các ngươi trà n n So hai cái nửa đời trước tại lạc dương là bạn tuổi già tranh bán thiên hạ từ bằng hưu đến bệnh nhân cuối cùng làm tức chết một cái thậm chết một cái ta a không phải không nghĩ tới sẽ có hay không có một ngày cùng các ngươi tại lịch sử bên trong đồng dạng đối chiến xa trường cũng không phải không nghĩ tới có một ngày các ngươi có thể sẽ cùng ta trở mặt như cái tia trận quan độ đồng dạng nhưng ai có thể nghĩ đến hai ngươi cứ như vậy đi trước đoàn vũ tiếp tục cầm lấy t h i a gỗ cho mình rót một chén trà nóng nâng ở lòng bàn tay bầu trời gió tuyết lớn dần bao phủ toàn bộ trường an c ũ càng phát ra lộ ra tòa này bắt rắc trong lương đình pha trà nhiệt khí cô độc mà bắt mắt tại không có xuyên biệt trước đó đoàn vũ hiểu biết tào tháo là cái tia huyện thành chi chiến vì một cái nữ nhân mà chôn vùi á i tướng cùng trưởng tử tào nhân thê là cái kia mộng đẹp bên trong giết người hô lên ninh ta phụ người trong thiên hạ không được để thiên hạ người phụ ta gian hùng là cái kia chinh phạt thiên hạ quét qua phương bắc hùng chủ t ạ o mạnh ư ớ c đồng d ạ n g tại không có xuyên việt trước đó đoàn vũ hiểu biết viên thiệu là cái kia mười tám lộ chư hầu liên kết đồng minh thảo đồng minh chủ là cái kia có được hà bắc bốn châu phương bắc bá chủ cũng là cái kia nhiều như không chừng bất thiện quyết đoán nhiều lần đem một bài bài tốt đánh nát như viên minh chủ nhưng những n à y đều không phải là đoàn vũ xuyên việt ấy bởi vì lúc này tào tháo lúc này v i ê thiệu còn đều tuổi trẻ tào tháo lớn nhất khát vọng là muốn trở thành trinh tây tướng quân vì đại hán khai cương thác thổ còn đầy cõi l ò n g lấy một b ầ u nhiệt huyết ra sức vì nước lúc này viên thiệu vẫn là viên ra con thứ con đường phía trước xa b ờ i tại viên thị không quan trọng gì một cái con thứ viên thiệu có lẽ nghĩ tới muốn bằng mượn cố gắng chứng minh mình nhưng con thứ đó là con thứ viên cơ đứng hàng cự khanh viên thuật là hổ bí trung l ă n g tướng mà viên thiệu sử dụng ra lớn nhất lực lượng mới chỉ có thể trở thành một cái bị giống như là sùng quân đồng dạng buộc dương kiến vì cho mình tranh thủ cơ hội viên thiệu từ đi b ộ dương lệnh trở lại l ạ dương kết giao bằng hữu bồi dưỡng thanh、danh. nhưng thủy trung đều không bằng v i ê n cơ cùng v i ê n thuật một phần bạn chỉ có thể nhàn phủ ở nhà một câu đích thứ có khác tựa hồ cũng đã đem viên thiệu cả đời đặt xuống l ậ c ấn nếu không có thiên hạ có biến khả năng mặc cho hắn tại cố gắng thế nào trung pi là công giá trảng ban đầu viên thiệu đi đến lương châu nhìn như là không tệ lựa chọn trên thực tế bất quá chỉ là vì tiền đồ đánh cược một lần trên một điểm này viên thiệu tình cảnh cùng tao nộ thậm chí không bằng tào tháo tại lương châu gặp gỡ thời điểm tại đại chiến thắng lợi chúc mừng uống nhiều qua thời điểm viên thiệu đã từng thổ lộ đa nghi âm thanh khả năng viên thiệu mình đều không nhớ rõ bản sơ đ o à nếu Vũ nhẹ nhàng lắt đầu. Không sai, cái này nhìn như h lắt tứ đầu. sai, cái tam công phong q a như g vô ạ n viên hắn nửa hiệu, đời t r ớ c có lẽ nói lịch cái nói lẽ bên trên sử không i a bắt tại chi chủ k có từ Lạc、Dương、chạy ra. Tại cùng cơ đều chết tại Lạc、Dương、trước đó từ tại tại hoạt sò, Tào Tháo Dương Dương như viên ngũi viên sinh muôn Nếu không khổ. ra, đều sò phải tận mắt nhìn thấy đoàn vũ không hiểu không tin mấy ngày trước đó tại nhằm vào mở năm chuẩn bị chiến sự bên trong lý nho giả h ủ còn có tuân du cùng trình dục đều đưa ra qua trình phạt tịnh châu qua đi kế tiếp chính là muốn tiến đánh ký châu lúc ấy hắn còn đang suy nghĩ có thể hay không như là lịch sử bên trên t à u tháo cùng viên t i ệ u phát sinh một màn kia đồng dạng hai người hội tụ bắt độ đ ê m ngày xưa hữu nghị tàn nhẫn kéo xuống có thể không có nghĩ rằng chờ đến lại là viên t i ệ u tin chết mặc dù không có lúc ấy kỹ càng chuyện đã xảy ra nhưng hắn cũng biết là ai lết viên t i ệ u viên cơ là viên cơ lịch sử bên trên viên cơ mặc dù không có mấy bút ghi chép nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đoàn vũ đối với viên cơ đánh giá có thể lấy cái tuổi này đứng hàng cựu khanh mặc dù có viên thị nguyên nhân nhưng thân phận bối cảnh bản thân liền là thực lực một loại thể hiện v i ê n cơ tại lạc dương sĩ tộc tại triều đình danh tiếng đều vô cùng tốt làm người khiêm tốn năng lực xuất chúng so với viên thiệu khổ tâm kinh doanh mới cần đạt được thanh danh viên cơ tựa hồ sinh ra liền có nếu như không có ngoài ý muốn viên cơ đó là đời sau viên thị tông chủ là viên thị kế tiếp các đời tam công nhất định phải nhân tuyển cũng tỷ như viên thuật mặc dù đối với viên cơ cũng thấy ngớ mắt nhưng chỉ dám ở phía sau nói hai câu tuyệt đối không dám ngay mặt nói rõ nhưng vô luận từ lúc nào viên thuật cũng dám lớn tiếng mắng viên thiệu là tiểu tín ô i là con thứ đây chính là tranh lệch cho dù lần này đồng thị tức giận hạ lệnh tức đoạt viên cơ cựu khanh c h i vị nhưng cái này cũng không hề tưởng đối với viên cơ có ảnh hưởng gì nếu như nói đối với viên cơ có thể có ảnh hưởng chỉ có một người cái kia chính là viên m ũ i là viên m ũ i hạ lệnh để viên cơ đi đến ký châu thay thế viên thiệu vẫn là khác nguyên nhân gì hắn hiện tại còn còn không biết nhưng có thể khẳng định là hại chết viên thiệu là viên cơ bởi vì toàn bộ ký châu cũng chỉ có viên cơ dám làm như thế cũng chỉ có viên cơ mới có thể làm đến điểm này tào tháo chết để hắn cảm giác được rất phẫn nộ cũng không phải là nói hắn cùng tào tháo quan hệ tương đối tốt một điểm mà là bởi vì lúc ấy biết được tào tháo tin chết thời điểm tào tháo là chiến tử ở xa trường là bị tiểu nhân làm hại nhưng biên thiệu chết lại chỉ làm cho hắn trong lòng nhiều một vệ đau thương mạnh đức bản sơ hy vọng các ngươi hai người ở phía dưới đừng lại tranh đấu liền tốt đoàn vũ cười khổ lắc đầu tự xưng vương à ta đây mới vừa phong vương tự xưng vương ngày sau thật đúng là muốn làm người cô đơn không thành hậu trạch đã được xác lập vì lương vương phi đồng nghi đứng tại biệt viện trước cửa ánh mắt mang theo lo lắng nhìn đến trung đình p ư ơ n g hướng đứng phía sau thị nữ đang túi đầu đem trung đình tình huống cùng đồng nghi n ọ dọ báo cáo vương gia từ hôm qua buổi tối bắt đầu liền một mực ngồi tại lương đình bên trong bọn hạ nhân cũng cũng không dám đi cái giày thị nữ nhỏ giọng nói ra vương phủ đều đã quét sạch hoàn tất chỉ là trung đình không ai dám đi vương gia liền một người ngồi tại lương đình bên trong pha t r à không cho bất luận kẻ nào cái giày thân mang trường b à o màu trắng sau l ư n g khoác lấy áo lông trồn ra áo khoác đồng nghi khẽ gật đầu tốt ngươi đi xuống trước đi sau khi nói xong đồng nghi liền dẫn thị nữ hướng đến đ i ê u thuyền biệt viện đi tới lúc này đ i ê u thuyền biệt viện trước cửa tuyết động đã quét sạch hoàn tất đứng tại viện bên ngoài đồng nghi liền có thể nghe được viện bên trong chuyển ra trận trận như chuông bạc tiếng cười bởi vì tân lương vương phủ còn không có đắp kín hiện ở tòa phủ đệ này cũng không có cung thất chỉ là mỗi cái nữ quyến có đơn độc biệt viện khấu kiến bước vi điêu thuyền biệt viện trước cửa thị nữ khi nhìn đến đồng nghi sau đó liền vội vàng không người hành lễ mà đang tại viện bên trong cùng đoạn ngắn thần tại đất tuyết bên trong đại náo mặc một thân váy đỏ cùng một kiện màu lửa đỏ ra trồn áo khoác điêu thuyền cũng nhìn về phía đồng nghi phương hướng chương 593, trăm c h n mươi ba tiêu tan một điêu thuyền trong biệt viện tuyết động còn chưa quét sạch đất tuyết bên trong một người dáng dấp như là búp bê khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra quả táo đỏ t r ả i lấy hai cái bím tóc đoạn ngắn thần đang tại đất tuyết bên trong chơi bừa nghe được viện trước cửa âm thanh qua đi đoạn ngắn thần lập tức dùng một đôi long lanh nước mắt to nhìn về phía đồng nghi mẫu phi mẫu thân mẫu phi đến đoạn ngắn thần hướng đến đồng nghi nhào tới thân mang màu đỏ áo lông trồn ra áo khoác điêu thuyền m ỉ m c ư ờ i đứng lên thần nhi chậm một chút từ khi sinh đoạn ngắn thần sau đó điêu thuyền cả người nhìn lên đến càng thêm thủy mị một chút trên thân phát ra cái kia cố thành t h ụ nữ nhân còn có đoan trang tú lệ khí chất cũng càng phát ra nồng đậm đồng nghi xoay người ôm lấy đoạn ngắn thần vừa cười vừa nói thần nhi mấy ngày nay có nghe hay không mẫu t h ầ n nói à. đoạn ngắn thần lập tức nhu thuận gật đầu nói nghe lời mẫu phi ca ca đâu ca ca ngươi a hắn đi lý tiên sinh nơi đó a hắn còn nói nhớ ngươi nữa nha đồng nghi đưa tay tại đoạn ngắn thần trên mũi nhẹ nhàng quét qua động tác thân mật thần nhi cũng muốn ca ca tỉ tỉ đồng nghi một tay ôm lấy đoạn ngắn thần một bên đi vào điều thuyền đ i ệ biện cứ việc đồng nghi bây giờ đã là lương v ơ n phi nhưng trong âm thầm vẫn như cũng x n g hô điều thuyền vì tỉ tỉ điều thuyền với tư cách đoàn vũ một nữ nhân đầu tiên đây là vĩnh viễn không cách nào cải biến sự thật. luận tương tự đ i ê u thuyền vĩnh v i ê n đều là lỗi nặng đồng nghi sở dĩ lập đồng nghi làm vương phi cũng không phải là bởi vì đồng chắc quan hệ cùng lương châu võ tướng quan hệ trong đó chính yếu nhất quan hệ vẫn là đồng nghi c h i tử đoàn m ụ c đoàn m ụ c với tư cách đoàn vũ nhi tử lại là trường tử thế tất yếu lập làm trường tử cũng chính là lương vương thế tử đây không riêng gì tuyên c a o chính thống cũng là ổn định giới trướng tập đoàn lợi ích một loại phương thức lập thế tử thì tương đương với tuyển định xuống một đời người nối nghiệp dù là tương lai đoàn vũ ngoại ý muốn nổi lên tại có người thừa kế tình môn dưới dưới trướng cũng sẽ không sụp đổ mọi mọi làm sao sớm như vậy liền đến điêu thuyền có chút kỳ quái nhìn đến đồng nghi đồng nghi ôm lấy đoạn ngắn thần đi vào điêu thuyền biệt viện sau đó hai nữ cùng nhau hướng đến phòng bên trong đi đến so với đồng nghi biệt viện điêu thuyền biệt viện sửa sang càng thêm trang nhã một mặt một chút có loại ban đầu ở tấn dương ngũ thôn hương cái loại cảm giác này mới vừa vào phòng cũng cảm giác mười phần ấm ác phòng bên trong đốt thiêu đốt l ử a than bùn chậu đồng bên trong than lửa lúc sáng lúc tối thần nhi đi mình đi chơi mẫu thân cùng n g ư ờ i mẫu phi nói chút chuyện điêu thuyền biết đồng n h i như vậy trước kia đến nhất định là có chuyện nhi tìm nàng cho nên hướng về phía một bên thị nữ làm cái nháy mắt để thị nữ mang theo đoạn ngắn thần đi chơi a đoạn ngắn thần n i muôi m không tình nguyện nhẹ gật đầu nhưng ngừng ngực lấy đồng nghi k h o á t tay t ỷ t ỷ đêm qua phu quân tại ta chỗ nào thu vào một tin tức nói là hắn tại ký châu hảo hữu viên thiệu bị người hại chết đồng nghi đem sự tình cho đ i ề u thuyền thuật lại một lần một năm này tào tháo hồ nô còn có biên thiệu đây đều là phu quân tốt những người phu quân khi biết tin tức này sau đó liền một mực ngồi ở chính giữa đ ỉ n h thạch đình bên trong ta có chút bận tâm cho nên ta muốn mời tỉ, tỉ đi khuyên nhủ phu quân nghe được đồng nghi nói lên tào tháo viết hiệu còn có hổn nô thời điểm điêu thuyền trong ánh mắt cũng nổi lên một vệ đau thương cảm xúc vương hổn nô là nàng từ nhỏ nhìn đến lớn lên đều là một cái thôn đồng hương phu quân xem t ỷ t ỷ là thân nhất người điểm này ai cũng thay thế không được cho nên ta muốn mời t ỷ t ỷ đi chân ăn một cái phu quân điêu thuyền nghe nói sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu trả lời ân m ộ i bội không cần lo lắng ta cái này đi đồng nghi nghe nói sau đó đứng dậy hướng về phía điêu thuyền không mình hành lên ó i vậy liền làm phiền tỉ tỉ điêu thuyền vội vàng đưa tay ngăn chặn đồng n h i mỗi làm cái gì vậy chúng ta từ tấn dương cùng nhau theo phu quân chuyển đến lương châu bây giờ lại tới trường an một đường cũng coi là đã trải qua rất nhiều sinh tử kiếp khó vừa lại không cần dạng này nghi thức xã giao đồng nghi bị điêu thuyền đỡ lấy trong lòng cũng có chút cảm động nếu như không phải điêu thuyền chủ động từ bỏ tranh đoạt đây lương vương phi danh vị đến cùng ai sẽ trở thành lương vương phi thật đúng là khó mà nói điểm này đồng nghi lòng dạ biết rõ từ tại lương châu thời điểm điêu thuyền cũng đã bắt đầu chủ động từ bỏ đây hết thạy để nàng đến thành bên ngoài ban đầu ký hầu phụ mọi vụ mặc dù phụ thân nàng lương châu nhất hệ võ tướng tại bây giờ đoàn vũ bên người đều có cực kỳ trọng yếu vị trí nhưng thân là cùng điêu thuyền đồng hương trần khánh an liễu bạch đồ vương hổ nô thiết thạch đầu cùng cao thuận trương liêu trương tấn còn có hát chiêu lữ bố những n à y tịnh châu võ tướng cũng không tại số ít cho nên cho dù trở thành lương vương phi đồng nghi vẫn như cũ vẫn là như là dĩ vãng đồng dạng tôn trọng điêu thuyền trung đình b á t giác thạch đình bên trong gió tuyết lớn dần đoàn vũ trên thân d à y đặc màu đen áo khoác bên trên đã rơi lên trên một t ầ n g đông tuyết cả người nhìn lên đến tựa như là tuyết điêu đồng dạng tại phồn hoa tan mất hoa viên bên trong thân ảnh lộ g a dị thường cô độc khi mặc một thân màu đỏ k u y bảo người khoác màu đỏ hỏa hồ chế thành áo khoác điêu thuyền chậm rãi đi tới như là tuyết trắng mênh mang thế giới bên trong tách ra một v ệ t đỏ tươi sau đó cùng thạch đình bên trong đoàn vũ tạo thành tươi sáng so sánh phu quân điêu thuyền ôn nhu â m thanh tỉnh lại ngồi tại thạch đình bên trong ngẩn người đoàn vũ sao ngươi lại tới đây bên ngoài lạnh như vậy điêu thuyền đi đến đoàn vũ bên cạnh sau đó khinh thân ngồi ở bên cạnh thân thiếp nghe nói nghi nhi mượn m i nói phu quân đã ngồi ở chỗ này rất lâu điêu thuyền một bên nói vừa bắt đầu tiếp nhận đoàn vũ pha trà đoàn vũ hít một hơi thở dài một hơi nhiệt khí từ trong miệm gọi ra tại băng Phú Quân, đầu mấy ngày ta lại mơ tới hổ nô mơ tới chúng ta cùng một chỗ tại tấn dương thời điểm hổ nô còn như là năm đó theo ngươi cùng nhau lên núi đi săn thời điểm đồng dạng xoa nước mũi đi theo ngươi xe bỏ đằng sau còn có thạch đầu khánh an ngồi trên xe cao thuận trong sân q u â n ra tất cả mọi người vui vẻ hòa thuận vây tụ tại sân nhỏ bên trong nhóm lửa bên cạnh đống lửa cùng nhau ăn cơm điêu thuyền một câu liền đem đoàn vũ trực tiếp kéo về đến mấy năm trước đó cái kia yên tĩnh mà an lành buổi chiều có lẽ nếu như ban đầu chúng ta không đi ra tấn dương liền không có nhiều người như vậy chết đúng không đoàn vũ quay đầu nhìn đến điêu thuyền nếu như hổ nô một mực sống ở trong nhà hắn cũng sẽ không chết thảm khắp nơi hà đông đúng không ban đầu ta đem hắn từ ngũ thôn hương bên trong man g ra b ả n ý là muốn để bọn hắn càng tốt hơn sống sót điêu thuyền dùng t h i a gỗ đem trà nóng đổ vào đoàn vũ trong chén sau đó lại cho mặt khác hai cái cái chén chống không thêm tân trà nóng p h u quân ngươi không phải đã nói sao có một số việc cũng nên có người tới làm điêu thuyền ôn nhu vang lên nói p h u quân còn nói qua người cuối cùng cũng có chết hoặc nhẹ tại lông hồng hoặc nặng như thái sơn nếu như ban đầu phu quân không đi ra tấn dương cái kia lương châu bách tính có thể qua bên trên bây giờ như vậy an cư lạc nghiệp sinh hoạt sao phu quân lấy lại nghĩa mang theo một trăm vạn ký châu lưu dân và mát cứu bán một trăm vạn người sinh mệnh nhưng nếu như không có phu quân đây một trăm vạn người lại sẽ như thế nào phu quân t h i ê n nhi không có cái gì học vấn cũng không có đọc qua sách gì thiên hạ đại đa số bách tính đều là như thế nhưng mỗi lần tại lương châu nhìn đến trên đường dài bách tính trên mặt loại kia xuất phát từ nội tâm nụ cười t h i ê n nhi đã cảm thấy vô cùng t i ê u n g o bởi vì để bọn hắn cười để bọn hắn có thể ăn bên trên c ơ n có thể mặc vào áo có thể không bị chết quóng không bị khương tộc tàn sát người là thần t h i ế p phu quân phu quân muốn làm sự t ì n h là muốn để thiên hạ bách tính đều như thế phu quân nói qua sinh mệnh kéo dài liền muốn có chỗ hy sinh giống nữ tử sinh dục tại trong quá trình này chắc chắn sẽ có ngoài ý muốn nhưng không có tùy ý một cái m â u thân sẽ hối hận mặc dù có có thể sẽ chết hồ nô như thế những cái kêu ngàn ngàn vạn vạn vì phu quân vì thiên hạ thừa bình mà chiến tử binh sĩ đều sẽ không hối hận có lẽ bọn hắn không có có thể bởi vì chứng kiến phu quân đem trong lòng lý tưởng bao trùn đại hắn mười ba châu mà sẽ cảm thấy tiếc đối nhưng là bọn hắn đợi, đợi con cháu bọn hắn thân hữu đều sẽ vì bọn họ chứng kiến chứng kiến bọn hắn ban đầu lựa chọn là chính xác đoàn vũ toàn thân chấn động rơi xuống vài miếng góc áo bên trên bông tuyết đúng vậy a hoàn mỹ nhất tiếc lối là s ứ thanh hoa bên trên một đạo vừa lúc dừng ở bản lòng khỏe mắt băng với dạng hơn hai nghìn năm sau sách sử đã ghi chép qua bọn hắn cố sự để bọn hắn trở thành mọi người nghe nhiều nên thuộc hào kiệt tiêu hùng có thể tam quốc hao hết anh hùng khí lương tấn đều là chuột nhắc ra, nam triều diễn tận cung đình h í bắc triều lưu lại cao lương tỉnh tam quốc tuy là sáng trói nhưng không thể phủ nhận là bộ này huyết c ù n g giang sơn biên chế kế hoạch lớn bức tranh là dùng bách tính huyết mà nhiễm đây v ạ n rằm sơn hà là dùng bách tính xương xây lên người đời sau chỉ nhớ rõ mười tám lộ chư hầu thảo đồng hội tụ thiên hạ anh hảo nhưng ai lại có thể biết một thanh đại hỏa thiêu t ậ n lạc dương mấy chục vạn bách tính vì vậy mà mất mạng không có xả thân tại thời đại này nhìn không thấy dưới chân chúng sinh trận quan độ là mạnh mẽ to lớn xích bích chi chiến c h i là thiên cổ giai thoại di lăng chi chiến nói lấy hết tình nghĩa hưng đệ nhưng đến đầu đến hy sinh lại là đến trăm vạn mà tính b á c tính có thể lại có ai tại trên sử sách vì bọn họ lưu lại một bút tam quốc sau đó lưu tấn bắt vương c h i loạn dị tộc sôi nam t r ả đạp trung nguyên nếu quả thật để lịch sử vĩ tích dẫm lên vết xe đổ vậy hắn làm đây hết thệ còn có cái gì ý nghĩa c h à n g lưu tại tấn dương núi bên trong đi săn ngồi xem thiên hạ thành bại đoàn vũ v ư ơ n tay nhẹ nhàng nắm chặt điêu thuyền có chút lạnh buốt tay nhỏ điêu thuyền quay đầu nhìn về phía đoàn vũ thiền nhi c ả m ơn ngươi điêu thuyền ngượng ngùng cười một tiếng cũng như ban đầu hai người lần đầu tiên gặp mặt thời điểm đồng dạng phu quân là có đại trí tuệ người thân thiếp chẳng qua là cái trong thôn tiểu nha đậu có thể may mắn gặp phải phu quân h ẳ n là thiền nhi cả đoàn vũ giơ cánh tay lên đem trên thân tuyết rơi đánh rơi xuống ôm điều thuyền vào lòng xuân tới trường an thành trong ngoài tuyết động bắt đầu l ạ g yên hòa tan trực thành môn bên ngoài thái dịch chỉ bên cạnh một tòa cực kỳ dễ thấy nhà lá dựng đứng tại thái dịch chỉ bên cạnh lúc này thái dịch chỉ xung quanh đang tại khởi công xây dựng một cái khổng lồ khu kiến trúc xung quanh trồng chất vật liệu còn có bốn phía hình dáng đã sơ hiện nhưng ngay tại trong lúc này thái dịch chỉ bên cạnh nhà lá lại có vẻ dị thường đột ngột mà lúc này nhà lá bên cạnh còn có một người mặc trường vào màu đen đầu đội kim quan đang tại vùng vẫy cái quốc bóng người lộ ra càng thêm không hợp nhau c h ư ơ nhà g 594, ệ lá nơi g xa đang đại xây dựng lương vương phủ lao dịch nhóm đều hiếu kỳ nhìn đến một màn này nhị ngữ ca người nói lương vương cũng muốn đất cải làm rộng sao năm nay vừa tròn mười bốn tuổi đ i ề n bị hướng về phía bên cạnh đang tại vận chuyển vật liệu đá một tên thanh niên hỏi thanh niên để tay xuống bên trong tư liệu lịch sử t h u ậ n t h ế y sờ soạn một cái trên c h á n mồ hôi đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa thái dịch chỉ bên cạnh nhà l à cái thân ả n h kia trong ánh mắt ngoại trừ nghi hoặc bên ngoài tràn đầy kính sợ làm rất tốt ngươi sống được lương vương điện hạ đương nhiên không cần mình cày ruộng nhị nhu đem ánh mắt lại rơi vào nơi xa nơi xa cùng nhau tại xây dựng lương vương phủ ngoại trừ lao dịch bên ngoài còn có một đám trên đầu không có tóc cùng bọn hắn lớn lên cũng không giống nhau liền ngay cả nói cái gì hắn đều nghe không hiểu người đang làm việc. nhị n h u nghe xung quanh binh sĩ nói những người này đều là từ tây vực bị bắt tới lương vương điện hạ đây là đa cấp chúng ta làm tầm gương cho dù là thân là cao cao tại thượng lương vương cũng muốn lao động bằng không thì liền sẽ giống như là bọn hắn đ ồ n g dạng nhị n h u hướng về phía những cái kia tây vực tăng lữ chép miệng nói ra những cái kia lương châu binh sĩ mới nói những người này ở đây tây vực cái gì đều không làm liền có ăn có nhưng là tại chúng ta đại hán không được lương vương điện hạ đem những người này đều bắt tới để bọn hắn làm việc điền quý gãi gãi đầu có chút không hiểu cái gì đều không làm còn có ăn có uống cái kia trong đất ruộ ai đến cậy trên cây là dâu ai đến hái nơi xa đoàn vũ đang tại mình mở một mảnh trên mặt đất một cái một cái cơ cái quốc k e n hệ thống nhắc nhở túc chủ vung vầy cái quốc đất cày một lần mở ra gấp mười lần hiệu quả thu hoạch được kinh nghiệm chỉ một k e n hệ thống nhắc nhở chúc mừng túc chủ hoàn thành một vạn lần vung vầy cái quốc hệ thống dòng tiền i ế n dai mưa thuận gió hòa tiến dai sản lượng tăng gấp bội không một trăm nghìn sản lượng tăng gấp bội túc chủ trì hạ khu vực giữ lại vốn có mưa thuận gió hòa bên ngoài đồng thời thu hoạch được lương thực sản lượng tăng thêm chỉ cần tại túc chủ trì hạ khu vực tất cả thổ địa lương thực sản lượng gấp bội mặc một thân hát bảo đầu đội kim q u a n đoàn vũ ngừng bùng bậy cái quốc đ ộ n tác sau đó đứng thẳng lưng lên cái này tốt tri hạ khu vực tất cả lương thực sản lượng gấp bội tính danh đoàn vũ tuổi tác hai mươi tám thân cao một trăm chín mươi chín cm thể trọng một trăm bốn mươi kg ròng gấp mười lần tốc độ màu vàng bạo vũ lê hoa màu vàng không mười triệu vạn cân chi lực màu vàng một nghìn một nghìn một đ nghìn m h t nghìn một trăm nghìn sản lượng tăng gấp bội màu đỏ không một nghìn không mị ma chi nhãn lam ba nghìn năm trăm một nghìn không huyết chiến bát p ư ơ n g màu vàng một nghìn m ộ h ì n m ộ h ì n m ộ h ì n m ộ h ì n m một triệu đợi thăng cấp chủng loại biến dị màu đỏ không một trăm nghìn loại cây cải tiến màu l đỏ không một nghìn không tự động khép lại màu trắng không một nghìn không đê g a i dược tề sư màu trắng không một nghìn không đoàn vũ đem cái quốc để ở một bên sau đó thấy bên trong liếc mắt hệ thống từ năm trước bắt đầu mùa đông bắt đầu đoàn vũ liền đem tất cả trong tay sự tình đều bông xuống sau đó liền bắt đầu một lòng để thăng hệ thống năm ngoái thời gian một năm ngoại trừ trinh chiến đó là trinh chiến mỗi ngày không phải đang chiến tranh đó là đang chiến tranh trên đường hệ thống đã thật lâu đều không có để tham q u a cho nên tại trương an giàn xếp xuống sau đó đoàn vũ liền bắt đầu đối với hệ thống toàn diện để thăng bởi vì một mực đều không có tìm tới hệ thống mở ra từ mới đầu phương thức đoàn vũ hoài nghi là muốn đem tất cả dòng đều thăng cấp đến màu vàng sau đó mới có thể đương nhiên đây chỉ là hoài nghi nhưng hệ thống dòng muốn thăng cấp cũng không phải là đơn giản như vậy có dòng cần lại đặc biệt dưới điều kiện mới có thể thăng cấp cũng tỉ như cái này trồng trọt dòng chỉ có thể ở cậy bừa vụ xuân thời điểm mới có tác dụng cho nên đoàn vũ mới có thể tại ngay sau đó chính vào cậy bừa vụ xuân quý tiết lựa chọn tại thái dịch chỉ bên cạnh mình mở một khối địa trồng trọt nhìn thoáng qua hệ thống sau đó đoàn vũ bắt đầu tiếp tục vung vẩy cái quốc nói thật hiện tại đối với cá nhân vũ lực đoàn vũ đã không có gì truy cầu hắn hiện tại vũ lực nói là người đã có chút không quá thích hợp liền xem như được vinh dự tam quốc đệ nhất manh tướng lữ bố đứng tại hắn trước mặt cũng căn bản ngăn không được một chiêu nhưng là đối nhau sinh lực phương diện này đoàn vũ hiện tại vẫn là rất nóng bên trong quốc gia cường thịnh không thể rời bỏ cường đại sức sản xuất người cổ đại miệng nhận hạn chế còn có địa vực nhận hạn chế chủ yếu nguyên nhân hay là bởi vì sức sản xuất theo không kịp lương thực sản lượng đặt ở c h â đó t h u địa số lượng cũng để ở nơi đâu một mảnh thổ địa cũng chỉ có thể dưỡng dục những n à y nhân khẩu thừa dân số liền nhất định sẽ có nạn đói ngoại trừ nhân khẩu nguyên nhân bên ngoài còn có thiên hai nhân họa t r ở chút nguyên nhân sức sản xuất tăng lên ngoại trừ có thể nuôi sống càng nhiều nhân khẩu bên ngoài còn có một cái đó là có thể mở ra biên trình bây giờ tây v ự c t ạ i hắn chỉ hạn có mưa thuận gió hòa còn có sản lượng tăng gấp bội hai cái này dòng g i a trì, tây v ự c hoàn cảnh liền sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu lại có t à o chi k h í chung hai người tại tây v ư ợ cùng lương châu kinh doanh ngày sau muốn vượt qua thông lĩnh hướng tây p ư ơ n g tiến phát cũng không phải là không có khả năng đương nhiên cái tiền đề này chính là muốn có đầy đủ sản lượng v i n h định đại hán đối với hắn mà nói chỉ là vấn đề thời gian nhưng đại hán cũng sẽ không để hắn dừng bước bận rộn mới vừa buổi sáng sau đó đoàn vũ đơn giản ăn một miếng cơm sau đó liền tới đến hiểu rõ đông lạnh thái dịch chỉ bên cạnh làm tan thái dịch chỉ bên trong lại có một cái to lớn hòm đựng lưới đoàn vũ đứng tại hòm đựng lưới bên giới nhìn đến hòm đựng lưới bên trong bước lên sóng nước từng cái to lớn hát ảnh tại hòm đựng lưới bên trong cấp tốc ghé qua đoàn vũ từ một bên trong túi láo nắm một cái lật mễ ném cho hòm đựng lưới bên trong lập tức h ô n g đ ư ợ c lưới bên trong ao nước bước lên từng đầu bằng rực phản phất là sinh trưởng lòng lần túc có dài hơn một mét cá chép lớn từ trong nước ngư dược mà ra cái tia thật dài sợi dâu cùng phía sau còn có dưới bụng vây cá dữ tợn thật tốt giống như là muốn hóa thành lòng hình đầu dạng ken hệ thống nhắc nhở túc chủ cho cá ăn một lần mở ra gấp mười lần hiệu quả chủng loại biến dị thu hoạch được kinh nghiệm chỉ một từ lần trước tại thái dịch chỉ bên cạnh câu cá sau đó đoàn vũ liền phát hiện một việc câu cá cũng có thể tăng trưởng dòng kinh nghiệm ngay từ đầu c h ủ loại cải tiến hiện tại đã trở thành c h ủ loại biến dị c h ủ loại biến dị cùng trước đó c h ủ loại cải tiến hoàn toàn khác biệt chỉ cần là đi qua hắn tự mình chăn nuôi hoặc là bồi dưỡng động vật liền có biến dị khả năng chỉ bất qua cái này biến dị trước mắt là không thể k h ô n g chế nói cách khác ai cũng không biết lại biến thành cái gì liền lấy những này bị đoàn vũ câu được cá bị nuôi nuốt sau khi thức dậy phát sinh biến dị đến nói những cá này mỗi một đầu đều là đoàn vũ từ thái dịch chỉ bên trong câu đi lên sau đó đặt ở hỏng đựng lưới bên trong đi qua mấy tháng thời gian hiện tại đã không thể xưng là cá chép đoàn vũ thói quen gọi những này biến dị cá chép vì long lý đám da hỏa này càng có công kịch tính với lại trưởng thành tốc độ kinh người đương nhiên cũng không phải là tất cả bị đoàn vũ nuôi nốt động vật đều sẽ biến dị chỉ có một phần trong đó hơn nữa còn là không thể khống chế cái này cùng trước đó chủng loại cải tiến hoàn toàn khác biệt trước đó chủng loại cải tiến cần đoàn vũ tự mình tham dự sinh sôi mới có thể thu được cải tiến chủng loại hiện tại tức là nuôi nốt là có thể vì thế đoàn vũ cũng không riêng nuôi cá còn có một số chiến mã bao quát hắn hạ lệnh bắt trở lại sói hổ báo còn có gấu những này manh thú trước mắt đã có một ít thành quả bất quá ở trong đó nhất làm cho đoàn vũ cảm giác được ngoài ý muốn là đại hát còn có tiểu hát cùng hà linh tư cùng hắn sinh hải từ đoàn thiên đại hát còn có tiểu hát hình thể đã hoàn toàn vượt ra khỏi bình thường lão hổ phạm chủ với lại tựa hồ còn không có đ ỉ n h chỉ sinh trưởng ngoại trừ cái đầu lớn bên ngoài tốc độ lực lượng sức chịu đựng liền ngay cả gia thị phòng ngự cùng nanh v u ấ t đều phát sinh biến dị còn c ó đó là tiểu đoàn thiên mặc dù mới một tuổi nhưng bây giờ tiểu đoàn thiên lực lượng đã có thể so sánh một người trưởng thành đoàn vũ nhớ kỹ có câu nói giống như nói là trời sinh trọng đồng tất gia thánh â n khi nhìn đến tiểu đoàn thiên dị thường sau đó đoàn vũ nghĩ đến nếu như hắn cùng nữ nhân khác tại sinh hạ hải tử có thể hay không cũng cùng tiểu đoàn thiên đồng đạo đáng tiếc là không biết vì cái gì là bởi vì quá mức ưu tú ghen lại nhận hạn chế vẫn là nguyên nhân gì từ nhỏ đoàn thiên xuất sinh sau đó hắn tất cả nữ nhân liền rốt cuộc không có mang thai qua đây là đoàn vũ tại đi vào trường ăn sau đó tiến hành ba ngàn lần cày cấy sau đó tính ra kết luận đoàn vũ hiện tại cũng không biết đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu nhi chỗ tốt ở chỗ hắn khả năng không cần lo lắng ngày sau dòng roi có đoạt đích cái này hy mã chỗ xấu chính là hắn khả năng cũng chỉ có những mầm mống này tự ngay từ đầu hắn muốn nương tựa theo một người lực lượng sáng tạo một cái nhân số đông đảo đại gia tộc nguyện vọng này tựa như là phá sản trường an thành lương vương phủ từ thái dịch trì trở lại lương vương phủ sau đó đoàn vũ tắm một cái sau đó đổi lại một kiện điêu thuyền tự tay tú áo mãng b à o màu đen đi tới vương phủ bên trong thảo luận chính sự sành đ ầ u mùa xuân cho đến t i ê n lặng một mùa đông cũng nghỉ ngơi một mùa đông cũng là thời điểm bắt đầu một vòng mới t r i n h phạt thảo luận chính sự sành bên trong giả hủ lý nho tuân du còn có trình dục tứ đại chủ mưu đã tề c u trừ cái đó ra còn có phòng quân cơ liễu bạch đồ chúa công Chúa công. Thấy đoàn vũ sau khi đến, đoàn vũ phất phất đoàn vũ vị, sau đổ, đoàn vũ đến, vũ mấy, mấy ngày ư ờ i đều đứng d h nay g về h đoàn vũ chắp t a thức dậy rất sớm đổi mới thiếu cũng không phải là bởi vì người hôm trước ta rõ ràng ba điểm liền lên có thể ngồi vào năm điểm có chút không biết từ chỗ nào ra tay tốt viết sách mười năm không nói gặp qua bao nhiêu sóng to gió lớn nhưng cơ bản nhất kháng áp vẫn là có không cần lo lắng đôi nát hoặc l à q u ỷ canh ta vẫn còn cố sự còn cần tiếp tục trở lên những ngày nói nhảm đều là độ tự hi hi chương năm trăm chín mươi lăm đoàn liêu thanh thi tức một chương năm trăm chín mươi lăm đoàn liêu thanh thi tức một sảnh bên trong tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía bây giờ tổng quản tình báo l i ê u bạch đồ lật ra tiểu buồn buồn sau đó liễu bạch đồ bắt đầu chậm rãi đem từ năm trước mùa đông cho tới bây giờ lạc dương triều để ứng đối cử động từng cái thuật lại bây giờ lạc dương t r i ề u đình s ắ p phong nguyên lang gia quốc tướng lưu bị vì tả tướng quân phong trước khi hưng h ậ u liễu bạch đồ chậm rãi nói ra lưu bị lần lượt đem lang gia quốc ba mươi vạn thanh châu quân mang đến lạc dương bây giờ ba mươi vạn đại quân phân biệt c h ấ n thủ tân an văn kiệt ốc lục hồn cùng bình em tam đ i ệ m từ tả tướng quân lưu bị tự mình dẫn đầu hai mươi vạn đại quân đóng g i ữ văn kiệt ốc em trai quan vũ thống binh năm vạn được phong làm hán thọ đỉnh hầu trấn thủ âm bình em trai trương phi thống binh năm vạn được phong làm đốc kháng đỉnh hầu trấn thủ lục hồn quan tả tướng quân lưu bị y theo năm ngoái chu tuấn cùng hoàng phủ t đồng thời đem qua t ư ờ n g đóng cửa một lần nữa tu sửa trừ cái đó ra lạc dương triều đình còn trinh tập ô hoàng kỵ binh ba nghìn từ phải bắc bình thái thú bạch mã g i á o hủy công tôn toàn dẫn đầu hợp kế sáu nghìn kỵ binh từ ưu châu đến Lên rút bây giờ t r ú đóng ở lạc dương phía tây thấm dương quận thái thú kỵ đô hủy từ mã phòng tụ thấm dương binh mã đóng giữ k ỳ quan năm ngoái từ ký châu vận chuyển lương thảo bị tiêu hủy sau đó triều đình lần nữa từ ký châu trinh giao nộp lương thảo nguyên thái phó viên cơ được phong làm ký châu mụ từ ký châu trưng thu mấy trăm vạn lương thảo lần nữa vận chuyển đến từ châu thứ sử đào khiêm điều động một vạn đan dương binh tiến vào chiếm giữ lạc dương mạo xưng vì bắc quân đồng thời trợ giúp lạc dương lương thảo sau đó được phong làm từ châu mụ giữ châu thứ sử khổng trụ duyện châu thứ sử lưu đại mấy người cũng từ các nơi đ i ề u binh mã vào lạc dương bây giờ lạc dương đại khái binh mã nhân số vượt qua sáu mươi vạn khá lắm đoàn vũ nghe lạc dương hàng loạt bố trí gọi thẳng khá lắm c h i ế n trận này nghe tựa như là lịch sử bên trên chư hầu thảo đồng đồng đạo bất quá so với chư hầu thảo đồng thời điểm thanh thế có thể to lớn nhiều sáu mươi vạn binh mã mà lại là tử thủ lạc dương tám quan đây rõ ràng đó là cái thiết v g bát muốn trực tiếp gặm bên dưới cái này thiết v g bát chỉ sợ là đến vỡ nát một cái răng mới được nếu như nếu là biết có giao chiến tình hướng dưới đây sáu mươi vạn binh mã hắn còn không để vào mắt thế nhưng là đây sáu mươi vạn binh mã lại toàn bộ đều dùng đến phòng ngự lạc dương đoàn vũ ngón tay nhẹ nhàng đánh tại trước mặt bàn bên trên chẳng lẽ lại lạc dương liền muốn chuẩn bị một mực như vậy phòng thủ xuống dưới không thành từ lạc dương triều đình không có chuyền r a có muốn chủ động tiến công mục đích sao đoàn vũ nhìn đến liễu bạch đồ hỏi liễu bạch đồ lắc đầu không có đồng thị một lần nữa đem bị giam tại lao ngục bên trong hoàng phủ tung còn có trương ôn hai người thả ra lấy trương ôn vì x a kỵ tướng quân hoàng phủ tung vì h ư u tướng quân hai người dâng thư nói lương châu kỵ binh giã chiến năng lực cường đại giã ngoại tao nộ tỷ số tháng mười không còn thứ nhất nên tận lực tránh cho cùng lương châu quân tại giã ngoại giao chiến để phòng ngự làm chủ trương ôn còn nói bây giờ lương châu quân nhìn như cường đại nhưng chiếm cứ địa v ự c cũng không rộng m ộ u đại hán có mười hai châu nếu như đi qua tinh dưỡng liền xem như hao tổn cũng có thể đem lương châu hao tổn không đoàn n ũ nếu như nếu là không có hệ thống trương ôn còn có hoàng phụ tung hai người nói vẫn thật là không tệ lấy lương châu nghèo nàn tình huống muốn t r ư ở n g kỳ nuôi dưỡng đại lượng quân đội căn bản không thực tế chỉ có thể dựa vào hướng ra phía ngoài quyết trương có thể lạc dương thậm chí khắp thiên hạ cũng không biết hắn còn có hắc m a i chết hắn loại chuyện này hiển nhiên là không có khả năng với lại cho dù lạc dương không chủ động tiến công chẳng lẽ hắn vẫn như vậy cùng lạc dương hao t u n sao h i ệ n nhiên không có khả năng công đạt các ngươi thương nghị tác chiến phương án như thế nào đoàn vũ đem ánh mắt nhìn về phía điện hạ tuân du giả hủ lý nho tuân du còn có trình dục bốn người nếu là luận chiến lược không hề nghi ngờ tuân du mới là trong đó chiến lược đại sư chúa công tuân du chắc tay sau đó đáp lại nói ra lấy trước mắt quân ta tình huống cho dù tập hợp toàn bộ lực lượng tiến đánh lạc dương tám quan cũng là phí sức mà không lấy lòng lạc dương triều đình tập hợp sáu mươi vạn binh mã c h ấ n thủ tám quan quân ta binh mã hiện tại chủ lực lương châu binh mã có bảy vạn khoảng lại thêm dương phụng dưới trướng binh mã có ba vạn hợp kế mười vạn mà lạc dương tức là có sáu mươi vạn vô luận l à c ô n g vẫn là vây quân ta đều không chiếm cứ ưu thế ngược lại tiêu hao lương thảo tăng thêm đánh c cho nên trải qua chúng thuộc hạ người thương nghị quyết định lúc này lấy tịnh châu cùng yến trung quận làm chủ công phương lược đoàn vũ nhẹ gật đầu sau đó hướng về phía một bên triệu vân nói ra t ử long đem sa bàn mang lên chỉ triệu vân đáp ứng sau đó liền để canh giữ ở điện bên ngoài thân vệ đi lấy sa bàn chỉ chốc lát một cái đã vượt qua ba mét to lớn hình chữ nhật sa bàn liền đem đến điện bên trong đoàn vũ đứng dậy đi vào sa bàn ngay phía trước tuân du giả hủ lý nho còn có trình dục bốn người cũng đều đi tới sa bàn hai bên tuân du cầm trong tay gậy gỗ bắt đầu ở sa bàn bên trên t ô diễn trước mắt quân ta giáp giới t ỉ n h châu thái nguyên quận cùng ích châu yến trung hai địa phương t ỉ n h châu thứ sử trương dương mặc dù tại thái nguyên quận bố trí trọng binh nhưng thái nguyên quận rộng lớn lại không có hiểm có thể thủ lại thêm lại là chúa công lập nghiệp chi địa chỉ cần phái một đạo đại quân tất phá thái nguyên thái nguyên quận v ừ a vỡ t ỉ n h châu môn hộ mở rộng liền thủ không thể thủ lại t ỉ n h châu tương liên ký châu ưu châu đã lạc dương tạm thời vô pháp công phá không bằng đưa mắt nhìn sang hà bắc u châu cùng ký châu đoàn vũ nhìn đến xa bàn bên trên địa hình công đặc ý là đi đầu công chiếm tịnh châu u châu cùng ký châu đoàn v tuân du gật đầu nói là chúa công đã lạc dương muốn cùng chúng ta tiêu hao vậy chúng ta liền dẫn đầu chặt đ ứ t lạc dương hậu viện tuân du trong mắt đều là tinh mang nói ra hà bắc bốn châu chi điện chỉ cần bắt lấy tịnh châu còn có ưu châu ký châu thanh châu vùng đất bằng thẳng không có hiểm có thể thủ lương châu kỵ binh tung hoành thiên hạ ngựa đạp ký châu như lấy đ ồ trong túi l ồ n g dạng với lại chỉ cần chặt đ ứ t hà bắc bốn châu chi điện liền có thể s a n g qua hoàng h à một đường quét ngang xuôi nam thế không thể đỡ trương ôn còn có hoàng phủ tung đám người không nói thiên hạ mười hai châu chi đ i ệ đủ để mái chết lương châu sao đã như vậy vậy trước tiên chặt đức hà bắc bốn châu. sau đó lại đi bắt rủa trong vũ so với tiến đánh lạc dương t á ắ n g quan pháp này là t r ư ớ c thủ thắng lợi sau lấy quả thực nếu như toàn lực tiến đánh lạc dương t á ắ n g quan mặc dù có khả năng công phá nhưng chỉ cần lạc dương có luân hã nguy hiểm lạc dương triều đình cũng có thể tùy tiện chuyển di rời đi lạc dương nhưng pháp này một nhóm lạc dương liền không động đậy có thể di động nếu như chúa công đang tấn công tịch châu ưu châu hoặc l à k ý châu thời điểm lạc dương điều khiển binh mã bốn phía trợ rút vậy chúa công liền có thể phái một đội binh mã tiến đánh lạc dương t h ắ quan trật tự như thế lạc dương liền đầu đuôi không thể nhìn nhau chỉ cần lạc dương án binh bất động vậy cũng chỉ có thể nhìn qua hà bắc bốn châu chi địa bị chúa công chậm rãi từng bước xâm chiếm đương nhiên loại biện pháp này có thể sẽ rất chậm nhưng thắng ở ổn thỏa đoàn vũ đem ánh mắt nhìn về phía giả hủ lý nho còn có trình dục ba người các ngươi đâu cảm thấy pháp này như thế nào giả hủ cái thứ nhất gật đầu thần tán thành tán thành tán thành lý nho còn có trình dục hai người cũng đều gật đầu đáp ứng xuống không tệ đoàn vũ hài lòng nhẹ gật đầu công đạt không hổ là chiến lược đại sư nay nghe công đạt một lời nói như uống rượu ngon làm cho người say mê đã các ngươi đều đồng ý vậy liền định như vậy lấy công đạt chi mưu trước lấy tịnh châu sau đó quân tiên phong nhắm thẳng vào đô châu ký châu nói đến ký châu hai chữ thời điểm đoàn vũ neo h lại hai mắt mang tại sau lưng s o n g quyền nắm chặt viên cơ câu ngược lại là muốn nhìn ngươi lấy cái gì tới lấy thay bàn sơ đoàn vũ ngữ khí bên trong tràn ngập sát ý viên cơ hại chết viên thiệu viên thị mặc kệ còn đến đỡ viên cơ trở thành ký châu m ụ nhưng viên thị mặc kệ hắn để ý tới đều tay tiến đến chuẩn bị đi chủ lực đại quân từ lương châu đến trường ăn sau đó cô tại làm bộ trí ngoài ra còn có không có cái gì muốn bổ sung đoàn vũ đem ánh mắt nhìn về phía đám người đám người đều lắc đầu biểu thị không có liền coi đoàn vũ chuẩn bị tuyên bố muốn tan họp thời điểm liễu bạch đồ lại đi ra chúa công còn có một việc đoàn liêu thanh chuyển về thí t ứ c liễu bạch đồ nói ra ân đoàn vũ lập tức lông mày nhớn lên vội và hỏi nàng bây giờ tại địa phương nào chương 596, t h i ế u niên pháp chính hai cảm tạng sương sử ca chương năm t r ă h n mươi thiếu niên pháp chính hai cảm tạng sương sử ca. ca liễu bạch đồ nói không khỏi để đoàn vũ toàn thân chấn động từ lần trước tàu dương đình một trận chiến qua đi đoàn liêu thanh liền một mực rơi xuống không rõ căn cứ lúc ấy vương h ổ nô còn có thiết thạch đầu hai người dò xét kết quả hoài nghi đoàn liêu thanh lúc ấy vì bí mật sau đó nhảy s ô n g hoàng hà sóng nước ngập trời nếu là đoàn liêu thanh trên thân lại có thương thế sống sót tỷ lệ khẳng định là không lớn bất quá đoàn vũ thủy trung tin tưởng đoàn liêu thanh nhất định còn sống thế là cũng một mực không dừng lại đến tìm kiếm nhưng dài như vậy thời gian vẫn như cũ vẫn là không hề có một chút tin tức nào k h i thực ở trong lòng đoàn vũ đã ngầm thừa nhận đoàn liêu thanh khả năng đã chết chỉ là tìm không thấy thi thể mà thôi nhưng sở dĩ không có cho đoàn liêu thanh tổ chức tăng lễ đó là muốn ở trong lòng lưu lại một phần nhận tượng hiện tại t r ợ t nghe đoàn liễu thanh còn sống tin tức đoàn vũ trong lòng tự nhiên đại h ỉ nàng bây giờ tại địa phương nào đoàn vũ biểu lộ hơi kích động tại ích châu liễu bạch đồ trả lời ân ích châu đoàn vũ s ư ớ n g sở chạy thế nào ích châu đi phong mật thư này đưa tới cũng là trải qua một chút long đong liễu bạch đồ giải thích nói ra dựa theo thư tín bên trên này tại năm ngoái thời điểm phong thư này đã đưa ra đến chỉ bất quá trải qua ba tháng mới tới phòng quân cơ trong tay cụ thể nguyên do sự việc đoàn liêu thanh ở trong thư biết rõ ban đầu nàng rơi sông sau đó mặc dù không có chết nhưng lại trọng tương h hôn mê đợi nàng hoàn toàn khôi phục sau đó đã đến yến trung quận về sau nhiều lần chăn trở lại đến t h ủ quận nếu như là dựa theo đưa tin đi ra thời điểm nàng hẳn là còn tại t h ủ quận ích â u t h ủ quận đây thật là hoàn toàn trái ngược khó trách ban đầu hao phí như vậy đại khí lực đều không có tìm tới người nàng nguyên lai、like、đã tại ích â u dạng này nguyên nghĩ biện pháp tại cùng đoàn liêu thanh khôi phục liên hệ nhất định phải xác nhận bản thân nàng an toàn đoàn vũ nhìn đến liễu bạch đổ phân phó k thực đoàn vũ nói như vậy cũng có chút dư thừa đoàn liêu thanh với tư cách l i ê u bạch đồ đệ tử l i ê u bạch đồ đối với đoàn liêu thanh quan tâm một điểm đều không ít hơn đoàn vũ tự nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp xác nhận đoàn liêu thanh hiện tại tình cảnh chỉ l i ê u bạch đồ đáp ứng Tốt, tất cả đi xuống đi nên chuẩn bị đều chuẩn bị một chút chờ lương châu đại quân tiến về trường an sau đó liền bắt đầu bố trí chiến lược sớm chuẩn bị lương thảo quân giới mau chóng khởi binh đám người đều đáp ứng sau đó lần lượt tán đi chiến tranh hàng ngũ kéo ra màn tre trường an thành liền tựa như một cái vận hành đứng lên to lớn cỗ máy chiến tranh đồ dạc các nơi các bộ đều nhận được t r ư ớ c chiến tranh chuẩn bị tam công i ệ u khanh mỗi người quản lý chức vụ của mình chuẩn bị lương thảo khí giới trương an thành bên trong đại ti nông pháp diễn phủ đệ bên trong mới từ thái úy vi đoan phụ đệ trở về pháp diễn kéo lấy mọi mệnh thân thể mặc màu đen quan bảo trở lại trong thư phòng đại ti nông nắm giữ t i ề n cốc bây giờ chiến sự tới gần cần phối hợp phân phối lương thảo vận chuyển lương thảo bởi vì cái gọi là binh mã không động lương thảo đi đầu cho dù lương châu đại quân còn chưa có tới trường an nhưng là nên sớm bố trí lương thảo đều phải chuyển vận đến các nơi chuẩn bị bất cứ tình huống nào cho nên cái thứ nhất bận b i ể u đứng lên chính là phát diễn thái úy vi đoan mặc dù trong tay không có binh quyền nhưng là với tư cách thái úy bố trí trước khi chiến đấu chuẩn bị những vật này làm theo phép vẫn là muốn tại thái úy phủ đi một lần từ thái úy đem vận chuyển lương thảo chế tạo b i n h giới điều động lao dịch những công việc này an bài xong xuôi lại từ đại t i đ ông thái phó tương ứng c ử u khanh đến từng cái hướng xuống truyền đạt một nhiệm kỳ người đương quyền phong cách hành sự quyết định thuộc hạ cùng tất cả công sở làm việc hiệu suất đoàn vũ làm việc từ trước đến nay lôi lệ phong hành cho nên tại mệnh lệnh được đưa ra sau đó cũng là không cho phép nửa điểm dây dưa dài dòng Cứ việc về ba ngày đã bận ngày rộn một ngày, nhưng về đến trong nhà đã một sau đó pháp diễn cũng khi ô n n g dám làm h ề u đầu nghỉ ngơi, trực tiếp trực một đầu đâm vào thư h p ò n cửa bắt pháp, tiếng tiếng pháp chính á p i bưng khay n đi n gõ cửa tới h a pháp diễn trước mặt bàn sau đó ngồi xổm hạ xuống cầm trong tay khay đặt ở trên bàn trà nhìn thoáng qua trên khay cháo thịt p h á p diễn lộ ra vui mừng nụ cười các nguyệt đều n ế m qua sao p h á p diễn để tay xuống bên trong mũ lông p h á p chính nhẹ gật đầu trả lời là phụ thân lương cũng nến qua p h á p diễn đem văn thư để ở một bên sau đó đem khay bên trong c h é n cháo cầm tới trước mặt mới vừa trở về thời điểm còn không có cảm giác đ ó i hiện tại thật đúng là đói bụng nói đến p h á p diễn liền bắt đầu bụng lớn c ắ n ăn đứng lên mà p h á p chính tức là đem ánh mắt nhìn về phía một bên p h á p diễn chỉ viết một nửa văn thư phụ thân lương ương điện hạ là muốn dùng bình sao phát chính đột nhiên hỏi ân phát diễn xứng sở nhìn về phía ngồi quỷ chân tại trước mặt nhi tử ngạc nhiên hỏi làm sao ngươi biết pháp chính đưa tay chỉ cái kia viết xong một nửa văn thư nói phụ thân phía trên này biết vận chuyển triệu tập lương thảo điều lệ phía trên còn tiêu chú hoa âm an ấp v i n h an ba huyện cùng trần thường cố đạo các vùng nghĩ đến nên là lương vương điện hạ chuẩn bị đối với tịnh châu còn có y ế n trung quận dùng binh a pháp chính ngẩng đầu lên nhìn về phía phụ thân pháp d i ễ n gật đầu cười không tệ con ta thông minh lương vương điện hạ xác thực muốn đối với tịnh châu còn có yến trung quận dù n g m i n h cho nên lúc này mới hướng những địa phương này vận chuyển lương thảo đây lại chiến cùng một chỗ liền có bận rộn đoán chừng năm nay nguyên một năm đều sẽ không yên tĩnh vi phụ ở nhà thời gian không nhiều ngươi bây giờ là trong nhà duy nhất nam đinh ngươi m â u thân mội mọi, mọi ngươi còn cần quan tâm còn có việc học cũng không thể rơi xuống pháp diễn vừa ăn cơm một bên dặn dò không có chút nào chú ý nhi tử một đôi mắt thủy chung tại cái kia văn thư bên trên tựa hồ tại suy nghĩ cái gì thẳng đến tiếng nói vừa ra sau đó còn chưa từng nghe tới pháp chính các lời lúc này mới nhìn đến pháp chính ánh mắt vẫn tại cái kia phong văn c h í n sách h i ế u trực đang suy nghĩ gì p h á p diễn nhìn đến nhi tự hỏi p h á p chính lúc này mới quay người trở lại ngẩng đầu nhìn phụ thân nói ra phụ thân ta có một sách có thể trợ lương vương điện hạ phá yên trung a p h á p diễn s ữ n g sở nháy nháy mắt hoài nghi mình tựa như là nghe lầm h i ế u trực ngươi nói cái gì p h á p diễn không dám tin nói ra ngươi nói ngươi có một kế p h á p chính sắc mặt cực kỳ nghiêm túc nhẹ gật đầu ha ha p h á p diễn bỗng n h i ê n cười còn ta có ý nghĩ này là tốt bất quá không thể bớ bỡ bỡn lời này tại trước mặt phụ thân nói một chút liền tốt ngàn vạn không thể đi ra ngoài nói lung tung phát chính mỹ môi phụ thân ta thật có một kế pháp diễn cười phất phất tay nói ra tốt ngươi muốn nói cái gì vi phụ biết ngươi có phải hay không muốn nói cái kia yến trung vận thái thú tô cố chính là phủ phong người cùng chúng ta là đồng hương ngươi muốn cho phụ thân biết một lá thư cho tô cố để tô cố đầu hàng lương vương pháp diễn cười lắc đầu nói ra nếu là như vậy vậy ngươi vẫn là bỏ đi ý nghĩ này đi tô cố người này cùng ngươi tổ phụ đồng dạng ngay thẳng hắn tuy là phủ phong người là đồng hương nhưng nếu muốn vì tiện thuyết phục hắn trên cơ bản không có khả năng nếu như nếu là thuyết phục không thành ngược lại bại lộ lương vương điện hạ đánh chiếm yến trung ý đồ ngược lại không đẹp đương nhiên con ta có thể loại suy nghĩ này đó là tốt chỉ làm hữu lực còn còn không thế nào thành thục pháp diễn nói xong những n à y sau đó vốn cho rằng đã thuyết phục nhi tử thế nhưng là khi thấy nhi tử pháp chính trên mặt biểu lộ mới phát hiện không đúng phụ thân nhi biết phụ thân nói tới những này nhưng cái này cũng không hề là nhi muốn nói nhi muốn nói là dùng còn lại biện pháp có lẽ có thể có hiệu quả ân pháp diễn lại là s ứ c sở không phải hắn suy đoán d ạ n g này đó là hiếu trực ngươi nói xem pháp diễn để tay xuống bên trong chén sành cung đũa sau đó nhị quyết tâm tới nghe ngồi quỷ chân tại trước mặt pháp chính nói đi xuống theo pháp chính đem tâm lý ý nghĩ từng cái trình bày sau khi đi ra pháp diễn cả người đều ngây ngẩn cả người một lát lúc này mới b i ệ t xuất một câu thiếu trực đây đều là ngươi vừa mới nghĩ đến pháp diễn không dám tin nhìn đến trước mặt như tử pháp chính cực kỳ nghiêm túc gật đầu nói là phụ thân pháp diễn nghiêm túc suy nghĩ một phen sau đó nhẹ gật đầu kế sách này nếu như lương vương điện hạ tiếp thu nói có lẽ thật có thể thành lập kỳ công đâu ngày mai vi phụ liền lên hiện lên lương vương điện hạ chương năm trăm chín mươi bảy ai quản bên dưới ba chương năm trăm chín mươi bảy ai quản bên dưới và sáng sớm hôm sau an xong điểm tâm sau đó pháp diễn liền ngồi xe ngựa hướng đến lương vương phủ mà đi lương vương phủ hậu t r ạ c h đoàn vũ ngồi tại tố hòa viện bên trong s o đoàn một còn có đoàn thần nhỏ hơn một tuổi đoàn an bị đoàn vũ ôm vào trong ngực đấu khanh khách cười không ngừng một thân quần dài trắng trên bờ vai hất lên một đầu bạch hồ áo t r à n g tố hòa ngồi tại đoàn vũ bên cạnh gả cho cô thời gian dài như vậy một lần đều không có trở về nhà có muốn hay không ra đoàn vũ một bên vừa với tiểu nhi từ chơi một bên hỏi hướng bên cạnh tố hòa tố hòa đầu tiên là lắc đầu sau đó lại gật đầu một cái thần thiếp không dám nói dối mấy năm này một mực chưa từng gặp qua phụ th nghe đại huynh nói phụ thân thân thể lớn không được như xưa đoàn vũ khẽ gật đầu sau đó nói ra qua một đoạn thời gian cô chuẩn bị để hô chủ tuyển trở về nam hung nô tiến đánh tỉnh châu còn cần ngươi phụ thân từ mạc bắc phối hợp tiền hậu g i á p kích để hô chủ tuyển trở về cầu thông một chút n g ư ơ i phụ thân lớn tuổi nếu như không nguyện ý tại lưu tại thảo nguyên có thể tới trường an t h ư ờ n g ở nơi này hoàn cảnh tốt có thể tẩm bộ thân thể đương nhiên đây phải xem ngươi phụ thân mình ý nguyện như thế nào tố hỏa ở một bên một bên nghe một bên gật đầu toàn bằng phu quân đ n bài đoàn vũ đang nói đây ngoài biệt viện đi liền tiến đến một tên thị nữ không mình hành lễ nói ra đại vương đại ti nông cầu kiến phát diễn hắn đến làm gì đoàn vũ đứng dậy đem tiểu nhi tử đoàn an giao cho một bên ngồi tố hỏa ngươi để hô chủ tuyển chuẩn bị một chút đi còn có cô cho ngươi phụ thân chuẩn bị một ít gì đó đến lúc đó để hô chủ tuyển cùng nhau mang về hung nô tố hỏa vội vàng đứng người lên hướng về phía đoàn vũ hành lễ đ à tạo phu quân lương vương t r ư ớ c phủ viện đứng tại trước cửa thư phòng pháp diễn tâm tỉnh có chút thất vọng đặt ở trước người đôi tay nắm chặt cùng một chỗ n ă ngoái đoàn vũ tại sơ nhập lương châu thời điểm trinh đích hắn phụ thân thế nhưng là lúc ấy phụ thân hắn liền trực tiếp từ chối thẳng thắn đồng thời còn xưng hô đoàn vũ vì phản tặc lúc ấy pháp diễn đã cảm thấy có chút không ổn nhưng lúc đó quan trung sĩ tộc phần lớn đều ở quan sát thái độ pháp diễn cũng liền báo thanh tình c h i tâm thế nhưng là không nghĩ tới đảo ngược đến đó là nhanh như vậy đoàn vũ tại hàm cốc quan đại bại chu tuấn hoàng phụ tùng đồng thời còn chém giết chu tuấn hoàng nông dương thị quay giáo một kích quy hàng đoàn vũ khiến cho quan trung sĩ tộc thái độ lập tức chuyển biến pháp diễn khi biết tin tức này sau đó liền nói muốn tới trường an lúc ấy pháp diễn còn cùng p ụ thân đại xảo một cái phụ thân kiên quyết không đồng ý hắn đến trường an nếu không liền nói nếu không nhận hắn cái này nhí tử nhưng pháp diễn vẫn như cũ vẫn là lựa chọn đến trường an bởi vì pháp diễn rõ ràng phụ thân hắn ngăn cản cũng là vì thanh danh nhưng hắn nếu là không đến cái kia pháp ra tại phủ phong coi như lại không nơi sống yên ổn cho nên hắn đến vốn cho rằng sẽ bị đoàn vũ làm khó dễ bởi vậy đã làm tốt chuẩn bị có thể để pháp diễn tuyệt đối không ngờ rằng đoàn vũ chẳng những không có làm khó dễ hắn còn trực tiếp phong một cái cựu khanh chi nhất đại tin ông đây để pháp diễn có chút thụ sùng được kinh sau đó pháp diễn mấy lần muốn đến nhà có thể cuối cùng vẫn là không có có ý tốt dù sao ban đầu phụ thân hắn cự tuyệt thời điểm mượn phần kiên quyết giữa lúc pháp diễn đứng tại đoàn vũ trước cửa thư phòng xoắn suýt thời điểm nơi xa vang lên đoàn vũ âm thanh quý mưu sớm như vậy đến cô nơi này nhất định là có chuyện quan trọng a đoàn vũ mang trên mặt hiền lành mỉm cười nhìn đến đoàn vũ bộ dáng p h á p diễn đông cảm giác như gió xuân ấm áp liền ngay cả tâm lý khẩn trương đều bị đổi tản ra mấy phần hồi bẩm đại vương thi chức là có chút sự tình bên trên mời đại vương phát diễn liền vội vàng không người hành lễ đoàn vũ nhẹ gật đầu sau đó chỉ trí thư phòng vị trí nói ra tới đi chúng ta đi vào nói đi vào thư phòng sau đó đoàn vũ ngồi ở chủ vị b à n trà sau đó sau đó liền để người hầu dân trà đoàn vũ một bên uống trà vừa nói ví mưu đến trường ăn thời gian cũng không ngắn có thể từng có về thăm nhà một chút câu nghe nói huyền đức tiên sinh tuổi tác đã cao phù phong vẫn còn tương đối nghèo nàn lại gặp mùa đông cần hào hào bảo trọng thân thể mới phải cô nơi này còn có một tấm sớm mấy năm tự tay tại tấn dương săn g i ế t ra gấu ngươi lợi chút nữa mang về chế thành áo khoác đưa cho huyền đức tiên sinh giữ ấm đoàn vũ những lời này ân tiết cứng rắn đi xuống mới vừa ngồi xuống pháp diễn liền lập tức đứng dậy đi vào đoàn vũ trước mặt hai đầu gối quỳ xuống đất lê bái hạ quan đa tạ đại vương đại vương bất kể h i ể m khích lúc trước hạ quan ấy đoàn vũ phất phất tay nói quý mưu đứng dậy cái gì h i ể m khích lúc trước không tiến lại thuyền nước tiên sinh thể kiêm bố nghiệp n học nghèo điện áo u cư yên ổn đ ố vui lấy vong yêu không phải là lợi lớn thế hệ loại này cao đi phẩm đức cô rất là kính nghệ lại nói quý mưu bây giờ đây không phải đã tới sao cô còn có cái gì bất mãn quý m u nói không phải sao q u trên mặt đất pháp diễn lập tức toàn thân d u n mạnh cũng như hắn ban đầu mới tới trường an coi là sẽ bị đoàn vũ làm khó dễ thời điểm tâm tình tăng thêm ba phần kính nghệ đoàn vũ chẳng những không có làm khó dễ những lời này nói ra hoàn toàn là cho đủ bọn hắn pháp ra mặt m ũ i thế nhân đều nói đoàn vũ tính cách cuồng nạo chính là thế chi hổ tướng nhưng theo nếp diễn xem ra thật là nông cạn c h i ngôn có thể nói ra dạng này nói đến người đối với đoàn vũ hiểu rõ chỉ sợ không bằng bằng nhất nhưng lại đem mình bản tính bại lộ không thể nghi ngờ hạ quan khấu tại đại vương t h á nhân đoàn vũ đưa tay để pháp diễn nhập toạ sau đó lời nói vào chính để quý mưu đến đây là vì a p h á p diễn đội vàng thu thập đến kích động cùng cảm ơn tâm tình sau đó nói ra hạ quan biết được đại vương muốn đánh chiếm miên trung chuyên đến vì đại vương hiên kế ha ha quý mưu quả nhiên người cũng như tên người có thao lược quý mưu tinh tế nói đến đoàn vũ c ư ờ i trở về đáp p h á p diễn hơi đỏ mặt nói ra đại vương là như thế này tiến trung quận đưa tay tô cố chính là phủ phong người người này cùng hạ quan chính là đồng hương lại là bằng hữu cũ a đoàn vũ nghe nói sau đó n h u mày nói ra quý mưu ý là muốn thư thuyết phục tô cố phát diễn liền đội vàng lắc đầu nói ra cũng không phải là đại vương mặc dù tô cố chính là hạ quan đồng hương cũng là h ả o hữu nhưng người này tính cách ngay thẳng nếu như nếu là ta thư cùng hắn để hắn quy thuận triều đình chỉ sợ hắn cũng sẽ không cái tia quý mưu ý là đoàn vũ hỏi đại vương tô cố tuy là sẽ không bởi vì hạ quan một phong thư mà quy hàng nhưng người có nghi kỵ đặc biệt là ký châu mục lưu yên mới tới ích châu sợ nhân tâm không đủ có dị tâm chỉ cần khiến lưu yên sinh ra hoài nghi nghi hoặc tô cố như vậy hạ quan liền có biện pháp thuyết phục tô cố đoàn vũ trong nháy mắt minh bạch pháp diễn ý tứ kế ly gián một chiêu rất đơn giản kế ly gián quý mưu ngươi ý là lấy ngươi danh nghĩa lấy ngươi cùng tô cố bạn tốt nhiều năm danh nghĩa thư một phong cho tô cố nhưng phong thư này nhất định phải để lưu y ế n biết được chỉ cần lưu y ế n biết được như vậy lưu y ế n liền sẽ hoài nghi tô cố bởi vì các ngươi là đồng hương lại là hảo hữu lưu y ế n đại khái s u ấ t sẽ tìm người thay thế tô cố như vậy giữa hai người bằng l ư u cũ khoảng cách mà ngươi cũng có thể thừa cơ hội này đến nói phục tô cố mang yến trung quy thuận có đúng không p h á p diễn liên tục gật đầu đại vương t h á n h minh hạ quan đó là ý này đoàn vũ vừa trà lấy trên cầm râu cầm một bên gật đầu không tệ kế này không tệ nếu như kế này có thể thành quý mưu chính là một đại công nói tới chỗ này p h á p diễn sắc mặt càng đỏ đại vương thực không giam dâu dếm kế này kế này cũng không phải là ta suy nghĩ mà là một người khác hoàn toàn p h á p diễn không có ý tứ túi đầu ân đoàn vũ hơi xứng sờ hỏi quý mưu nói người kia là ai hồi bẩm đại vương người này không phải người khác chính là hạ quan q u y ề n tử chương 598, p h á p h i ế u trực chào ngươi ta gọi quách phục hiếu một chương 598, p h á p h i ế u trực chào ngươi ta gọi quách p h ụ hiếu một đang nghe pháp diễn nói đây là pháp chân n g h ị đến n mưu kế sau đó đoàn vũ khẩn cấp muốn nhìn một chút vị thiếu niên này pháp chính ban đầu tại mời pháp diễn phụ thân pháp chân thời điểm đoàn vũ liền hiểu pháp chân đó là pháp chính tổ phụ về sau thuộc hán đại danh đỉnh đỉnh chủ mưu nếu để cho đoàn vũ nói cuối thời đông hán những chủ mưu này bên trong tiết mới nhất đều có ai pháp chính khẳng định phải bài danh ở trong đó đương nhiên ngoại trừ pháp chính bên ngoài còn có quách gia bàn thống trần q u ậ n cùng chu lang lương vương phủ t r ư bị hạ lệnh triệu kiến pháp chính từ xe ngựa đi xuống sau đó đứng tại lương vương phủ cửa phủ trước nghiêm túc sửa sang lại một cái trên thân áo bảo sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía lương vương phủ cái kia hai phiến to lớn sơn son đại môn thiếu niên trong mắt bắn ra một loại phảng phất là bẩm sinh quan sát tràn đầy đối với tương lai chờ mong sĩ tộc tử đệ ấu niên nhập môn khắc khổ học tập đơn giản đó là chờ đợi một ngày kia danh dương thiên h ạ hàng cùng đế vương mà đây sơn son đại môn bên trong chính là ở thiên hạ hôm nay duy nhất một vị khác họ vương thiếu niên kích động một tay nhấc lây trường bảo màu đen trước bảy một b ê n cất bước đi đến bậu trước cửa cầu thang hai bên thân mang toàn bộ giáp ánh mắt lạnh lẽo lương châu binh thời khắc gán lấy bên hông b ộ i lao lấy pháp chính thân phận còn chưa đủ lấy để lương vương phủ nghi môn mở rộng dựa vào tay cửa hông mở ra một cái đồng dạng cùng pháp chính mặc trường b à o m à u đen tuổi tác cũng tương tự thiếu niên mang theo núi cao q u a n t h ò đầu ra nhìn thoáng qua pháp chính thiếu niên làn da trắng nón dáng người hơi có vẻ g ầ y yếu nhìn thoáng qua pháp chính sau đó liền mở miệng hỏi chào ngươi ngươi là pháp chính sao pháp chính nhìn đến cùng mình tuổi tác tương tự thiếu niên nhẹ gật đầu sau đó cực kỳ có lễ phép đôi tay thở dài hướng về phía môn bên trong quách già ôn c h ân tá quan p h á p chính nghe được quách gia nói sau đó đầu tiên là xưng sở trước mắt gái này cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm thiếu niên lại là lương vương điện hạ tá quan còn trẻ như vậy trong lòng khiếp sợ sau khi p h á p chính cũng liền bận b i ể u đáp lên ó i tại hạ pháp chính tự hiếu trực a quách gia khẽ ồ lên một tiếng hết sức cảm thấy hứng thú nhìn đến pháp chính vừa cười vừa nói ngươi trong chữ có cái hiếu ta trong chữ cũng có một cái hiếu pháp chính cũng ý thức được vấn đề này thế là cũng cười cười đi thôi lão sư để ta ở chỗ này thích ngươi nói về sau ta sẽ có một cái rất có ý tứ bằng hưu phải nói đó là ngươi lão sư pháp chính hơi s ữ n g sở nghe quách g i a s ư n g hô quách g i a một bên cho pháp chính dẫn đường vừa nói đại vương cũng là ta lão sư ngày bình thường dạy ta như thế nào cường kiện thân thể Á á á. pháp chính một bên nghe một bên gật đầu thành bên trong lương vương phủ cũng không phải là rất lớn cho nên đi không bao xa xuyên qua một mảnh hoa viên hành lang bốn khúc sau đó liền tới đến đoàn vũ trước cửa thư phòng đứng tại trước cửa thư phòng quách g i a gõ thư phòng đại môn bẩm báo một tiếng sau đó liền mang theo pháp chính đi vào đoàn vũ thư phòng thư phòng bên trong đoàn vũ đang cười cùng pháp diễn nói gì đó khi nhìn đến quách g i a mang theo một thiếu niên đi tới sau đó đoàn vũ tiện ý nhận ra trước mắt tiểu g i a hỏa này đó là pháp chính không sai lấy pháp chính trước mắt tuổi tác tại đoàn vũ trước mặt thật đúng là đó là cái tiểu g i a hỏa người chính là pháp chính đoàn vũ khỏe miệng mỉm cười nhìn đến pháp chính tiến vào thư phòng pháp chính cũng nhìn đến đoàn vũ đây là pháp chính lần đầu tiên nhìn thấy đoàn vũ trước đó luôn luôn nghe nói lúc này pháp chính khoảng cách đoàn vũ bất quá chừng ba thức khoảng cách tại đoàn vũ ánh mắt rơi vào trên người thời điểm pháp chính đ ỗ n g nhiên có loại phảng phất bị manh thú để mắt tới cảm giác mặc dù ánh mắt kia rất ngu hòa cái kia khỏe môi còn ám mang theo mỉm cười nhưng không biết vì cái gì pháp chính đó là cảm giác trong lòng nổi lên chưa bao giờ có sợ hãi cùng t h ẩ n trương thời khắc mấu chốt vẫn là một bên phụ thân pháp diễn âm thanh nhắc nhở pháp chính còn không khấu kiến đại vương pháp diễn nghiêm nghị nhìn đến pháp chân sau đó lại quay đầu thật có lội hướng về phía đoàn vũ thi lê nói đại vương bất giận hai tử này khả năng bị đại vương khí thế chết phụ đoàn vũ cười phất phất tay không sai mới vừa p h á p chân tiến đến thời điểm hắn đích xác là cố ý khảo giáo cái thiếu niên này pháp chính một phen pháp chính cấu kiến đại vương khi phản ứng pháp chính quỷ trên mặt đất thi lễ đứng lên đi cô không phải ăn người lá hổ không cần sợ hãi câu nghe ngươi phụ t h â n nói cướp đoạt tiến trung kế ly r á n là ngươi xuất r a liền biết ngươi cùng phụng hiếu đồng dạng đều là thiếu niên anh tài đoàn vũ chút nào không tiếp xác khen ngợi nói ra đại hán tương lai cần giống các ngươi như vậy thiếu niên anh tài đứng lên mà nói à pháp chính k ẩ n trương thư giãn k h n g ít lúc này mới ngồi thẳng lên hiếu trực ngươi đem hôm qua cùng ngươi phụ t h â n n h ấ t lên cướp đoạt tiến trung quận kế ly dán lại thuật lại một lần phúc hiếu ngươi ở một bên ghi chép quách gia lập tức nhẹ gật đầu sau đó trở về trước cửa thư phòng sang bên một cái tiểu châu ngồi đằng sau ngồi xuống cầm lấy bút lông liền bắt đầu ghi chép từ khi quách gia vào mát sau đó đoàn vũ liền thời khắc đều mang tiểu ra hòa này nói là tạ quan kỳ thực càng giống là một cái tiểu bí thư các đại hội nghị còn có quyết sách thời điểm quách gia cũng sẽ ở trận sung làm một người bí thư chức trách đem tất cả hội nghị nội dung đều ghi chép lại pháp chính hiếu kỷ quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng quách gia quách gia tức là đáp lại mỉm cười hướng về phía pháp chính gật đầu cố lên đ ộ u b i ê n nhìn đến quách gia biểu lộ pháp chính trong lòng khẩn trương hoàn toàn biến mất sau đó liền chậm rãi mà nói đem hôm qua cùng v ụ thân tại trong thư phòng nói tới như thế nào g i à n h yến trung quận như thế nào lợi dụng kế ly rán hoàn toàn thuật lại một lần đoàn vũ ngồi tại chủ vị bên trên một bên nghe một bên gật đầu t h ẳ n g đến pháp chính hoàn toàn sau khi nói xong ngồi tại chủ vị bên trên đoàn vũ chút nào không tiếp sắc vô vô tay quả nhiên thiếu niên anh tài quý mưu có kẻ này pháp thị hưng tị a đoàn vũ vừa cười vừa nói thân là phụ thân pháp diễn cũng hết sức vui mừng nhìn đến pháp chính cười giống như là đang khích lệ đồng d ạ n g đa tạ đại vương khích lệ khuyển tử có thể được đại vương coi trọng đúng là chuyện may mắn pháp diễn trả lời đoàn vũ trên dưới đánh giá liếc mắt pháp chính tiểu gia hỏa này cùng quét á ra đồng d ạ n g mặc dù đầy bụng kinh luân ngưu kế vô s o n g nhưng đều là thân thể không tốt lắm loại kia không đợi đến rực rỡ h à o quang liền sớm bệnh chết cái này không thể được mặc dù trước mắt xem ra hạn t ư ợ n h ư là không cần đến những tiểu tử này nhưng vì đời sau bồi dưỡng nhân tài vẫn rất có tất yếu hiếu trực phụ hiếu bây giờ tại cô bên người xung làm ta quan cũng đúng lúc thiếu người bạn ngươi có thể nguyện lưu tại cô bên người cũng cùng phụng hiếu đồng đạo đoàn vũ nhìn đến pháp chính hỏi nghe được đoàn vũ những lời này tuy với một bên pháp diễn lập tức mặt đầy kích động có thể lưu tại đoàn vũ bên người đây cũng không phải là loại người gì cũng có lãi ngộ cái này gọi quách gia thiếu niên pháp diễn biết là dính xuyên quách thị người thúc phụ chính là lạc dương cựu khanh chi nhất đ ị n h ý q u á c hồng h hiếu trực còn không tranh thủ thời gian cảm tạ đại vương hậu ái pháp diễn lập tức hướng về phía pháp chính nói ra ý thức được mình có thể muốn một bước lên mây pháp chính cũng lập tức quỷ dạp dưới đất cảm t ạ t h u quận thành đô n a m ngang tại xuyên thục cùng quan trung giữa tần lĩnh ngăn cản tuyệt đại đa số xôi nam hàn lưu khiến cho ba t h ụ ộ c h i địa cùng quan trung c h i địa nhiệt độ không khí khác biệt to lớn ấm áp và bức khí hậu sáng tạo ra mảnh này kho của nhà trời phong phú sản vật mặc dù vẫn chưa tới tháng ba nhưng thành đô thành bên ngoài đã tùy ý có thể thấy được váy dài gấm tứ xuyên lăng la đ ầ y người quý tử quý nữ lan giang xuyên thục mà qua tẩm b ộ thành đô thành bên ngoài lan giang hai bên bờ thụ cỏ non xanh một cỗ hoa lệ xe ngựa tại đông đảo bên hông xoài b ư c chiến đào thị vệ chen trúc phía dưới đứng tại một chỗ bình đạm xanh hóa bên trên xe ngự hình dạng cực kỳ xuất chúng thị nữ mặc màu đỏ quần áo tiến lên hai bước xốc lên xe ngựa đại trạm màn xe bên trong dối ra một cánh tay ngọc khoác lên thị nữ trên cánh tay khi ngồi tại trong xe mỹ phụ từ xe bên trong đi ra sau đó xung quanh tất cả thị vệ đều tự giác cúi đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng miệng nhìn t â m mỹ phụ trải lấy thật dài đôi ngựa bụi tóc tóc đen như cửa hàng cơ như nó nả nhìn không ra cụ thể niên kỷ như thế nào mỗi một cái động tác đều mang một cố tự nhiên mã thành vũ mị cảm giác đôi mắt đẹp giữa lưu chuyển ánh mắt càng là mang theo một cỗ câu nhân hồn phách đồng dạng cảm giác một thân màu tím khuê bảo áo khoác màu trắng áo lụa phát họa lấy cái kiêng ạ o nhân đường q u a n g khi trên chân ngọc dẫm lên d à y theo rơi trên mặt đất sau đó mỹ phụ lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía xung quanh theo hút nhẹ một cái hái xuân chi khí trên mặt tràn ra một vệ mê người ý cười thanh nhi nơi này cũng rất không tệ để bọn hạ nhân chuẩn bị một chút b ả n phu nhân muốn ở chỗ này nghỉ ngơi mỹ phụ hướng về phía bên cạnh đỡ lấy đoàn liêu thanh dặn dò một tiếng đoàn liêu thanh lập tức gật đầu cười trở về nói phu nhân nơi đây cảnh sát thoải mái màu xanh ra trời bích thủy đang phối hợp phu nhân hôm nay trang điểm lộ ra phu nhân càng thêm quyến rũ động lòng người châu mục đại nhân nhìn nhất định sẽ mười phần yêu thích nghe được đoàn l i ê u thanh khích lệ mỹ nữ lập tức khé tre lấy môi đỏ vừa cười vừa nói n g ư ờ i đây miệng nhỏ đó là ngọt ngọt cùng lau mật đ ồ n g dạng bản phu nhân liền thích nghe n g ư ờ i nói chuyện công kỳ mấy lần cùng ta đòi hỏi ta đều không nỡ đưa n g ư ờ i cho hắn đoàn l i ê u thanh hàm xúc cười một tiếng nói ra đều là thanh nhi tại phu nhân bên người thời gian dài mưa rầm thấm đất tôi bằng không thì thanh nhi một cái ẩu tả nha đầu chỗ nào hiểu được như vậy nhiều phu nhân ngài nghỉ ngơi trước một cái thanh nhi cái này đi chuẩn bị t r ư ơ n g năm trăm chín mươi chín tận nút hai chương năm trăm chín mươi chín t n nút hai đoàn l i ế u thanh cáo từ một tiếng sau đó liền tới đến phía sau xe ngựa đằng sau đi theo xe ngựa thị nữ từ trên xe đem tất cả đạp thanh cần thiết l ề u b à i rượu ngon và n g b ạ c dụng cụ pha rượu đều như thế dạng rời xuống tới sau đó tại bờ sông dưới cây cổ thụ bày ra hoàn tất thị vệ phân tán đến bốn phía đem xung quanh người không có phận sự đều xua đổi đến nơi xa không bao lâu ngay tại đoàn l i ế u thanh mới vừa bố trí xong xung quanh tất cả sau đó một đội từ vài trăm người thị vệ hộ vệ xe ngựa chậm dãi hướng đến cái này phòng t u ế n lái qua nơi xa một chút đồng dạng từ thành bên trong đi ra đạp thanh người cũng không khỏi nhìn về phía đây một đội xe ngựa xe ngựa bốn phía binh lính mặc giáp y giáp sáng rõ đội ngũ phía trước nhất còn có một tên tuổi t r ư ở n g chừng hai mươi tuổi thân mang quan bảo thanh niên thanh niên quần áo màu đen q u a n bảo cái cằm có chút nâng lên ngồi trên lưng ngựa thần thái tiêu căng thấy một màn này xung quanh không ít lập tức thanh niên người đều biểu thị k h ị t mũi c o i thường v ờ sông bên cạnh một gốc dưới cây liễu một tên quần áo hoa lệ nhưng là dáng người lại cực kỳ thấp bé tướng mạo cũng có chút hèn bọn thanh niên khẽ hử một tiếng h ư như thế không biết xấu hổ dựa vào mẹ nàng mà lên vị tấm này công kỳ thật đúng là không biết xấu hổ hai chữ như thế nào biết đến xấu hổ tại kỳ đồng tính dáng người thấp bé trương tùng một bên nói một bên hướng đến bên cạnh gắt một cái họ trương chính là t h ủ quận danh gia cũng là t h ủ quận hào tộc trương tùng xuất từ t h ủ quận trương thị các đời công khanh đ ờ i hoạn hai nghìn thạch trương tùng gia tổ t r chức h o a n các đời dương châu thứ sử hầu hạ bên trong cảnh đế gia Trì, mệnh thiên bên dưới quận quốc đều là lập văn học trương tùng thái tổ chức duệ các đời ba quận thái thú thi kim trung lan tướng ích châu thái thú thừa tướng tham quân k i m ích châu chỉ trung xạ thanh giáo uy kiêm thừa tướng lưu p h ụ trường sứ thêm phụ hán tướng quân trương tùng tổ phụ trương mạo các đ ờ i thuộc hán quân trường giáng quân mà trương tùng trong miệng trương l ô mặc dù cùng họ t r ư ơ n g nhưng lại cũng không phải là họ trương tùng trương l ô tổ phụ tên là trương đạo lăng vốn là phong huệ y người n trương đạo lăng phụ thân gọi trương đại thuận thảo thần tiên tri thuật tự xưng đồng bách chân nhân sinh hạ n h i tử tức đặt tên là lăng hy vọng tương lai có thể đi theo tiết tổ rời xa trần thế đang lăng thành tiên trương đạo lăng thở nhỏ thông minh hơn người bảy tuổi liền đọc thông đạo đức kinh tương chuyển trương đạo lăng trương thị chính là tây hán khai quốc trọng thần trương lương lương h sau trưởng thành trương đạo lăng nhiều lần bị t r i ề u đình trích đích nhưng nhiều lần trào từ giã cự tuyệt về sau vì tham đạo cầu tiên đi tới vân cẩm sơn tại đây sau liền định cư tại vân cẩm sơn đứng tại trương tùng bên cạnh còn có một tên cùng trương tùng tuổi tác tương tự cẩm y thanh niên thanh niên tên là triệu khiêm đồng xuất thuộc quận chính là thuộc quận triệu thị tộc tử nghe được trương tùng nói sau đó triệu khiêm lập tức ép ép tay nói ra tử kiều huynh nhỏ d ọ g chút chớ bị người hưu tâm nghe đi t r ư ơ n g lỗ này bây giờ bị châu mục chỗ yêu thích đắc thế g ấ c vạn nhất nghe nói tử kiều huynh lần này ngôn luận khó tránh khỏi sẽ tìm tử kiều huynh thiên phước、Thử. t r ư ơ n g tùng hư lệnh một tiếng nói ra ta có sợ gì hắn hắn có thể chịu châu mục yêu thích đó là bởi vì chính hắn b ả n sự sao đó là bởi vì châu mục yêu thích mẹ nàng thôi nói lên chuyện này đến bây giờ cũng coi là thành đô một phen để tài nói chuyện í t châu mục lưu yên ở tiền nhiệm ích châu sau đó vì chính ngược lại là không có bao nhiêu cử động ngược lại là bởi vì một cái mỹ phụ đã dẫn phát không ít n h i n t nghị t r ư ơ n g lỗ này trước kia liền chết phụ thân chỉ để lại cô nhi quả mẫu mẹ nàng bởi vì ít có cho dễ nuôi sinh bị lưu yên trong lúc vô ý coi trọng phía sau hai người liền một mực trong âm thầm kiếm mang quỷ đạo lắc lư lui tới nhưng thời gian dài loại chuyện này lại có thể nào giấu giếm được thế là từ từ bị người biết được lại tuyên dương ra ngoài bởi vì cái gọi là là yêu ai yêu cả đường đi lưu yên cùng trương lô mẫu thân tốt hơn trương l ô này tự nhiên là nhận lấy khác đ á i ngộ mộ. một đường từ b ờ bãi vô danh bây giờ đã trở thành đốc nghĩa tứ mã mắt thấy đội ngũ này xuất hành quy chế tại thành đô cũng chỉ có í t châu mục lưu yên có loại này quy chế không khó đoán ra xe ngựa bên trong ngồi xuống đến tột cùng là người nào mà trương tùng thân là thuộc quận sĩ tộc lại là trương thị tộc tử nhìn đến một cái loại người vô danh tiểu tốt bởi vì mẹ nàng t h ư ợ ị tự nhiên không thể thiếu dài dòng hai câu triệu khiêm đang nghe trương tùng nói sau đó cũng là bất đắc dĩ lắc đầu nói tốt tử kiều h u n h chúng ta nhắm mắt làm ngơ chúng ta vẫn là trở về đi với tư cách h ả o hữu triệu khiêm tự nhiên giải trương tùng mặc dù có tài hoa thế nhưng là tâm nhãn lại có chút ít đợi chút nữa v ạ n nhất nếu là lại nói ra cái gì đến chỉ sợ t r e o đến trương lỗ mà đến vậy thì phiền thoái tại triệu khiêm lôi kéo phía dưới trương tùng lúc này mới không tình nguyện rời đi khi xe ngựa đi tới bố trí tốt lều vải trước mặt sau khi dừng lại trên xe đi xuống một tên đầu đội kim quan trung niên nam nhân không phải người khác chính là bây giờ ít châu mục lưu yên thật đúng là là bị trương tùng nói đúng nhìn thấy lưu yên sau đó mỹ phụ cười mỉm nên đón tiếp lấy sau đó lôi kéo lưu yên tay liền đi vào danh o trướng bên trong tung người xuống ngựa trương l ô tự nhiên không có tiến vào danh o trướng mà là đứng tại danh o trướng phụ cận dùng hai mắt tại xung quanh tìm kiếm lấy cái gì rất nhanh đoàn liêu thanh thân ảnh liền vào vào đến trương l ô giữa tầm mắt nhìn đến đoàn liêu thanh trương l ô mỉm cười sau đó đi lên trước mấy bước đi tới đoàn liêu thanh phụ cận thanh nhi trương lỗ cười mỉm hướng về phía đoàn liêu thanh chào hỏi một tiếng đứng tại danh trướng xung quanh đoàn liêu thanh đôi tay đặt trước người k h ô n mình hành lệ nói ra đại nhân nô tỷ không dám đại nhân xưng hôn nô tỷ tiểu thanh liền có thể ha ha vẫn là khách khí như vậy không phải t r ư n g lỗ chắp hai tay sau lưng nói ra ta không phải đã nói với ngươi sao không cần cùng ta khách khí như vậy cái gì đại nhân không đại nhân ngươi trực tiếp xưng hô bản quan tên liền có thể đoàn liễu thanh túi đầu lắc đầu trả lời nô tỷ không dám tôn ti có thứ tự nô tỷ đó là nô tỷ đại nhân đó là đại nhân nghe nói đoàn liễu thanh nói như vậy t r ư n g lỗ chẳng những không có tức giận ngược lại trên mặt ý cười cằn đậm ta chính là thích ngươi cái dạng này ngươi nói đi theo ta có cái gì không tốt làm gì làm tiếp những này trương l ô nhìn thoáng qua xung quanh thị nữ nghe được trương l ô tiếng nói những thị nữ kia đều dùng hâm mộ ánh mắt nhìn về phía đoàn liêu thanh đại nhân phu nhân tại nô tỷ có ân cứu mạng nô tỷ lẽ ra báo đáp phu nhân mới phải đoàn liêu thanh cúi đầu muốn nói là ân cứu mạng cũng là không được đầy đủ đều là thật ban đầu hắn từ tào dương đình nhảy sông sau đó không biết bị v ọ t tới địa phương nào chờ tỉnh lại thời điểm phát hiện đã bị một cái thương đội cấp cứu nhưng lúc ấy bởi vì thân thể suy yếu mà còn có trọng thường căn bản không thể hành động cũng không thể ngôn ngữ cứ như vậy một đường đi theo thương đội khôi phục t ư ơ n g ngang bên trên thương lành sau đó đã đi tới t h u quận cái kia một đôi thương nhân là buôn bán thơ lụa chủ yếu đó là đến t h u quận đến nhập hàng sau đó buôn bán đến kinh châu dương châu các vùng ban đầu cứu nàng cái kia một đội thương nhân lúc đầu cũng không phải ôm lấy cái gì hảo tâm cứu nàng chỉ là nhìn nàng lớn lên đ ẹ p mắt chuẩn bị chữa khỏi vết thương sau đó bán nếu như nếu là nuôi không tốt tổn thương chết liền ném đi dù sao đều là không có tiền vốn mua bán tính thế nào đều phù hợp tại đi vào t h u quận sau đó đoàn liếu thanh trên thân thương thế cũng đã khôi phục những thương nhân kia liền cầm nàng xem như nô lệ giá bán nàng lúc ấy là muốn trực tiếp đi thẳng một mạch dù sao cái kia một đám thương nhân có thể ngăn không được nàng thế nhưng là trùng hợp là nàng gặp trương lô mẫu thân bị trương lô mẫu thân bán vì nô tỷ từ một đám thương nhân trong tay đảo thoát so từ một cái mỹ phụ trong nhà đảo thoát đương nhiên sống sót lại càng dễ một chút thế là đoàn liêu thanh liền đi theo trương lô mẫu thân trở lại p h ủ bên trong có thể trở lại trương lô mẫu thân phủ đệ sau đó nàng liền phát hiện một chuyện trương lô mẫu thân vậy mà cùng ích châu mục lưu yên có đi lại với tư cách phòng quân cơ một thành viên đoàn liêu thanh hiểu rõ đi nữa bất quá đây là một cái tốt bao nhiều cơ hội có thể lưu tại trường l ô bên người mẫu thân thì tương đương với có thể tùy thời tùy chỗ tiếp cận ích châu mục lưu yên với lại từ trường lô mẫu thân trong miệng còn có thể biết được không ít liên quan tới ích châu tình báo dứt khoát đoàn liễu thanh liền không hề rời đi mà là tiềm phục tại trường lô mẫu thân bên người chuẩn bị đúng lúc mà động về phần n à n g còn sống tin tức đã nghĩ biện pháp đưa ra ngoài chỉ là cách nay đã qua hai ba tháng một mực đều không có thu được hồi âm mà thôi ngươi nếu để cho ta làm tiếp cũng coi là báo đáp mẫu thân ân cứu mạng trương lô nói ra cho ta làm tiếp chẳng lẽ không thể so với khi một cái nô tỉ muốn được không túi đầu đoàn liễu thanh trong ánh mắt lóe qua một vệ chán ghét cùng sắc bén giữa lúc đoàn liễu thanh còn chuẩn bị từ chối trương lỗ thời điểm một ngựa khoái mã gấp rút hướng về bên này mà đến sau đó lập tức binh sĩ liền tới đến lưu yên chỗ bên ngoài lề u khải bẩm châu mục đại nhân t h a n h bên trong có t i n g ấp binh sĩ không dám vào vào trong doanh trướng chỉ dám đứng ở bên ngoài còn không đợi lưu yên lên tiếng trong doanh trướng liền chuyển đến trương lỗ mẫu thân đ ó n thanh thật sự là người đây đều đã ra khỏi thành còn không thể né tránh một hồi thanh tịnh sao sau đó chính là lưu yên n ô n ngữ an ủi thanh nhi ngươi đem thư lấy đi vào a trương lỗ mẫu thân âm thanh tại lều b ả i bên trong văng lên đoàn liêu thanh ngẩng đầu nhìn liếc mắt trương lỗ sau đó không người thi lễ một cái sau đó liền quay người hướng đến lều b ả i phương hướng mà đi từ binh sĩ trong tay nhận lấy thư tín sau đó đoàn liêu thanh liền túi đầu đi vào lều trại bên trong lều b ả i bên trong m ủ i rượu bốn phía trên thân quần áo cởi một nửa lộ r a trắng như tuyết hai vai trương lỗ mẫu thân đang ngồi ở lưu yên bên cạnh tiêu mị trên mặt viết đầy không vui mỹ nhân không cần chú ý hôm nay mặc kệ chuyện gì phát sinh ta đều ở nơi này bồi tiếp ngươi chính là lưu yên một bên chấn an t r ư ơ n g lô mẫu thân một bên từ trong tay binh lính nhận lấy thư tín đoàn liêu thanh vị sát ở một bên còn không đợi nàng đứng dậy cáo lui thời điểm chỉ thấy lưu yên mãnh liệt một cái từ trên chỗ ngồi đứng dậy một bên t r ư ơ n g lô mẫu thân bị lưu yên đ â y vội vàng không kịp chuẩn bị một cái làm cho lên tiếng kinh hô đây nhìn thoáng qua thư tín bên trên nội dung lưu yên sắc mặt đại biến làm sao vậy vội như vậy hù chết người ta t r ư ơ n g lô mẫu thân một tiếng nũng nịu phàn lưu yên không nói gì mà là nhìn thoáng qua chương lô mẫu thân sau đó lập tức sửa sang lại một cái trên thân quần áo thành bên trong có chuyện quan trọng ta nhất định phải lập tức trở lại một chuyến mỹ nhân hôm nay thật sự là xin lỗi lại nuốt lời bất quá lần này thật là mười phần quan trọng sự tình ngày khác ngày khác ta nhất định h ả o h ả o bồi tiếp mỹ nhân lưu yên một bên nói một bên từ châu ngồi đằng sau đi ra chừng l ô u mâu thân một mặt thú á n nhìn đến hướng đến doanh trướng đi ra ngoài lưu yên tức giận đem trượt xuống tại hai vai bên dưới khuê b ả o một lần nữa mặc xong đi trở về chừng l ô u mâu thân méo một cái thân nói mỗi ngày có chuyện quan trọng mỗi ngày có chuyện quan trọng c u i đầu đoàn liêu thanh ánh mắt lưu chuyển hoàn toàn đã đem vừa rồi lưu yên biểu lộ ghi tạc trong lòng chương đêm. sáu trăm linh ích châu chi dạ ba chương sáu trăm ích châu chi dạ ba ích châu được xưng là kho của nhà trời ngoại trừ khí hậu thích hợp bên ngoài thừa thái đủ loại khoáng sản cùng tớ lụa nếu như là không núi nhiều đường có đi đổi lại là ký châu loại kia đại bình nguyên lương thực sản lượng nhất định là ký châu mấy lần đây cũng là ban đầu đồng phụ thuyết phục lưu yên đến ký châu nhậm chức í c h châu mục trọng yếu nguyên nhân từ bên ngoài phòng đi tới đám người dưới chân dẫm lên âm khắc lấy thắng văn thanh ngọc vợ di liền ngay cả khe gạch giữa đều dùng chu sa hỗn hợp có kim phấn lấp đầy tại bốn phía lương trụ bên trên treo thanh đồng chọn huyền điệu cây đèn bên trên t i ê u đốt ánh đến chiếu rọi phía dưới sáng lắm như gương lóe ra điểm điểm kim quang sành bên trong bốn góc các trưng bày bốn vị dùng thanh đồng đúc thành pho tượng theo thứ tự là thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ mỗ một vị pho tượng đều cực kỳ t tại lưu yên chủ vị đằng sau sắp đặt một mặt sơn đen tê ra bằng ấy lan can điêu chu công phụ thành vừng giống tòa sau lập chín lưu phỉ thúy ngọc tảo rất có mấy phần đế vương vi chế ban đầu đồng phu ngoại trừ nói ích châu phụ thuộc bên ngoài còn nói ban đêm xem thiên tượng ích châu có thiên tử chi khí đây cũng là lưu yên hạ quyết tâm muốn tới ích châu trọng yếu nguyên nhân một trong nhưng lúc này ngồi tại chủ vị bên trên lưu yên nhưng không có ngày xưa như vậy ra vẻ đế tướng t h ă n trầm mặt đây đều là vẻ lo lắng khi ích châu xử lý cổ long cùng ích châu biệt giá đồng phụ còn có t h ủ ộ c quận thái thú triệu bị ba người đi vào chủ v ị dưới cầu thang thời điểm liền lấy nhìn đến lưu yên trên mặt biểu lộ đoán được nhất định là có đại sự phát sinh chúa công chúa công chúa công ba người sau khi đứng b ữ n g nhau nhau hướng đến lưu yên hành lễ lưu yên bung lên áo b à o màu tím tay á o dài miễn lễ a n g trầm tiếng nói như là lúc này lưu yên tâm tình đồng dạng đã trễ thế như vậy triệu tập các ngươi đến đây là có một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình muốn cùng các ngươi thương nghị một chút lưu yên túi đầu nhìn thoáng qua trước mặt bày ra thư tín sau đó trầm giọng nói ra ngay tại buổi chiều có người cáo chi bản quan tại yến trung chặn được một phong mật thư n a y thư chính là phù phong pháp thị pháp trân chi t ử pháp diễn muốn tặng cho yến trung quận thái thú tô cố về phần thư này kiện bên trên nội dung nói đến đây lưu yên nhấn m ạ y mà đứng tại sảnh bên trong cổ long đồng phủ còn có triệu vĩ ba người cũng đều là biến sắc đoàn vũ năm ngoái tháng mười tại trường an đến đỡ hoàng trường t ử sử hầu lưu miện kế nhiệm đế vị còn có tại hàm cốc quan cùng hoàng phụ tung chu tuấn đám người một trận đại chiến tin tức đã sớm chuyển đến thuộc quận cũng không thể nói là chuyển đến thuộc quận đi phải nói là lạc dương triều đ ỉ n h thông chi lạc dương triều đình ngoại trừ thông chi đoàn vũ phản lịch bên ngoài còn muốn cầu ích châu tại năm nay đầu xuân sau đó từ ích châu đi yến trung quận phát b i n h tập kích bày dối đoàn vũ lúc ấy khi biết tin tức này thời điểm thuộc quận chấn động lương châu lân cận ích châu yến trung quận mà yến trung quận lại là quan trung thông hướng ích châu môn hộ có thể nói như vậy nếu như lương châu công chiếm yến trung quận chẳng khác nào nắm giữ tiến đánh ích châu tuyến đầu pháo đài tùy thời đều có thể xuất binh trái lại nếu như ích châu chiếm cư yến trung quận liền thời thời khắc khắc đều có thể đối với quan trung tạo thành ý hiếp xuất binh bắc phạt nhưng trở ngại đoàn vũ lương châu binh chiến lược quá mạnh cũng là muốn t ỏ a sơn quan hồ đấu lưu yên cũng không có nghe theo triều đ ỉ n h chiếu lệnh chuẩn bị xuất binh tiến đánh đoàn vũ mà là hạ lệnh t ử thủ yến trung quận quan hải tuyệt đối không cho đoàn vũ xâm lấn í c h châu cơ hội thân là quan trung sĩ tộc lãnh tụ hoàng nông dương thị đống nhiên làm phản không r i ê n g khiến cho đoàn vũ đánh bại hàm cốc quan bên ngoài lạc dương triều đ ỉ n h hai mươi vạn đại quân đồng thời cũng khiến cho đoàn vũ thu hết quan trung sĩ tộc phù phong pháp thị chính là phù phong đệ nhất sĩ tộc pháp chân đại danh liền ngay cả lưu yên cũng từng nghe nói sành bên trong đứng đấy cổ long còn có đồng phù mấy người cũng đều biết pháp phù phong pháp thị pháp diễn cho tô cố viết thư trên thư nội dung là hy vọng tô cố có thể đầu hàng đoàn ngũ vào hiến yến trung t u ậ n t liệu yên vừa mới nói xong sảnh bên trong mấy người lập tức hít vào một n mũ khí lạnh cái kia tô cố vốn là phù phong người cùng pháp diễn là đồng hương lại là bằng hữu cũ mặc dù phong thư này bị người chặn được nhưng là bản quan lo lắng không chừng pháp diễn còn sẽ phái người đưa tin đến lúc đó yến trung uy rồi liệu yên ngữ khí âm trầm cổ long tuy là vì lương châu xử lý nhưng cũng không hiểu biết pháp diễn cùng tô cố giữa quan hệ cho nên không nói gì mà là đem ánh mắt nhìn về phía đồng phủ so với cổ long đồng phụ rõ ràng hiểu rõ hơn hai người thế là chủ động tiến lên một bước nói ra chúa công tô cố người này vì yến trung quận thái thú nhiều năm lại người này phẩm hạnh đoàn chính tính mạnh thuộc hạ coi là tô cố mặc dù cùng p h á p diễn quan hệ tâm đầu ý hợp nhưng hắn cũng không thấy sẽ đầu nhập đoàn v ũ lưu yên nghe đồng phụ trần an nói trong lòng lo nghĩ vẫn là chưa từng tiêu giảm nửa phần đồng đại nhân lời ấy sai rồi triệu vĩ lắc đầu nói ra tô cố phẩm hạnh tuy là có thể tra nhưng yến trung quận chính là trọng yếu nhất không được nửa điểm có sai lầm như thủ í c châu tắc tất thủ yến trung như gia í c châu cho á c có c tất Trung, Trung Yến chung. Yến i sinh địa lương h p nên g Trung, Trung lương muốn đoạn tuyệt một nửa, liền tính tương Trung, không Trung phú, như chi tính thể thủ được ích châu. Không, có yến chi lương hảo, ích châu cũng bình biến không cách nào đi ra. Cho nếu Yến Yến muốn đoạn nửa, liền còn Yến Yến tuyệt Trung được lương mất một đi lai biến đi có có cũng triệu vĩ chuyển hướng lưu yên nói ra chúa công lấy t h ầ n thấy việc này nhất định phải cực kỳ thận trọng n g ồ i tại chủ vị bên trên lưu luôn nghe theo đồng p h ù còn có triệu vĩ hai người nói sau đó hít sâu một hơi không tệ bản quan cũng cho rằng y ế n trung c h i đ ị a chính là ích châu trọng yếu nhất không d u n g nửa điểm có sai lầm lưu yên nói ra như vậy tốt đồng ã phải nghiêm như Chúa vấn đến. công. túc xử lý, như vậy vấn đề đ phú nói h như không, không phải không có lý nếu thật là dạng này nói vậy coi như là rời lên thạch đầu nện mình chân như bản quan phái một người trước thăm dò một cái tô cố thái độ tại lúc này nhanh chóng đem tô cố bắt lấy m ậ u an lại cảm thấy như thế nào năm qua ngũ tuần đồng phù đốt đốt hàm dưới đã có chút trắng bệnh sợi dâu trên mặt nếp nhăn chen lại với nhau cũng chỉ có pháp này mới có thể ổn thỏa một chút đồng phù hít sâu một hơi nói chúa công chuẩn bị phái người nào đi đến yến trung quận lưu yên suy nghĩ một chút nếu là loại chuyện này tự nhiên là muốn điều động một cái có tuyệt đối tín nhiệm người mới được trái lo phải nghĩ sau đó lưu yên trong đầu nổi lên một người đốc nghĩa t ứ mã phủ t r ư n g l ô đang ngồi ở sảnh bên trong uống rượu mấy tên dáng người thức tha vũ cơ đang theo tiếng nhạc viện chuyển đầy múa nhưng cuối cùng vũ cơ đã đầy đủ ra sức đổ mồ hôi như mưa có thể nâng chén uống rượu t r ư ơ n g lô vẫn như c ũ để không nổi bất cứ h ơ n g thú gì đến ngược lại trong đầu lặp đi lặp lại chỉ có một cái xinh đẹp gương mặt xuất hiện rượu qua bảy phần t r ư ơ n g lô sắc mặt càng phát ra đỏ thấm mắt say lờ đờ mông lung giữa cầm đầu lĩnh ngộ tên n g kia thân mang quần dài trắng vũ cơ trên mặt dung mạo dần dần phát sinh biến hóa t r ư ơ n g lô b ư ớ c b ư ớ c nhập nhèm mắt say lờ đờ phản phất nhìn thật sự rõ ràng thanh nhi thanh nhi t r ư ơ n g lô một tay cầm chén rượu bước chân lạo đạo liền hướng đến đi xuống bậc thang sau đó một thanh liền bắt lấy tên kia m ú dẫn đầu vũ cơ cổ tay thanh nhi người liền ngươi liền theo ta đi làm ta thiếp thất có cái gì không tốt không cần không cần không thể so với ngươi khi một cái tỷ nữ mạnh mẽ đại nhân vũ cơ kinh hô một tiếng quỷ trên mặt đất đây một tiếng đại nhân phảng phất đem trương lỗ tỉnh lại cúi đầu nhìn về phía quỷ gối trước người vũ cơ lúc này mới phát hiện cũng không phải là đoàn liêu thanh tức giận trương lô n h u n h ữ u mày một tay lấy rượu trong chén rút khô l i ê n coi trương lỗ vừa muốn đưa trong tay chén rượu đánh tới hướng mặt đất thời điểm đống nhiên bên ngoài phòng đội va chạy vào một tên người hầu đại nhân châu mục đại nhân cho mời nói là để đại nhân nhanh chóng tiền đến có chuyện quan trọng nghe được châu mục đại nhân bốn chữ a thời điểm trương lỗ rượu liền đã tỉnh một nửa sát trời đã đã trễ thế như vậy lúc này lưu yên phái người tới tìm hắn quá khứ hơn nữa còn là để hắn nhanh trong quá khứ nhất định là có khẩn cấp đến không được sự tỉnh ngắn ngủi thất thần sau đó trương lỗ lập tức để cho người ta mang lên canh g i ả i rượu đồng thời còn một lần nữa đổi một bộ quần áo đốt lên mùi thơm hoa cỏ đặt ở trên xe ngựa một bên khu trừ trên thân mùi rượu một bên hướng đến lưu yên phủ đệ phương hướng mà đi ngay tại trương lỗ chân chức mới vừa rời đi phủ đệ không đến bao lâu sau đó đang đại hậu trạch tứ hầu hạ lấy trương lỗ chi m â u đi ngủ sau đó đoàn liêu thanh đi hướng thông hướng mình hậu trạch trụ sở thời điểm một trận đặc thủ tiếng chim hót đông nhiên tại viện bên ngoài v ă n g lên đang nghe cái này điệu gọi âm thanh sau đó đoàn liêu thanh lập tức ánh mắt sáng lên lương châu có một loại điệu tên là lam n g ự a gà mặc dù gọi là gà mỗi khi gặp mùa xuân sinh sôi kỳ chim chống phát ra trầm thấp kéo dài cô cô âm thanh với lại âm thanh có thể tại bên ngoài mấy dặm đều có thể nghe được trong núi tiếng gọng như viễn cổ k è lệ tại gặp phải nguy hiểm thời điểm loại này của cục âm thanh liền sẽ biến thành khanh khách t rất nhiều khương tộc dùng loại này l à m ngựa ga với tư cách bộ lạc đồ đẳng khắc ấn tại bình vốn bên trên với lại tại trọng yếu ngày lễ khương tộc người sẽ mô phỏng loại thanh em này đến cử hành thi đấu ca hội nghe được quen thuộc cơm thanh sau đó đoàn liêu thanh liếc mắt nhìn hai phía xung quanh tại xác nhận xung quanh không có bất kỳ người nào sau đó đoàn liêu thanh thân thủ nhanh nhẹn dẫm tại tường rào bên trên sau đó thân thể nhẹ nhàng vượn qua hệ trẻ rèn đi tới viện bên ngoài viện bên ngoài một tên thân mang hắc vào người đang ngồi xổm ở góc tường tại đen kịt dưới bầu trời đêm nếu như không nhìn kỹ căn bản khó mà phát hiện liền xem như thế được cũng biết tưởng rằng một khối đá loại hình khi nhìn đến từ tường rào bên trong đọc qua mà ra đoàn liễu thanh sau đó bọc lấy hắc bảo liễu bạch đồ đứng dậy sau đó lộ ra một cái ngại ngùng mỉm cười mà đoàn liễu thanh tức là hết sức kích động nhìn đến liễu bạch đồ sư phó càng phát ra thành thục liễu bạch đồ nhẹ gật đầu vui mừng vừa cười vừa nói không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt